chương 201, chương 200, cung điện dưới lòng đất dưới tác dụng của năng lực tia sáng hình ảnh của toàn bộ hang động đã hiện ra trong đầu của lâm siêu lũ nhện bên trong hang động đã bị g i ế t sạch nhưng điều khiến lâm siêu bất ngờ đó chính là cái hang động này không đơn giản chỉ là một cái hang nhện vì ở vách đá phía sau nơi con nhện chúa trú chú ngụ có một khe hở rộng chừng hai ngón tay năng lực của tia sáng có thể đi xuyên qua cái khe đấy ở đằng sau vách đá lâm siêu phát hiện ra một cái cầu thang được xây dựng bằng đá đi sâu xuống lòng đất kiến trúc dưới lòng đất lẽ nào là lăng ngộ đôi mắt của lâm siêu l o e sáng đi tới phía trước vách đá tỉ mỉ quan sát toàn bộ vách đá rất nhanh hắn đã tìm thấy một hình khắc hình cựu c u n g trên vách đá bởi vì trải qua thời gian dài nên hình khắc đã bị rêu phủ đầy lâm siêu nghĩ có lẽ đây chính là nơi phát động cơ quan nhưng lâm siêu lại không am hiểu loại hình cơ quan này hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp duy nhất của mình đó là dùng sức mạnh để cưỡng ép cánh cửa mở ra dâm một tiếng lâm siêu tung một quyền đấm thẳng lên vách đá trên mặt tường đá kiên cố cứng rắn rất nhanh xuất hiện những vết nứt vỡ nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra đó là vách tường đá không có bị sụp đổ mà vách đá bị chóc ra một mảng từ trong đó hiện ra một tầng kim loại màu xám lâm siêu ngẩn người ra hắn đoán nơi này có lẽ là do người cổ đại xây dựng lên nhưng hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra lớp kim loại ẩn phía đằng sau nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất đó là độ cứng của thứ kim loại này còn cứng hơn cả so với kim cương có lẽ đó là một loại hợp kim cao cấp nào đó lâm siêu quyết định không dùng sức mạnh để phá cửa việc cánh cửa kim loại ẩn phía sau có khả năng đây là một loại cơ quan t ì n h vi cao cấp cho dù lâm siêu có tự tin khả năng phòng ngự của mình thế nhưng hắn vẫn đề phòng không muốn hành muốn vi lâm ô mãng của mình sẽ đụng chạm tới cơ quan của cánh cửa kim đụng quan cánh khiến cho mình ngộ thương. Bàn của cơ của cửa có cho tay thể sẽ sẽ loại tới l siêu sờ soạn hơi a i bên bức tường đá, theo lớp đá bị tường chấn động theo đá, đá lớp r xuống, rộng chừng ngón giờ cái khe hở lúc trước chỉ rộng chừng hai khe hở tay, đậu ã có được ngón thể nhét vừa được ba ngón tay. Lòng vừa ba lâm siêu hơi đậu, hắn lợi dụng năng lực biến hình khống chế xương cốt bắp thịt dần dần biến hình cơ thể hắn thu nhỏ ép mỏng rồi t ừ n g chút t ừ n g chút một chui qua khe hở mà vào rất nhanh toàn bộ cơ thể lâm siêu đã chui qua cái khe hở đi vào đến cầu thang bằng đá phía sau cánh cửa kim loại năng lực tia sáng lâm siêu tạo ra một chùm tia sáng tích tụ biến thành một cột ánh sáng dùng làm đèn chiếu sáng sau đó hắn di chuyển dọc theo cầu thang bằng đá dần dần đi xuống bên trong cầu thang tối đen như mực không khí lạnh buốt từ bên dưới thổi lên có cảm giác như đang đi xuống đại ngục vách đá hai bên cầu thang không có bất kỳ một ngọn đèn nào nhưng lại được điêu khắc một số hình vẽ kỳ lạ hoặc là hùng thú dữ tợn có chỗ còn điêu khắc những sinh vật giống người có hình dáng vô cùng quái dị đôi mắt của những bức vẽ đang trợn trừng lên tựa hộp như đang tức giận đối với người tiến vào nơi này lâm s i ê u khẽ to mày không chế bước chân tránh phát ra tiếng động cả người hắn giống như một cơn gió nhẹ bay xuống phía dưới mà không gây ra bất cứ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất cầu thang đi xuống lòng đất rất dài khoảng chừng một trăm mét bên trong tối đen như mực năng lực thượng đế lĩnh vực của lâm siêu bị ảnh hưởng chỉ có thể quan sát xung quanh trong phạm vi mười mét mấy phút sau rốt cục lâm siêu cũng đặt chân xuống nền hang dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối của hắn thì nơi này là một căn phòng rộng lớn có hình bầu rụ có rất nhiều khung xương dựng thẳng đứng cao phải đến bốn mươi năm mươi mét chung quanh vách tường có điêu khắc rất nhiều bức phù điêu và hình vẽ hình thù kỳ lạ lâm siêu suy đoán những hình vẽ đó dường như là một loại ký tự thuộc về một nền văn minh nào đó bên trong căn phòng có sáu cái trụ có tạo hình giống hình g i a n g thú sáu trụ đã được đặt trên một cái bệ lớn giữa cái bệ đó là một cầu thang được t ạ c trên đá lúc này đã phủ kín rêu xanh lâm siêu không có manh động tuy đây không phải là một di tích t h ế nhưng bên trong có rất nhiều điều quái lạ chỉ riêng cánh cửa kim loại bên ngoài kia vật liệu chế tạo nên cánh cửa kim loại một thứ kim loại không biết tên hơn nữa nơi này cách mặt đất cũng không xa nhưng lại không bị các nhà khảo cổ phát hiện chỉ riêng điều này đã vô cùng quỷ dị nhìn sáu cái trụ đầu nhọn có hình răng thu kia ánh mắt lâm siêu l o a sáng những vật dụng bày biện ở nơi này hắn nhìn thế nào cũng thấy giống như một tế đàn lâm siêu trầm từ d â y lát quyết định không tiếp tục đi về phía trước mà xoay người đi theo bậc thang đi lên trên tế đàn cổ xưa này quá mức quái lạ khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm cảm giác đó không thua gì một vài di tích cao cấp đặc biệt là sáu cái trụ đá hình răng thú sắc nhọn kia những thứ đó tự nhiên làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi khi bóng lưng lâm siêu vừa biến mất trên những bậc thang thì bên trên bức tường của tế đàn những hình ảnh quái thú cùng với hình ảnh thần linh được chạm khắc trên đó trên gương mặt của bọn chúng mơ hồ lộ ra một cảm giác tà ác quỷ dị sao trước đây chưa bao giờ minh nghe nói ở trong lòng đất của kiếm môn quan có xuất hiện di tích này nhỉ lâm siêu vừa theo cầu thang di chuyển lên trên vừa trầm tư suy nghĩ dựa vào nhân lực tài nguyên của căn cứ kia không thể nào không phát hiện ra nơi này được dù sao nơi này cũng không tạo thành uy hiếp cho căn cứ chờ sau khi thực lực tăng lên mình sẽ một lần nữa quay lại thăm dò nghĩ tới đây bước chân lâm siêu bất giác bước nhanh hơn hắn muốn nhanh chóng đi tới phía cảnh cửa kim loại phía trên thế nhưng lúc nào lâm siêu cũng có cảm giác sau lưng tựa hồ có thứ gì đó đang dùng đôi mắt âm lánh như rắn độc nhìn mình chằm chằm khiến cho bản năng của hắn cảm giác được nguy hiểm đang xuất hiện phía sau lưng mình vừa đi tới trước cánh cửa kim loại lâm siêu vừa định muốn đi ra ngoài thì phát hiện ra có một cánh cửa kim loại khác ở trên trần hang đang từ từ đóng sập xuống muốn đóng kín lại lâm siêu cảm thấy lo lắng nếu chẳng may bị giam ở đây dựa vào sức mạnh của hắn lúc này hắn cũng không chắc mình có thể phá vỡ cánh cửa bằng hợp kim này hơn nữa cánh cửa kim loại phủ đầy bụi b ằ n g từ rất lâu này tại sao lại đợi lúc hắn muốn ra ngoài thì đóng lại lẽ nào có người đang bí mật điều khiển trong bóng tối cho dù thế nào một khi bị cơ quan ở đây nhốt lại rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng vì chết đói lâm siêu ngay lập tức sử dụng năng lực biến hình biến cơ thể mình trở nên mỏng rẹn nhanh chóng chui qua khe cửa cánh cửa kim loại ở phía trên trần hang có lẽ đã không hoạt động một thời gian dài vì thế lớp bụi phủ hai bên khe cửa quá dày khe cửa bị kẹt nên cánh cửa chỉ có thể chầm chậm sập xuống cơ thể của lâm siêu vừa mới chui qua khe cửa thì bất ngờ lâm siêu quay đầu nhìn về phía sau đồng tử trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại tóc gãy toàn thân dựng ngực lên hắn thấy ở phía sau khe cửa có một cái bóng màu hồng bay xẹt qua giống như quỷ hồn vậy tràn ngập một loại khí tức lạnh lẽo quỷ quyệt âm trưởng lâm siêu chưa bao giờ tin trên đời này có quỷ điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hai chính là vật này đến gần sắt đằng sau mình đến vậy mà hắn lại không tài nào phát hiện ra được nếu như vừa n ã y thư đó ra tay đánh lén thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được may là vật này dường như không có năng lực biến hình nên không có cách nào chui qua khe hở trên cánh cửa kim loại lâm siêu cấp tốc triển khai năng lực vô hạn chiết s ạ hắn muốn quan sát dựa vào khoảng cách vài cm cuối cùng giữa khe cửa để thăm dò chuyện gì xảy ra ở phía sau cánh cửa đó thế nhưng k i a sáng khúc xạ vừa mới chui qua cánh cửa liền biến mất dường như trong bóng tối có một thứ gì đó đem những ánh sáng kia thôn p h ệ lâm siêu biến sắc mặt hắn cũng không tiếp tục chần trừ nhanh chóng chui qua khe cửa rồi nhanh chóng chạy khỏi hang nện tại sao bên trong cung điện dưới lòng đất lại tồn tại vật sống đôi mắt lâm s i ê u nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên trong hang động ánh mắt hắn lập lòe đ ỗ n g nhiên hắn giơ cánh tay lên vỗ mạnh một cái vào vách hang khiến cho trần hang bị chấn động sụp xuống trước tiên phải phong tỏa lối vào để sau này có phát hiện gì mới thì quay lại cũng không muộn gương mặt mơ mơ hồ hồ của cái bóng màu hồng kia đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc không thua gì cảm giác khi bị giác tỉnh giả nhìn c h ầ m c h ầ m Lâm lực lát, một Siêu sát triển khai hiện quan sát chung quanh chết phát ra năng hạn nhưng không vô xạ bốn ấ t vật tâm trời t kỳ sinh mới lại nào. Đến lúc này hắn mới yên tâm quay lại đường cũ. Lúc này trời đã lúc Lúc cũ. quay i thời i đây là g a yêu thích đi khu i quái ế m ăn của vật, k ô n tiến dọn dẹp của mấy người、phạm、Hương Ngữ hiện g biết giờ độ dẹp Phạm của ra sao. mấy h k công nghiệp phía tây của thị trấn kiếm cát phạm hương ngữ chọn nơi đây làm điểm d ừ n g chân nguyên nhân là vì nơi đây có nhiều nhà xưởng lớn có thể chứa được rất nhiều dân người còn nếu ở trong tòa nhà cao tầng sẽ phải bố trí mọi người ở nhiều tầng khác nhau việc đó sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát dân chạy nạn có nhiều loại người rất dễ xảy ra va chạm dưới sự nỗ lực của ba người vưu tiềm hắc nguyệt và lâm thi vũ bọn họ đã quét sạch một nửa thị trấn kiếm cát có sự trợ lực của hoàng kim khuyển và tiểu thảo ở trong bóng tối đặc biệt là hoàng kim khuyển thể chất của nó đã tương đương lầm siêu dựa vào trí thông mình cùng năng lực chân chính của nó sức mạnh của nó hiện tại không hề thua kém lâm siêu lúc chém giết hoàng kim chư có điều tuy thể chất của nó mạnh mẽ nhưng hoàng kim khuyển vẫn nhất quán một chuyện chỉ biết bắt nạt kẻ yếu khi nhìn thấy một vài con quái vật cỡ lớn phản ứng đầu tiên của hoàng kim khuyển chính là quay đầu chạy trốn về điểm này nó với tiểu thảo quái dị rất hợp ý nhau nhóm bọn họ tách ra để vưu tiềm và hắc nguyệt đi cùng nhau còn lâm thi vũ mang theo bạch tuyết để tăng hiệu suất tiêu diệt s á t thối và quái vợt trong khi đó phạm hương ngữ sẽ phụ trách việc điều khiển một vài s á t thối có năng lực tìm kiếm và liên lạc đi theo sau tìm kiếm những người còn sống sót sau đó đưa dân chạy nạn hoặc là những người may mắn sống sót đưa về điểm tập hợp trải qua nửa ngày không ngừng tìm kiếm số người ở địa điểm tập hợp từ 100 người đã tăng lên 7, 800 người bên trong nhà xưởng rộng lớn phần lớn là những người dân chạy nạn đầu bù tóc rối đang ngồi hình dáng bên ngoài bọn họ giống như ăn mày toàn thân bốc ra mùi hôi thối vô cùng khó ngửi bên trong những người dân chạy nạn này thì những cô gái trẻ chiếm đa số sau đó là ông bà già rồi đến mấy đứa nhỏ không đến mười sáu tuổi thanh niên trai tráng rất ít chỉ chừng một trăm người phần lớn những người trưởng thành trải qua nửa năm trời rơi vào t r â m luân lựa chọn trở thành bạo dân cướp đốt giết hiếp đã bị lâm siêu và hắc nguyệt ra tay giết sạch số còn lại còn chừng một trăm người trưởng thành có một nửa là tiến hóa giả tự thức tỉnh một mình sinh tồn không tham gia vào bất kỳ một nhóm bạo dân nào hoặc có va chạm nhưng cũng không lựa chọn gia nhập số còn lại là những người bi thương tật gãy tay mất chân không có khả năng lao động thủ lĩnh trời đã tối rồi nên bắt đầu phát c ơ m chứ có một thanh niên dáng vẻ s ố c nổi đang ngồi dưới đất trong nhóm người chạy nạn cất cao giọng nói với phạm hương ngữ thời gian đến bữa tối là bảy giờ phạm hương ngữ lạnh nhạt nói người thanh niên dáng vẻ s ố c vắp nói t r ờ i cũng đã tối rồi chẳng lẽ còn chưa tới bảy giờ sao nên văn m ì n h đã biến mất rất nhiều người đã mất đi khái niệm về thời gian chỉ sống ngày nào biết ngày đó đến cả việc kiếm thức ăn để duy trì sống sót cũng là một vấn đề lớn còn ai để ý đến thời gian mà nhiều người sử dụng điện thoại di động để xem giờ cho đến khi điện thoại hết tin bọn họ không có cách nào tiếp tục sử dụng được nữa cho nên đành theo dõi sát trời để phán đoán đại khái nếu nhắm mắt ngủ gật lúc tỉnh lại mà thấy bầu trời răng đầy mây đen cũng không thể đoán ra được lúc đó là buổi sáng hay chiều phạm hương ngữ không để ý đến người thanh niên ấy ánh mắt liếc nhìn sát trời rồi lại nhìn lâm thi vũ nói năng lực của cô có thể cấp điện mấy tiếng khó mà nói nhưng một buổi tối không thành vấn đề lâm thi vũ biết ý của phạm hương ngữ Đi tới bên hộ kỹ thuật, thông bên năng hộ kỹ qua Lâm ự c của chữa được tra sau sửa qua, sửa mình kiểm mạng Mười mấy mạng tình trạng hệ thống mạng lưới điện bên trong nhà xưởng, sau đó tiến hành sửa chữa những nơi hỏng. điện nhà xưởng đã được sửa xong. hệ hư phút khu lưới trôi lưới l đó đã bị ở thi vũ khống chế năng lượng trong cơ thể mình c h u y ê n điện vào trong mạng lưới điện bên trong nhà xưởng tiến hành điều chỉnh điện áp công suất cùng khả năng chịu tải của mạng lưới Quyền Trương Trương Kinh Sợ khi đèn điện sáng lên tất cả mọi người trong nhà xưởng không tự chủ được mà cùng n h e o mắt lại bởi vì đã quen sống trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói lòa khiến cho tất cả mọi người nhất thời cảm thấy có chút không thích đứng chờ khi hai mắt đã quen với ánh sáng đèn điện thì trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng bọn họ không ngờ mấy người phạm hương ngữ lại có thể nắm giữ nhiều tài nguyên trong tay đến vậy thậm chí còn có cả máy phát điện dùng ga g i ả i g ư ờ n g làm rèm cửa số đi che kín hết các cửa sổ lại phạm hương ngữ chỉ huy mấy người phụ nữ làm việc những người phụ nữ này vô cùng biết việc từ sau khi được phát thức ăn lúc trưa đến bây giờ tất cả bọn họ đều tỏ ra quy thuận nàng đem ga giải giường đi che cửa sổ đây chỉ là một việc làm rất nhỏ so với những sự bạo hành ngược đãi mà bọn họ đã phải chịu đựng phạm hương ngữ điều khiển đoàn quân xác thối của mình phân bố chu vi mấy dặm xung quanh nhà xưởng ở ngã tư các con phố bên trong các tòa nhà cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức phát hiện những con xác thối này tuy rằng bị nô dịch thế nhưng trí lực của chúng vẫn còn hơn nữa thể chất của phạm hương ngự đã tăng lên cùng với đó là khả năng khống chế xác thối của nàng cũng phân làm hai loại loại thứ nhất là mạnh mẽ khống chế xâm chiếm bộ não của xác thối chi phối tất cả hành động của nó phương pháp này gọi là cường khống phương pháp thứ hai là tinh thần nô dịch là thông qua tinh thần của mình gieo ấn ký vào bộ não của s á c tối h ấn ký t i n h thần này theo thời gian sẽ nảy mầm cắm rễ ở trong bộ não của chúng sau đó không ngừng tiến hành thôi miên dần dần những s á c tối h này sẽ nảy sinh lòng trung thành gắn bó với chủ nhân của ấn ký chủ nhân nói gì chúng cũng sẽ làm theo cho dù có ra lệnh chúng tự cắt cổ mình chúng cũng sẽ làm theo không chút do dự loại tinh thần nô dịch và cường không khác nhau ở chỗ tinh thần nô dịch tất cả mọi suy nghĩ hành động của xác thối sẽ tương liên với t i n h thần của chủ nhân chúng cũng có trí thông tuệ của chính mình chứ không phải là một con rối thế nhưng hiện tại xác thối tự có trí tuệ của mình số lượng rất ít cần phải mất một thời gian dài bồi dưỡng thể chất rồi mới tính đến chuyện đó được đến lúc đó chỉ cần phạm hương ngữ ra lệnh cho chúng là bản thân chúng sẽ dựa vào trí tuệ của mình mà suy nghĩ và hoàn thành mệnh lệnh mà không cần đích thân phạm hương ngữ không chế chúng thực hiện đúng lúc này thông qua hình ảnh của những xác thối làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh phạm hương ngữ biết được lâm siêu đang trở về từ trong bóng tối trong tay hắn đang xách thứ gì đó hình như đó là thi thể của một con báo phạm hương ngữ biết đó chính là đồ ăn mà lâm siêu chuẩn bị cho mọi người sau khi thể chất mấy người phạm hương ngữ tăng lên thì đồng dạng mức độ tiêu hao năng lượng cũng tăng lên những loại thức ăn bình thường đã không có cách nào bổ sung đầy đủ năng lượng cho mọi người nhất định phải ăn thịt quái vật có thể chất gần tương đương thể chất của bọn họ thì mới có thể bổ sung đầy đủ năng lượng thông qua năng lực vô hạn chiết xạ lâm siêu dễ dàng tìm ra địa điểm mọi người đang trú ngụ khi tiến vào nhà xưởng hắn lập tức nhìn thấy bảy tám trăm n g ư ờ i chạy nạn đang ngồi phía trong tất cả bọn họ đang ngồi trên mặt đất nuôi xú h ế nồng nặc bay trong không khí trong đó có những người chất bài tiết dính đầy người tuy rằng bọn họ đã thay đổi trang phục nhưng lại không có nước để rửa nên chất bài tiết vẫn dính trên cơ thể của bọn họ muốn có nước sạch để rửa nước uống còn không có đủ lấy đâu ra mà tắm rửa những người bị dính chất bài tiết trên người đều bị những người xung quanh ghét bỏ tránh xa vì t h ế bọn họ chỉ có thể lúng túng ngượng ngập túi đầu lâm siêu xuất hiện rất nhanh đã gây ra sự chú ý đối với tất cả mọi người bên trong nhà xưởng trong đó có chừng một trăm người buổi sáng đã gặp gỡ bọn họ đều biết đây mới là vị thủ lĩnh chân chính trong lúc nhất thời tất cả bọn họ đều cảm thấy phân chấn lâm siêu đem con báo có thể chất năm mươi tám lần ném qua một bên sau đó nhìn lướt qua một lượn hai hàng lông mày của hắn hơi nhữ lại tuy hắn đã dự liệu trước tất cả mọi việc là sau khi giết hết bạo dân thì có sẽ không còn những người có giá trị sử dụng thế nhưng không ngờ trong số những phụ nữ ông già trẻ con còn có tới chừng trăm người thanh niên trai tráng khỏe mạnh trước tiên nấu cháo lâm siêu quay sang nói với phạm hương ngữ phạm hương ngữ khẽ gật đầu rồi chỉ mấy người trong số những người dân chạy nạn còn có cả hai tiến hóa giả tự thức tỉnh bảo bọn họ đi lấy gạo cùng bếp than đá để bắt đầu nấu cháo những người dân chạy nạo còn lại biết bọn họ sẽ được ăn nhất thời khiến cho mọi người vô cùng kích động lâm siêu lấy từ trong túi ra giấy và bút đem tất cả quy củ điều khoản mình biết lúc trước nhanh chóng viết lên trang giấy những quy định này chính là những phương pháp quy trình đã trải qua hơn 100 năm điều chỉnh đã gần như hoàn thiện những quy định này dựa theo hoàn cảnh thực tế trong thời kỳ tận thế mà viết ra đối với giai đoạn đầu của tận thế những quy củ này như một bộ sách giáo khoa từ điển quy định nhiều mỗi một bộ ban ngành đều có một bộ quy định khác nhau lâm siêu cũng không viết ra hết mà chỉ đem một số quy củ sinh hoạt cho dân chạy nạn viết lên trên giấy sau đó chỉ vào một tiến hóa giả tự thức tỉnh ở gần đó nói anh kia lại đây người thanh niên đó ý thức được địa vị của lâm siêu không dám t r ầ n trừ liền vội vàng tiến đến lâm siêu đưa tờ giấy cho anh ta sau đó ngẩng đầu nhìn tất cả những người dân chạy nạn nói mọi người đợi lát nữa ăn xong tất cả mọi người sẽ tham gia một cuộc điều tra nho nhỏ chúng tôi sẽ căn cứ vào sở trường năng lực của mỗi người mà sắp xếp một công việc tương ứng sau đó tôi sẽ đem tất cả những quy định mà mọi người cần phải tuân thủ nói ra tất cả mọi người đều phải tuân theo những quy định này ai làm sai sẽ bị trục xuất nếu nghiêm trọng có thể bị xử tội chết khi nói đến từ chết tự nhiên trong thanh âm của lâm siêu có ẩn chứa một tia sát khí vô lang lệ nhất thời làm cho tất cả những người dân chạy nạn đều cảm thấy giật mình theo bản năng mà ngồi thẳng người đọc lâm siêu nói với người thanh niên kia người thanh niên kia nhất thời sửng sốt nhưng nhanh chóng nhìn vào tờ giấy và bắt đầu đọc những quy định chế độ phúc lợi trong căn cứ bao gồm điều thứ nhất công tác phúc lợi trong thời gian làm việc tất cả mọi người phải hoàn thành công việc mình được giao khi hoàn thành công việc mỗi người sẽ nhận được một kg gạo hoặc các loại đồ ăn khác có giá trị tương đương thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa buổi chiều từ hai h cho đến 6 giờ khen thưởng bất cứ ai hoàn thành tốt công việc của mình mỗi tuần sẽ được thưởng 1 0 kg lương thực điều thứ hai chế độ sinh hoạt người thanh niên c h ầ m rãi đọc những quy định trong đó chủ yếu là giảng giải những việc mà dân chạy nạn phải làm như không được tùy tiện đi vệ sinh lung tung không được phát sinh ẩu đả khi tất cả những quy định đọc xong một lượt bên trong nhà xưởng hoàn toàn yên lặng phạm hương ngữ cảm thấy hơi kinh ngạc vì nàng biết những quy định này rất chi tiết tuyệt đối không có người bình thường nào có thể nghĩ ra được những quy định này đều bao trùm ở tất cả mọi phương diện không có bất kỳ một sai sót nào đồng thời lâm thi vũ cũng cảm thấy kinh ngạc cho dù là bộ trưởng bộ tư pháp trong lúc nhất thời cũng không thể nào nghĩ ra những quy định đầy đủ chu toàn đến như vậy bởi vì đây là tận thế mà em trai mình cũng chưa học xong đại học tại sao trước đây không phát hiện ra là em trai mình lại rất có thiên phú ở phương diện quản lý nhỉ xin hỏi một cánh tay có vết sẹo dài d ơ lên đó là một người thanh niên có thân hình cao lớn đứng lên nhìn lâm siêu nói cậu là thủ lĩnh của chúng tôi không sai lâm siêu đáp tất cả những quy định này tôi có cảm giác là dành cho những người bình thường các cậu hẳn cũng giống như tôi là siêu cấp nhân loại tôi muốn hỏi người như tôi sẽ có đặc quyền gì nói xong trên gương mặt người thanh đó tràn đầy vẻ kiêu ngạo mà sau lưng người thanh niên đó có khoảng năm mươi tiến hóa giả tự thức tỉnh đều đưa mắt nhìn lâm siêu bọn họ tụ tập đứng với nhau thành một nhóm cách xa những người bình thường khác nếu lâm siêu muốn bọn họ tuân thủ theo những quy định kia hiển nhiên sẽ làm cho bọn họ tức giận không phục tùng đặc quyền sao lâm siêu dùng mũi chân hất lên từ dưới mặt đất một khẩu súng lục kiểm tra băng đạn thấy vẫn còn mấy viên sau đó ném cho người thanh niên kia người thanh niên ôm lấy khẩu súng d u n g d i ọ n g hỏi đây chính là đặc quyền hướng về phía tôi nổ súng lời lâm siêu nói ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình nếu như có thể làm cho tôi bị thương thì chức vị thủ lĩnh sẽ là của cậu bất kỳ đặc quyền nào cũng có tất cả mọi người bao gồm cả người thanh niên có thân hình cao lớn và những người dân chạy nạn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc điên rồi hay sao điên hay sao mà muốn chơi lớn như vậy người thanh niên nắm chặt khẩu súng lục trong tay anh ta có cảm giác hơi chút lo lắng anh ta cảm thấy nghi ngờ không biết có hay không mình đã nghe nhầm nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại nhanh chóng kiểm tra khẩu súng xem có phải là súng giả hay không tuy chưa bao giờ anh ta có cơ hội sờ vào khẩu súng thật thế nhưng cảm giác này hình như chín phần mười là đồ thật để cho tôi xem qua một chút trong đám người có một thanh niên đeo kính đứng lên nói tôi từng là quân nhân tôi có thể nhận ra đây khẩu súng này là giả hay thật người thanh niên cao lớn trần trừ một lúc rồi đem khẩu súng đưa cho người thanh niên đeo kính người thanh niên đeo kính khi nhận lấy khẩu súng vuốt lên thân súng mấy cái vẻ mặt vô cùng hưng phấn như nhìn thấy mỹ nữ sau khi kiểm tra toàn bộ khẩu súng mới nói không sai đây là đồ thật tôi sẽ bắn thử cho mọi người xem nói rồi người thanh niên đeo kính làm một động tác tiêu chuẩn nâng khẩu súng lên nhằm về phía bức tường của nhà sướng bóp cỏ đoan một tiếng trên vách tường có một đám bùi trắng lòa xòa bay xuống trên bức tường xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay súng thật người thanh niên xoay vai một cái đem nóng s ú n g hướng xuống mặt đất bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng không gông người thanh cao lớn nhìn thấy uy lực của khẩu súng liền đẩy người thanh niên đeo kính ra đoạt lại khẩu súng quay về phía lâm siêu nói lời nói của cậu là chắc chắn lâm siêu bình tĩnh đáp đương nhiên tất cả những người dân chạy nạn bình thường đều đổi sắc mặt bọn họ không nghĩ lâm siêu lại lô mãng như thế đối lập với người thanh niên cao lớn này bọn họ đều hy vọng là lâm siêu sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn họ dù sao bọn họ cũng đã được phân phát cho đồ ăn nếu đổi người khác làm thủ lĩnh ai có thể biết là bọn họ sẽ không phải quay lại cuộc sống trước đó rất tốt gương mặt người thanh niên cao lớn tràn đầy hưng phấn lập tức c h ế nòng súng về phía lâm siêu với khoảng cách gần như thế này hắn có đủ tự tin là mình sẽ không bắn trượn đoằng một tiếng súng nổ chát chúa văng lên một số người nhát gan theo bản năng bịt hai thai mình lại thân thể run lên những người còn lại thì ngẩng cao đầu nhìn về phía hai người bọn họ nhưng khi tiếng súng vừa mới kết thúc thì một cảnh tượng khiến cho bọn họ phải t r ớ n mắt giống như nhìn thấy điều gì đó làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc dưới ánh đèn sáng t r a n g lâm siêu vẫn bình tĩnh đ ứ n g đó trên người không có một vết thương nào điều khiến cho tất cả những người dân chạy nạn cảm thấy kinh sợ đó là bọn họ nhìn thấy hai ngón tay của lâm siêu giơ lên ở giữa hai ngón tay đó đang kẹp một viên đạn nóng hổi hai ngón tay thon dài giống như được làm từ kim loại tất cả những người dân chạy nạn và tiến hóa giả đều vô cùng sửng sốt khi thấy lâm siêu dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn chuyện này đã vượt qua tất cả mọi trí tưởng tượng của bọn họ căn bản điều này không phải là chuyện mà con người có thể làm được cho dù là trong những bộ phim khoa học viễn tưởng thì điều này cũng có vẻ hơi quá cường điệu người thanh niên cao lớn cánh tay đang cầm khẩu súng và cơ thể không ngừng run lên hắn là người nhìn thấy rõ ràng nhất trong lúc hắn bóp cò súng thì bàn tay lâm siêu chẳng biết lúc nào đã giơ lên sau đó hắn nhìn thấy viên đạn vừa bắn ra khỏi nóng súng đã bị hai ngón tay của lâm siêu kẹp lấy lâm siêu dùng hai ngón tay vê vê viên đạn quay về hướng bức tường ban nãy ngón tay giữa của hắn co lại rồi phốc một tiếng viên đạn đã ghim vào bức tường tạo thành một cái lô to tướng mà vị trí đó lại ngay bên cạnh vị trí viên đạn từ khẩu súng bắn ra quyển sáu chương hai trăm linh ba chương hai trăm linh hai trở về viêm hoàng nhìn hai cái lô đạn ở trên tường cả nhà xưởng hoàn toàn trở nên yên lặng không một tiếng động súng đạn là một trong những loại vũ khí mà tiến hóa giả e ngại nhất đối đầu với nó chắc chắn sẽ tử vong vậy mà lâm siêu có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn được bắn ra từ nòng súng lại còn dùng lực của ngón tay bắn viên đạn ra lực sát thương thậm chí còn mạnh hơn so với bắn ra từ nòng súng đây thật sự là con người gần năm mươi tiến hóa giả trợn mắt há m u ồ n bọn họ từ sau khi thức tỉnh liền có cảm giác vận mệnh của mình đã thay đổi họ luôn tự cho mình siêu phàm bọn họ trở nên khinh thường những người bình thường sở hữu sức mạnh khiến cho bọn họ vô cùng tự tin thế nhưng bên trong tiềm thức của bọn họ súng đạn vẫn là một loại vũ khí có tính sát thương vô cùng nguy hiểm cho dù trong suy nghĩ thì bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới việc dùng sức của mình để chống lại nhưng việc xảy ra trước mắt đã phá hủy toàn bộ thế giới quan của bọn họ nhân loại lại có thể trở nên cường đại đến như thế sao so với những tiến hóa giả thì tâm tư của những người bình thường đơn giản hơn rất nhiều đầu tiên tất cả bọn họ đều kinh sợ sau đó thì cũng trở nên kích động và vui mừng dưới cái nhìn của bọn họ lâm siêu chính là chúa cứu thế được một người mạnh mẽ như thế bảo vệ há gì phải sợ những quái vật kia còn lo gì không kiếm được cái ăn muốn có đặc quyền Chỉ cần trung thành với ta, hoặc thành trung ta, với lâm à người phải mạnh hơn phải ta. l siêu nhìn thẳng vào người thanh niên đối diện bình tĩnh nói người thanh niên cao lớn cảm thấy có chút run rẩy kinh hoàng thả khẩu súng xuống mặt đất vội nói tôi tôi không có ác ý chỉ là nghe theo lời cậu làm thì nghiệm mà thôi lâm siêu khoát tay một cái ra hiệu người thanh niên cao lớn không cần nói nữa những suy nghĩ trong đầu người thanh niên này hay bất cứ người nào đi nữa hắn cũng biết rõ được trở thành thủ lĩnh mù mắt bởi lợi ích của vòng xoáy quyền lợi như thế có thể hủy diệt nhân cách của bất cứ ai lâm siêu trải qua rất nhiều cuộc bạo loạn hắn biết muốn quản lý tốt một nhóm người cứ không phải cung cấp thức ăn đầy đủ cho bọn họ hay mỉm cười nói chuyện chia sẻ với bọn họ là sẽ khiến cho người khác đi theo mình những điều này chỉ có những kẻ yếu ớt mới coi trọng một căn cứ có thể tồn tại sừng sững chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là thủ lĩnh phải rất mạnh mạnh đến nỗi làm cho những người ở dưới không ôm tâm tư làm loạn mạnh đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy không có cách nào có thể giết chết n g ư ờ i chỉ có như vậy mới có thể gieo rắc sợ hãi vào trong nội tâm của bọn họ vì thế lâm siêu mới sử dụng một cách vừa đơn giản vừa thô bao chặt đứt những suy nghĩ đen t ố i ở sâu trong lòng mỗi người nếu hắn sử dụng một phương pháp khác ví dụ như trước sự chứng kiến của bọn họ dùng sức mạnh giết chết xác thối hoặc quái vật cho bọn họ xem tuy rằng có thể sẽ khiến cho bọn họ kinh sợ thế nhưng hiệu quả sẽ không bằng với việc dùng cơ thể máu thịt chống lại uy lực của súng đạn suy nghĩ của tất cả mọi người về lực sát thương của súng đạn đã ăn sâu vào trong tiềm thức bọn họ đối với sự mê hoặc của chức vị và quyền lợi sẽ vẫn có người bị mê mội vì những t h ứ ấy khiến cho bọn họ tìm cách đùng súng mà bắn chết hắn vì lẽ đó lâm s i ê u sử dụng phương thức mạnh mẽ để đập tắt tất cả hy vọng của bọn họ mọi người là nhóm người đầu tiên đi theo tôi lâm siêu nhìn tất cả mọi người trong nhà xưởng âm thanh bình tĩnh nhưng lại có một cố khí thế vô cùng uy nghiêm tôi đang cần nhân thủ vì thế mới chiêu mộ tất cả mọi người tôi chỉ có một yêu cầu đó là mọi người phải tuyệt đối trung thành với tôi ngược lại tôi cũng sẽ ra sức bồi dưỡng khiến cho mọi người dần trở nên mạnh hơn để có thế đi theo tôi chinh phục thiên hạ những quái vật này số lượng của chúng quá nhiều một mình tôi không thể nào giải quyết hết được vì vậy nếu mọi người muốn tiếp tục được sống thì phải trả giá sự trung thành thì tôi sẽ che chở cho mọi người nếu bất cứ ai có lòng dạ khác không để ý tới quy củ nhẹ thì trục xuất nặng thì giết chết trải qua cảm giác kinh sợ lúc trước đến lúc này không có một ai nghi ngờ lời lâm siêu nói điều quan trọng nhất chính là lâm siêu cho bọn họ niềm hy vọng Chỉ cần thể hiện lâm siêu dặn tiến hóa giả kia đem tất cả những quy định dán lên bức tường ở vị trí bên dưới hai lô đạn kia người thanh niên trong lòng vẫn còn cảm giác kinh sợ nghe lời lâm siêu bất giác khiến cho tay chân hắn trở nên luôn cuống lúc này cháo loãng đã được nấu xong lâm siêu để cho phạm hương n g ư phân phát cho tất cả mọi người tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh nhanh chóng xếp làm hai hàng ánh mắt mỗi người bọn họ không tự chủ được nhìn hai lô đạn trên tường trong đầu lại hiện ra hình ảnh lâm siêu dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy viên đạn bất giác khiến cho mọi người có cảm giác máu nóng trong người mình đang sôi s ụ p cả lên n g ư ờ i thấy mùi thơm của chạm nóng tất cả mọi người có cảm giác chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc như vậy giống như một lần nữa được sống lại lòng quy thuận đối với lâm siêu lại mạnh hơn một chút chờ sau khi tất cả mọi người ăn xong lâm siêu lấy ra một ít giấy trắng để cho phan hương n g ự tiến hành điều tra thông tin của tất cả mọi người hiện tại bức tường bảo vệ căn cứ chưa được xây dựng còn có tháp truyền tín hiệu thủy điện vẫn chưa được sửa chữa tất cả mọi thứ vẫn còn đơn sơ đợi khi căn cứ được xây xong liền có thể đem thông tin của tất cả bọn họ nhập vào hệ thống thông tin từ đó việc xuất nhập căn cứ đều sẽ dựa vào việc quét vắng mạng từ đó tránh khỏi việc có gian tế lọt vào trong căn cứ những người dân chạy nạn dưới sự hướng dẫn của phạm hương ngữ và vưu tiềm nhanh chóng viết đầy đủ thông tin như họ tên độ tuổi giới tính nghề nghiệp và những vấn đề bọn họ am hiểu trải qua một giờ điền thông tin lúc này tư liệu cá nhân của tất cả mọi người đã thu thập xong phạm hương ngữ đưa danh sách cho lâm s i ê u hắn nhanh chóng xem qua một lần trong bảng danh sách có một số người là lao động phổ thông không có bằng cấp còn lại phần lớn đều học qua đại học tuy những bằng cấp này ở thời địa trước đây không tính là gì nhưng vẫn đáng giá trong thời tận thế nếu như học biết được cấu tạo của một đồ vật dù không có khả năng chế tạo nhưng ít ra còn biết cách sửa chữa lâm siêu từ trong danh sách chọn ra được ba người am hiểu thiết kế xây dựng là hai người phụ nữ trung niên và một ông láo sáu mươi tuổi g i á n g vẻ bên ngoài của bọn họ vô cùng t i ể u thụy đầu bù tóc dối ngày mai bắt đầu tiến hành xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ công việc này sẽ do ba người phụ trách lâm siêu nói ba người cùng liếc nhìn nhau sau đó lập tức đáp ứng lâm siêu phất tay ra hiệu bọn họ lui ra sau đó nói với phạm hương ngữ tôi chuẩn bị ngày mai sẽ quay lại căn cứ viêm hoàng nơi này sẽ giao lại cho mọi người hãy phân công công việc cho bọn họ nhanh chóng xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ lấy kiên cố làm chủ sau đó tôi sẽ đem bản vẽ thiết kế phân bố đại khái của căn cứ đưa cho cô để giúp cho bọn họ có thể hình dung đại khái quy mô để có thể làm theo ngươi phải quay về viêm hoàng phạm hương ngữ kinh ngạc nói là di tích sao lâm siêu khẽ gật đầu di tích thuộc nền văn minh ti tan của kỳ thái dương sắp được mở ra ở trong đó còn có kỳ thảo hắn nhất định phải lấy được thời điểm xây dựng căn cứ đừng gây ra động tĩnh quá lớn tránh gây sự chú ý cho đàn q u á i vật lâm siêu dặn dò ừ n phạm hương ngữ gật đầu ghi nhớ đến tối chờ sau khi tất cả dân chạy nạn đều đã đi ngủ lâm siêu lại gọi phạm hương ngữ đem bản đồ địa hình của khu vực rừng núi đất thuộc phía sau kiếm môn quan đưa cho phạm hương ngữ đồng thời chỉ có nàng vị trí của những cây tuyền thủy thụ đợi sau khi căn cứ xây xong sẽ bứng gốc những cây đó đem về trồng trong căn cứ đây là nguồn cung cấp nước ở giai đoạn đầu của căn cứ phạm hương ngữ cảm thấy rất kinh ngạc nhìn lâm s i ê u càng ngày cô càng phát hiện ra là mình chưa bao giờ hiểu thấu con người này cô có cảm giác cái gì hắn cũng biết có điều phạm hương ngữ cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng ghi nhớ những điều lâm siêu dạn nguồn năng lượng tiến hóa nên ưu tiên cho những người có biểu hiện tốt hoặc là những người có năng lực đặc thù lâm siêu nói trong khoảng thời gian này cần nhanh chóng xây xong bức tường bảo vệ nếu như bị thú triều tấn công hay dẫn mọi người lùi vào trong kiếm môn quan nơi đó tạm thời không có xuất hiện quái vật nào dám xâm lấn bên trong kiếm môn quan đều là thực nhân thụ nếu có quái vật xông vào bọn chúng sẽ biến thành phân bón cho những cái cây kia đó chính là một lá chắn thiên nhiên vô cùng hữu dụng ta biết rồi ngươi cũng phải đi nhanh về nhanh phạm hương ngữ nhìn hắn ngay hôm sau chừng sáu giờ sáng lâm siêu thức dậy điều đầu tiên là xem giờ ở chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái do hủy diệt giả biến thành trên đ ồ n g hồ mới chỉ có năm giờ ba mươi sáu phút ánh mắt lâm siêu liền trở nên lạnh lẽo dùng tay phải tháo đồng hồ xuống rồi dùng sức bấc mạnh ngươi ngươi làm gì thế hủy diệt giả kinh hoàng thét lên lâm siêu lạnh lùng nhìn nói nói chấm mất hai mươi bốn phút ngươi có biết ta sẽ làm gì không không phải âm thanh của hủy diệt giả có chút run rẩy nói ngươi dựa vào đâu mà nói ta lười biếng hiện tại mới từng n à y giờ ngươi không biết lý lẽ sao đã lười còn c á i cố hai mắt lâm siêu hiếp lại hủy diệt giả cảm thấy chột dạ nói ta chỉ là ngủ gật mà thôi Ẩm. một quyền lâm siêu tung ra khiến cho cơ thể của hủy diệt giả nhanh chóng biến hình sau đó hai bàn tay không ngừng nào n ạ n bóp kéo mười phút sau khi thấy hủy diệt giả không thể nào chịu đựng nôi những đau đớn thống khổ hắn mới đeo đồng hồ lên tay trái sau đó lấy ra một chiếc khăn nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên người việc làm nóng người đã kết thúc hắn sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị quay về căn cứ viêm hoàng lúc này những người dân chạy nạn cũng lần lượt thức dậy bọn họ dưới sự chỉ huy của phạm hương ngữ bắt tay vào việc xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ mà mấy người hát nguyệt vui t ề m tiếp tục công việc dọn dẹp các khu vực khác của thị trấn kiếm cát phạm hương ngữ vừa chỉ huy dân chạy nạn đồng thời điều khiển một số sắt tối đi đến giúp đỡ di chuyển những tảng đá vì nếu chỉ dựa vào sức lực từ những cơ thể gây yếu của dân chạy nạn thì bức tường bảo vệ không biết đến năm nào tháng nào mới có thể xây xong lâm siêu quan sát tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt hắn cảm thấy yên tâm một mình quay lại căn cứ viêm hoàng căn cứ thủ đô viêm hoàng bên trên bức tường rào cao vút có một số lượng lớn những khẩu súng máy và những khẩu pháo lớn được lắp đặt cùng với những loại vũ khí hiện đại khác bất cứ xác thối hay quái vật nào dám bén mảng đến gần đều sẽ bị tiêu diệt hơn nữa ở xa bên ngoài bức tường bảo vệ còn có một bãi mìn lớn cùng với các loại cạm bây khác nhau dùng để chống lại sự tấn công của những quái vật cỡ lớn dầm dầm lúc này trên con đường rộng phía bên ngoài cổng thành phía đông có một xe thiết giáp hạng nặng đang di chuyển ngồi trong xe có mấy binh nhì cùng với hai vị sĩ quan cấp úy bọn họ đang tươi cười ngồi nói chuyện lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ tâm tình bọn họ vô cùng thoải mái vì trong đội không xuất hiện thương vong lần này thu hoạch không nhỏ chờ sau khi trở về thử xem có thể đứng vào vị trí trước 1.000 của bảng chiến thần hay không hứa tư lệnh đã nói chỉ cần có thể nằm trong danh sách 1.000 n g ư ờ i đứng đầu là có thể được thăng quân hàm cấp tá quyển sáu chương 204 chương 203 b ả n g chiến thần xuất thế t r ư ơ n g trực t r ư ờ n g tiếp từ sau khi hứa tư lệnh tiến vào di tích lấy được máy đo lường đen trong quân đội ai mạnh ai yếu mọi người đều có thể biết được rõ ràng một người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cảm khái nói chiếc máy đo lường g e n này có thể quét hình cơ thể mỗi người từ đó tính toán ra chỉ số sức mạnh của một người như thế nào trong mười vị trí của thập đại chiến thần l a n g vũ là mạnh nhất thể chất gấp năm mươi tám lần điều này đúng là khó tưởng tượng nổi tôi mới cường hóa thể chất mới gấp ba lần xếp hạng thứ sáu mươi nghìn trong bảng chiến thần một binh nhì lắc đầu cười khổ nói thể chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh của một người còn có kỹ năng chiến đấu giống như những người trong hiệp hội cổ võ tuy rằng thể chất của bọn họ không mạnh thế nhưng nếu thực sự phải đối chiến với bọn họ thì không chừng cả thập đại chiến sĩ cũng không có ai là đối thủ của trương thiên sư một người lính khác tỉnh táo nói lên suy nghĩ của mình không sai lần trước trong quân doanh tổ chức đại hội thi đấu võ thuật lúc đó thể chất của tôi gấp sáu lần mà bị một người có thể chất gấp ba lần đánh bại nhắc đến điều này thật là xấu hổ đây chính là thể chất mạnh gấp đôi đấy sau này tôi mới biết tiểu tử đó trước kia đã từng luyện qua tán thủ một binh lính khác mang khẩu âm vùng đông bắc tức giận nói người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy cười nói tôi đã bảo cậu chịu khó dành thời gian để luyện tập thế mà cậu chủ quan không chịu nghe lời thật là mất mặt quá đi đừng nói nữa để tôi nói tiếp câu chuyện về hiệp hội cổ võ nghe nói những người ghi danh sẽ được cấp thẻ hội viên mỗi một tháng một lần được nghe đại sư giảng bài có thể học tập được một ít kinh nghiệm từ bản thân của đại sư Hừm, kỹ thuật chiến đấu rất quan trọng đặc biệt là đối với những người như chúng ta không có dư thừa tài nguyên để tu luyện chỉ có thể nỗ lực rèn luyện lần này hoàn thành nhiệm vụ đổi được hai trăm điểm quân công lại có cơ hội sử dụng thiết bị hỗ trợ luyện tập mọi người hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ kỹ thuật chiến đấu và sử dụng lưỡi lê đi hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành giáo quan nghe nói giáo quan mỗi một tháng đều được một tuần nghỉ ngơi có thể được nghỉ ngơi trong căn cứ không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một người thanh niên trẻ mang quân hàm thiếu úy khe nói nghe nói vị đại nhân mới lên cấp đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ hiện nay trong căn cứ đang tiến hành lựa chọn tân chiến sĩ dự bị của thập đại chiến sĩ không biết chúng ta c ò n nên đi thử để xem vận may của mình thế nào không đôi mắt của người lính binh n h ì nói chuyện lúc đầu sáng lên nếu được lựa chọn chính là một bước lên trời người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu úy lắc đầu nói không đơn giản thế đâu những người được lựa chọn đều là những kẻ mạnh mẽ như quái vật vị đại nhân kia trước đây từng là vương bài trong quân đội là người có thành tích tốt nhất bây giờ không phải đã chết rồi sao hơn nữa vừa mới được thăng cấp có mấy ngày đã hy sinh không sai muốn trở thành một người trong thập đại chiến sĩ đúng là không dễ dàng gì tuy có được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn thế nhưng mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đối thủ bọn họ phải đối mặt không phải là những s á t thối cấp thấp khi chúng ta làm nhiệm vụ mà là những siêu cấp cự thú mỗi một con đều mạnh đến nỗi mà xe tạ cũng không thể giết chết đạn tháo cũng không thể làm bọn chúng bị thương bọn họ chỉ có thể dựa vào thân thể máu thịt của mình đi đối đầu với bọn chúng muốn được hưởng đãi ngộ tốt thì cần phải trả giá người đàn ông trung niên vừa nói xong nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc những siêu cấp cự thú bọn họ đã từng trông thấy một lần ở thành phố đức châu dù chỉ đứng quan sát từ rất xa nhưng m à khí tức hung thú như từ thở hồng hoàng kia đã khiến cho da đầu bọn họ tê dại tay chân luôn ra đ ừ n g nói là chiến đấu đến sức lực để chạy trốn cũng không còn mọi người nói xem chiến thần đại nhân còn thể trở về không một người thanh niên lực l ư ợ n g bỗng nhiên thấp giọng nói người đàn ông trung niên cấp úy trần trừ một lúc rồi trả lời tất nhiên sẽ quay lại này mọi người nhìn kia đột nhiên người lính đang lái xe thiết giáp q u á t to một tiếng kích động đến nỗi hai m ắ t tường đỏ chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói người kia người kia những người khác sửng ư sốt nhanh chóng nhìn theo ngón tay run run đang chỉ ra bên ngoài thì thấy phía trước xe thiết giáp chẳng biết từ lúc này xuất hiện một người thanh niên người thanh niên đang đeo sau lưng một thanh trường thương dài ba mét bước chân của người đó bước rất chậm thế nhưng tốc độ của xe thiết giáp cũng không thể nào đổi được trái lại khoảng cách dần dần bị kéo dài là thanh trường thương kia chiến thần đại nhân tất cả mọi người đang ngồi trong xe thiết giáp đều trận to hai mắt đầu tiên là kinh ngạc sau đó vẻ mặt mỗi người trở nên kích động vui mừng như điên lâm siêu đi tới phía trước cánh cổng phía đông của căn cứ viêm hoàng sau đó ngựa đầu nhìn lên thì thấy bức tường thẳng tắp cao chót vót quy mô vô cùng khổng lồ khí thế ngất trời có điều nếu so sánh với đệ nhất căn c ứ ở kiếp trước của lâm siêu thì bức tường bảo vệ này chỉ như đom đóm so với mặt trăng không tính là gì lâm siêu thu hồi ánh mắt sau đó đi về phía cổng lớn viên sĩ quan phụ trách đảm nhiệm việc canh giữ cổng phía đông khi nhìn thấy lâm siêu thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc không thể tin nổi có cảm giác dường như mình đang nhìn thấy ảo giác thế nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại hưng phấn đến nỗi mà chân tay trở nên luôn cuống lắp bắp nói lâm lâm tướng quân lâm tướng quân trở về những người lính khác nhanh chóng phục hồi tinh thần gửi mặt bọn họ vô cùng phấn khởi lâm siêu khẽ gật đầu nói thông báo với hứa tư lệnh tôi đã trở về rõ một người lính vội và đáp dưới ánh mắt roi theo của những người lính cánh gác lâm siêu nhanh chóng tiến vào căn cứ đường phố vô cùng sạch sẽ rộng rãi ở cuối con đường là quảng trường rộng lớn có mấy bức tượng lớn đứng s ư ớ n g s ư ớ n g đồng dạng bức tượng của lâm siêu cũng đứng ở đó độ cao tương đương với bức tượng của hứa tư lệnh cầm trong tay một thanh trường thương màu đen sau lưng có đôi cánh trông giống như ma thần khi lâm siêu vừa mới tiến vào căn cứ thì tin tức lâm siêu trở về như một con gió lốc nhanh chóng truyền khắp tầng lớp cao tầng trong căn cứ những tầng lớp cao tầng này đều có những hệ thống tính báo của chính mình khi biết tin lâm siêu trở về hầu như tất cả bọn họ đều dừng tay vội vã chuẩn bị các loại lễ vật nhanh chóng chạy tới bộ tổng tư lệnh căn cứ lâm siêu giống như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi muốn gặp mặt cũng không dễ dàng gì không ai trong bọn họ muốn bỏ lỡ cơ hội quan trọng này cho dù không thể nào kết giao thì những người khác đều đi đến đó trong khi đó mình không đi sẽ tạo thành sự chú ý ảnh hưởng không tốt chẳng may mà bị lâm siêu trách móc thì thật toan uổng trong khi những tầng lớp cao tầng trở nên sôi trào thì lâm siêu đã đi vào trong quảng trường khi hắn đang trên đường đi tới bộ tổng tư lệnh thì đột nhiên nhìn thấy dưới chân mấy bức tượng đá có một cái hộp cao gần ba mét có màu trắng bạc vô cùng quen thuộc trong nháy mắt trong lâm siêu nhờ lại rất nhiều hồi ức máy đo lường g e n lúc này ở phía trước máy đo lường g e n có bảy tám người lính đang xếp hàng người này kiểm tra xong thì người kia tiếp tục đi vào không nghĩ tới vật này lại xuất hiện ở đây hắn là tìm thấy từ trong di tích đã từng tìm thấy những khẩu súng kỹ thuật cao kia hai mắt lâm siêu sáng lên cỗ máy này tuy có hàm lượng kỹ thuật không cao thế nhưng có ý nghĩ rất lớn đối với thời tận thế có máy đo lường g e n mỗi người đều có thể biết rõ thể chất của mình đạt đến cấp độ bao nhiêu có phán đoán chính xác đối với thực lực của chính mình bởi vì không phải ai cũng giống như lâm siêu có kỹ năng chiến đấu đạt đến cấp độ t ô n g sư chỉ bằng việc hiểu rõ mức độ tế bào của cơ thể mà có thể đoán biết chính xác thể chất của mình người bình thường sẽ cần phải dựa vào máy móc hơn nữa kỹ thuật chế tạo máy đo lường e n có thể được tái sử dụng có thể dùng để chế tạo thấu kính quét hình có kích thước nhỏ hơn có thể mang theo bên người chẳng những có thể tiến hành quét hình bản thân mình còn có thể nhìn ra thể chất của người khác quái vật và cả s á t tối biết được thể chất của đối phương có thể lập ra phương án tấn công hay rút lui đối với kẻ địch hoặc quái vật biến dị không thể nào dùng mắt thường mà phán đoán đối thủ của mình mạnh hay yếu nếu như đổi đầu với một quái vật mạnh mà ngươi lại cho rằng nó yếu tùy tiện xông lên đánh g i ế t thì kết cục vô cùng thảm mình có nên đi kiểm tra một chút xem cảm giác của mình có thật sự chính xác như mình nghĩ không lâm siêu thầm nghĩ trong lòng lúc đó bảy tám người lính cũng đã tiến hành đo đạc kiểm tra xong dần tàn đi lâm siêu đi tới b ấ m cái nút màu xanh lục trên cánh cửa của cái máy cánh cửa màu trắng bạc từ từ mở ra bên trong là một không gian khép kín có hình trụ lâm siêu vừa bước vào trong cánh cửa màu bạc liền đóng kín lại bắt đầu quá trình đèm ngược tiến hành quét toàn thân đo lường tế bào cơ thể từ bên trong chiếc máy đo lường e n phát ra một â m thanh điện tử máy móc cùng lúc đó trên v á c h tường kìm loại bắn ra từng chùm tia sáng điện tử đem thân hình của lâm siêu từ trên xuống dưới quét qua một lượn sau đó quét lại thêm hai lần nữa thì luồng tia sáng điện tử mới biến mất kết quả đo lường thể chất cấp bảy cấp cao nhất số liệu thể chất 83, tổng hợp từ tất cả các chỉ số của cơ thể mà tính ra Cánh có phát hiện thường, phải tay ra điều sau đó hắn bước ra khỏi cỗ máy tiếp tục đi về phía bộ tổng tư lệnh căn cứ nhưng có một điều lâm siêu không biết đó là khi hắn vừa bước chân ra khỏi cỗ máy thì bộ tình báo trong căn cứ trở nên dung c h u y ệ n ban ngành của bọn họ có nhiệm vụ quản lý hệ thống thông tin trung ương mà máy đo lường ghen cũng thuộc quyền quản lý của bọn họ cho nên tất cả sổ liệu của lâm siêu đều xuất hiện bên trong hệ thống thông tin sau đó tất cả mọi người khi tất cả mọi người nhìn thấy con số 83 b ê n trong hệ thống thông tin trung ương rồi nhanh chóng nhảy lên xếp vị trí số một trong bảng chiến thần quyển sáu chương hai trăm lẻ năm chương 204, m ô hình mạng lưới chiến đấu con số 83 xuất hiện bên dưới dòng chữ thể chất đã nhảy vọt lên vị trí thứ nhất trong hệ thống bảng chiến thần mà thông tin về họ tên chức vụ quân hàm của người tiến hành đo lường lại không có hiện ra điều này chứng tỏ người vừa tiến hành đo lường ghen vẫn chưa đăng ký thông tin cá nhân trong hệ thống trung ương người xếp vị trí thứ hai trên bảng chiến thần cũng không phải là hứa tư lệnh mà là lăng vũ xếp vị trí số ba là ớt kim hương những người xếp sau đó đều là những người có tên trong thập đại chiến thần hứa tư lệnh không đăng ký thông tin trong hệ thống bảng chiến thần bởi vì ông ta là thủ lĩnh căn cứ nên giữ bí mật thông tin về bản thân mình tránh bị kẻ thù lợi dụng giờ phút này thể chất của lăng vũ là 58, so sánh với con số đứng đầu là 83, khoảng cách vô cùng cách biệt tới tận 25 c ấ p tất cả mọi người của bộ tình b á o đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên người bí ẩn kia là ai ai có thể vượt qua lăng vũ nhiều như vậy bên trong văn phòng nằm trên tầng cao nhất của bộ tổng tư lệnh hứa tư lệnh nhìn tập tài liệu tình báo trong tay nói pháo đài ở thành phố hạc bích có hình thù thật kỳ lạ bên trong đó tất cả đều là sắt tối bọn chúng đã bắt đầu học tập tri thức nhân loại đang tiến hành xây dựng căn cứ hai hàng lông mày của ông ta nhữ lại trên gương mặt lộ vẻ lo lắng tích bỗng nhiên chuông điện thoại văng lên hứa tư lệnh bị cắt đứt dòng suy nghĩ nhưng ông ta cũng không vì thế mà tức giận tiện tay ấn nút đàm thoại nói có chuyện gì vậy tư lệnh vữa nãy bộ phận liên lạc của thành phố có báo lại lâm tướng quân đã trở về trong điện thoại phát ra một giọng nữ êm ái vô cùng dễ nghe tràn đầy sự cung kính nói thân hình hứa tư lệnh khẽ run lên trên mặt lộ một cười nói được cậu ta hiện đang ở đâu lập tức chuẩn bị xe tôi sẽ đi đón lâm tướng quân đang trên đường tới bộ tổng tư lệnh nên chẳng mấy chốc nữa sẽ đến nơi h ử m biết rồi hứa tư lệnh nhẹ nhàng rửa lưng vào ghế hai hàng lông mày đang nhíu chặt nhất t ớ i r ă a n hắn ra nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ khoe miệng nở nụ cười lâm siêu đi tới phía ngoài bộ tổng tư lệnh căn cứ nhìn thấy trước mặt có một nhóm mười mấy người vai mang quân hàm cấp tá cùng với mười mấy chiếc xe của quân đội dáng vẻ bọn họ vô cùng sốt ruột nôn nóng đi đi lại lại thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước dường như bọn họ đang chờ đ ơ i điều gì đó chốc chốc lại cùi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay lâm siêu bình tĩnh đi tới lâm tướng quân có một vị giáo quan phát hiện ra lâm siêu liền vui mừng kêu lên những người còn lại cũng đồng thời ngẩng đầu lên sau khi xác định đúng người liền vội vàng chen lấn đi tới lâm tướng quân gặp được ngài thật vui mừng chào lâm tướng quân tôi là trương vũ tôi lâm tướng quân ngài thật là vất vả những vị giáo quan chen lấn đi tới trước mặt lâm siêu thái độ của bọn họ vô cùng nhiệt tình có điều không ai trong số họ trực tiếp cản đường lâm siêu bọn họ chỉ có thể đi theo sát hai bên người hắn không ngừng nói không ngừng biểu lộ cảm xúc của mình gặp lại các vị sau lời nói của lâm siêu xuất phát từ phép lịch sự cơ bản gật đầu nói một câu sau đó bước lên những bậc thang đi vào tòa nhà lớn lúc này trong đại sảnh đã có bảy tám vị tướng quân đang ngồi trên ngực áo bọn họ đeo huân trường kim tinh những người này nhìn thấy lâm siêu thì ngay lập tức đồng loạt đứng dậy rất nhiệt tình chào đón hắn lâm tướng quân cực khổ cho cậu quá lâm tướng quân tôi là liễu đ i ể u lần này cố ý chuẩn bị một lễ vật nhỏ là vì ngài đón gió tẩy trần lâm tướng quân những vị tướng quân này vốn muốn thể hiện giá trị của mình dù sao bọn họ cũng là tướng quân có thể đợi ở tầng một để chào đón lâm siêu xem ra đã rất có thành ý nhưng những vị tướng quân nhìn thấy lâm siêu vẫn không đình chỉ bước chân bọn họ ngay lập tức ý thức được thân phận thật sự của lâm siêu không chỉ mỗi danh vị đại tướng quân vinh dự có thể bao hàm hết được trong nhất thời những vị tướng quân này không để ý đến mặt mũi mình nữa đều muốn tranh thủ cơ hội để có thể tiếp xúc với lâm siêu dù không có cách nào kết giao thì ít nhất cũng muốn nói ra được cái tên của mình hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho lâm siêu lâm siêu nhìn bọn họ cũng không nói gì nhanh chóng đi đến chỗ rẽ rồi theo những bậc thang bước lên trên hắn không lựa chọn đi bằng thang máy dành cho khách quý vì hắn chứng kiến sự nhiệt tình của bọn họ phỏng chừng hắn có đi thang máy thì bọn họ sẽ tìm cách đi vào theo sau sống trong sự cảnh giác đã nhiều năm khiến cho hắn không cảm thấy thích thú khi cùng người lạ tiếp xúc tuy rằng những người này không bị nhiễm virus cùng với các loại bệnh tật khác thế nhưng thói quen là thói quen cũng không có cách nào thay đổi phía sau lưng lâm siêu có rất nhiều vị giáo quan vội vã đuổi theo tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện trong bộ tổng tư lệnh rất nhanh lâm siêu đã leo lên tầng cao nhất cậu đến rồi ở ngay chỗ rẽ đầu tiên lâm siêu đã nhìn thấy hứa tư lệnh lâm siêu dường như đã biết là ông ta sẽ xuất hiện ở đây nên vẻ mặt không biểu lộ sự ngạc nhiên gật đầu nói tôi vừa mới về là muốn hỏi thăm tình hình di tích hứa tư lệnh mỉm cười nói tính cách của cậu vẫn là thích đi thẳng trực tiếp vào vấn đề như thế đi vào phòng đã rồi hăng nói lâm siêu đi theo ông ta vào bên trong phòng làm việc phía sau l ư n g lâm siêu là một nhóm đông các vị giáo quan và tướng quân bọn họ có ý định muốn đi theo vào cùng lâm siêu nhưng hứa tư lệnh đã dừng lại rồi quay mặt lại miệng nở nụ cưới nói vẫn còn nhiều thời gian trước tiên mọi người hãy đợi ở bên ngoài chờ tôi với lâm tướng quân b à n xong chuyện chính sự đã vẻ mặt của những vị giáo quan và tướng quân trở nên lung túng đành dưng bước chân hai tay khư khư món quà của mình yên lặng đứng bên ngoài cửa chờ đợi bên trong phòng làm việc tình hình xây dựng căn cứ thế nào hứa tư lệnh ngồi dựa lưng vào ghế khẽ cười nói mấy người đi cùng cậu không có ở đây hẳn là đang ở lại căn cứ tiến hành xây dựng ở chỗ tôi hiện có rất nhiều nhân công nhàn rỗi nếu cậu cần cứ nói với tôi một tiếng trong lòng lâm siêu có một cảm giác cấm áp hành động trên chứng tỏ hứa tư lệnh rất quan tâm đến hắn lâm siêu cũng không muốn làm phiền ông ta nói đường quá xa trên đường đi sẽ phải di qua một vài thành phố bỏ hoang cần có người có chuyên môn mới hộ tống được mà thời gian di chuyển cũng dài ngày chẳng may trên đường gặp phải quái vật cỡ lớn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho căn cứ điều này ngược lại vô cùng đơn giản hiện lăng vũ và huất kim hương đang rảnh rỗi tôi sẽ để cho bọn họ đi theo hộ tống hàng hóa đến căn cứ của cậu hứa tư lệnh khẽ cười nói lâm siêu nhất thời trở nên trầm mặc hắn biết sức mạnh của lăng vũ và huất kim hương năng lực của bọn họ tương đương với vài nghìn binh lính vẫn không được lâm siêu lắc đầu cười nói ở chỗ tôi có chiêu mộ một số dân chạy nạn mục đích lần này quay trở về căn cứ chủ yếu là mượn một số kiến trúc sư am hiểu việc xây dựng sửa chữa thủy điện mượn nhờ bọn họ tham gia hỗ trợ giám sát việc xây dựng không thành vấn đề hứa tư lệnh không cần suy nghĩ nhanh chóng đáp ứng nói nhân tài ở phương diện thủy điện có rất nhiều chờ một chút tôi sẽ gửi cho cậu vài chuyên gia còn về phương diện kiến trúc sư tôi có thu được một vị giáo sư tiến sĩ có bằng cấp quốc tế ở phương diện này bức tường bảo vệ căn cứ và rất nhiều cạm bẫy đều được người đó thiết kế cậu cũng có thể mang đi lâm siêu yên lặng không nói tuy hắn biết hứa tư lệnh sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn nhưng thấy tính tình sảng khoái của ông ta như vậy nhất thời làm cho hắn thấy xúc động việc khám phá tòa di tích kia tiến hành đến đâu rồi lâm siêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính hỏi sắp xong rồi hứa tư lệnh cười tủm tỉm nhìn hắn nói thời gian cậu quay trở về rất chuẩn khoảng hai ngày nữa quá trình điều tra sẽ hoàn tất đến lúc đó tư liệu sẽ được đưa đến tận tay cho cậu có những tài liệu này cơ hội sống sót sẽ tăng lên rất nhiều lâm siêu khẽ gật đầu không có tìm hiểu kỹ thông tin việc tiến vào căn cứ sẽ gặp rất nhiều c h ắ c trở không có cách nào phân biệt rõ phương hướng tuy rằng lâm siêu có đôi cánh rồng những nguy hiểm bình thường không làm gì được hắn thế nhưng bên trong di tích có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm có những cạm bẫy có thể dễ dàng phá hủy vật phẩm cấp a vì nguyên nhân đó cho dù là hắn cũng nên cẩn thận mới được căn cứ của cậu tên là gì hứa tư lệnh hỏi lâm siêu lắc đầu trả lời vẫn còn chưa nghĩ ra đợi khi việc xây dựng căn cứ kết thúc đã hừng nếu bị thú triều tấn công cậu phải nói với tôi hứa tư lệnh nở nụ cười hòa ái nói tôi dự định vận chuyển một vài tháp tín hiệu đến căn cứ của cậu để thành lập trạm thu phát tín hiệu để hai căn cứ có thể duy trì liên lạc ý của cậu thế nào c h ủ ý này không tồi có điều khoảng cách xa như vậy việc thu phát tín hiệu sẽ gặp nhiều khó khăn mà nền khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa giải quyết được việc đó lâm siêu khe t a o mày nói có thể thử một chút xem g i ọ n hứa tự lệnh trở nên có chút háo hứng nói nếu như có thể làm được điều này sẽ có ý nghĩ a to lớn đối với tất cả căn cứ nhân loại thông tin liên lạc có thể được thông suốt đến mọi nơi lòng lâm siêu hơi động suy nghĩ này có chút tương tự với mô hình mạng lưới chiến đấu trong tương lai trong tận thế mô hình mạng lưới chiến đấu là một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mang tính đột phá sau khi mạng lưới chiến đầu được thành lập thông tin liên lạc toàn cầu trở nên thông suốt bất kỳ tin tức nào trong nháy mắt có thể chuyển đi tất cả các nơi trên thế giới mạng lưới này chính là một thiết bị thu phát siêu cấp bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào chỉ cần thông qua máy cỏm tủ thợ là có thể kết nối với hệ thống tiến hành tìm kiếm thông tin đồng thời truyền đi những thông tin mà họ nắm trong tay dùng chung tin tức là phương pháp phát triển nhanh nhất sau khi dịch bệnh xuất hiện bùng phát trên toàn cầu ở đâu cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng và mất liên lạc mất liên lạc với bên ngoài chính là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng rất nhiều người dân chạy nạn không biết thủ đô đã thành lập căn cứ không biết tình hình bên ngoài như thế nào vì lẽ đó mới xuất hiện bạo dân cùng với rất nhiều thảm kịch tích tích đúng lúc nào chuông điện thoại của hứa tư lệnh vang lên c h ờ một chút hứa tư lệnh áy náy nói một sẻn chết sau đó nhấc điện thoại lên nói chuyện gì hứa tư lệnh bảng chiến thần mới thay đổi Thanh âm trong điện thoại vô cùng kích động nói xuất hiện một người bí ẩn người đó không đăng ký thông tin cá nhân trong hệ thống của căn cứ thể chất của người đó trải qua máy đo lường đen thế c h ấ t những 83 lần hiện tại đã trở thành người xếp vị trí đầu tiên trong bảng chiến thần quyển sáu chương 206 chương 205 t i ế n vào di tích hứa tư lệnh sửng sốt nhìn lâm siêu thể chất gấp 83 lần khoe miệng ông ta lộ ra nụ cười khổ quay sang nói với bộ trưởng bộ tình báo đừng ngạc nhiên không cần phải tìm kiếm thông tin người bí ở đ ấy nữa đó chính là số liệu của lâm tướng quân a âm thanh bên trong điện thoại trở nên vô cùng hưng phấn một lát sau mới l u n g t u n g nói tôi thật ngu ngốc lâm tướng quân vừa mới quay trở lại căn cứ người có thể chất cao đến như vậy trên đời này chỉ có mỗi mình cậu ta hứa tư lệnh cúp điện thoại cảm thán nói thể chất gấp tám mươi ba lần phóng tầm mắt bên trong những người còn sống sót trên toàn thế giới thể chất của cậu chính là số một khó nói lâm siêu không có kiêu ngạo hắn biết nhân loại có những thiên tài giống như quái vật những người này chính là sát thủ yêu nghiệt trăm năm khó gặp hay là kỳ tài có chỉ số q u y cao đến biến thái hoặc người nắm giữ năng lực đặc thủ giống như vưu tiềm nhân khẩu trên toàn thế giới quá nhiều hạng người nào cũng có tự xưng là đệ nhất lâm siêu không có cách nào đảm bảo thế nhưng nằm trong ba vị trí đứng đầu hắn có cảm giác mình có thể đảm nhiệm được xếp thứ ba trên toàn thế giới đương nhiên cũng có khả năng là đệ nhất toàn cầu có điều những điều này không có ý nghĩa gì với lâm siêu chờ khi mạng lưới chiến đấu bao trùm toàn thế giới thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hiện tại hắn chỉ muốn làm mọi cách để gia tăng sức mạnh của mình lên nhanh nhất Để đến được biển trong lúc lũ quái vật trong biển sâu bò được lên quái có có sâu vật bò dầm bỗng nhiên cửa phòng đột ngột bị đẩy ra ha ha cuối cùng cũng đ ổ i kịp một tiếng cười đầy thô lỗ hảo sảng vang lên lâm siêu quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy đó chính là người mà mình đã lâu không gặp sở sơn hà hắn nói lần trước trở về không gặp anh đi đâu cái tên nhà ngươi lâu như vậy mà vẫn thế vẫn là cái vẻ mặt lệnh nhật này sở sơn hà cười to nói hứa tư lệnh nghe thấy câu hỏi của lâm siêu vẻ mặt thoáng buồn nói lần trước tiểu sở chính là bị tôi giam giữ suýt chút nữa thì hại chết cậu ta nếu không phải đúng lúc cậu đem thứ sinh vật kia lấy ra khỏi cơ thể tôi thì phòng chừng hiện tại cậu ta đã sở sơn hà khoát tay một cái nói mọi chuyện đều đã qua tư lệnh đối với tôi ân trọng như núi cho dù có giết tôi tôi cũng không có nửa câu oán hận hứa tư lệnh thở dài trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy nghe nói bên cạnh cậu có tiểu mỹ nữ là thiên địch của s á t tối sở sơn hà cười nói cậu xây dựng căn cứ Nhất đ ừng lâm siêu khẽ gật đầu sở sơn hà đặt mông n g ồ i xuống bên cạnh lâm siêu rồi tùy ý rót cho mình một chén nước nói mấy ngày nay tôi đ à m đạo với trương thiên sư thỉnh giáo được mấy chiêu quyền pháp cận chiến chờ khi nào rảnh rỗi hai ta luận bàn một chút có lời muốn nói rõ chỉ là luận bàn khả năng cận chiến không được sử dụng đến sức mạnh anh mua thử một bài trước cho tôi xem trong lòng lâm siêu đột nhiên nảy ra một ý tưởng sở sơn hà tức giận nói cái gì là mua một bài trước cho cậu xem là cậu sợ hay là vẫn xem thường tôi mấy chiêu này tôi đã học được từ trương thiên sư tuy rằng chưa có thuần t h ụ thế nhưng trương thiên sư nói nếu tôi có thể thi triển thuần t h ụ tùy tâm sở d ụ n g thì cho dù thể chất của cậu mạnh gấp đôi tôi cũng có thể bị tôi đánh bại vậy thì hãy đợi cho đến lúc đó rồi h ã y nói lâm siêu nói sở sơn hà vũ vai lâm siêu một cái nói chờ mấy ngày nữa khi tôi hoàn toàn nhớ kỹ sẽ lại tìm cậu lại nói lần này trương thiên sư cũng sẽ tiến vào thăm dò bên trong di tích nếu như cậu gặp hắn tốt nhất là tìm cách thiết lập quan hệ hắn ta là võ thuật gia chân chính nếu có thể dạy cho cậu một ít chân truyền nhận định năng lực chiến đấu của cậu sẽ tăng vọt lại phối hợp với sức mạnh biến thái của cậu tuyệt đối không có ai là đối thủ của cậu hay nói s a o đi lâm siêu không nói gì thêm khi lâm siêu và sở sơn hà đồng thời cùng nhau rời khỏi phòng làm việc những vị giáo quan và những vị tướng quân đang chờ đợi bên ngoài ngay lập tức toàn bộ đứng lên gương mặt bọn họ nở nụ cười rạng rỡ chen lấn chạy tới lâm tướng quân tôi là mã khang đây là của tôi lâm tướng quân đây là một chút tâm ý của tôi lâm viện trưởng tôi hai chân lâm siêu bước vội nhanh chóng đi về phía cầu thang sở sơn hà đứng phía sau vừa tìm cách ngăn cản đám người vừa lên dọn k i ế n trách các ngươi ồn ào cái gì muốn đưa lễ vật thì cứ gửi lại cho tôi là được nơi này là bộ tổng tư lệnh các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn các vị giáo quan và tướng quân cùng d ư ơ n g mắt nhìn nhau không cam lòng nhưng đành buông bỏ lễ vật xuống đồng thời mượn bút của thư ký viết tên họ của mình lên hộp quà cùng vài lời khen tạo thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh đến ngày thứ ba tập hồ sơ tư liệu về di tích cuối cùng cũng được tổng kết xong một chồng tư liệu dày cộp được chuyển đến tất cả các thành phần cao tầng bên trong căn cứ lâm siêu ngồi trên bệ cửa sổ trong căn phòng dành riêng cho mình lật xem những trang tư liệu trong tay tập hồ sơ tư liệu dày cộp chính là những mục tổng hợp thông tin chi tiết về sử ký của các quốc gia ngoại sử về các loài sinh vật thêm vào nữa là dùng máu sinh mạng của vô số lính trinh sát tham gia thăm dò cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh tập hồ sơ tư liệu này chỉ màu trắng chữ màu đen mực màu đỏ lâm siêu đọc rất chăm chú sau một lúc hắn mới đọc xong tập hồ sơ tư liệu này đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ tất cả nội dung bên trong đó căn cứ vào tư liệu mô tả thần thảo bên trong di tích vô cùng nhiều chỉ riêng khu vực bên ngoài đã có rất nhiều hai mắt lâm siêu loại sáng thần thảo chính là một loại thực vật được sử dụng như một loại tiền tệ dùng để mua bán trao đổi những vật phẩm thần kỳ bên trong di tích đạt lạn t ị t xế chiều hôm nay sẽ bắt đầu tiến vào di tích mình cần chuẩn bị một chút cần phải đem theo thật nhiều lương thực chứa nhiều năng lượng lâm siêu lấy ba lô du lịch mình mang theo lấy hết quần áo bên trong r a lần này đi vào thám hiểm di tích căn bản không có thời gian để tắm rửa những trang phục này chỉ làm tốn khoảng trống trong ba lô mà thôi lâm siêu dùng bộ đàm gọi tới bộ phận hậu cần đề nghị được cung cấp một ít khẩu phần thức ăn được tạo ra từ thịt quái vật loại đồ ăn này khá giống với lương khô giã chiến trong quân đội kích thước rất nhỏ thuận tiện mang theo năng lượng bên trong rất nhiều chuẩn bị xong lương thực lâm siêu còn đem một bình nước tinh khiết bỏ vào trong ba lô du lịch sau đó xuất phát ba lối vào di tích nằm trong một ngõ hẻm phía nam của căn cứ quy định ghi rõ ràng những người tiến vào di tích sẽ được phân chia nhiều tài nguyên nhất lần này người muốn tiến vào di tích rất nhiều có đến một nửa người trong thập đại chiến sĩ cũng muốn tiến vào còn lại một nửa đang phải làm nhiệm vụ hoặc ở lại bên ngoài trấn thủ căn cứ ngoài ra có rất nhiều giáo quan và các vị tướng quân đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau mỗi nhiệm vụ cũng xin được tiến vào trong di tích dựa theo quy củ được lập ra tất cả những đồ vật tìm thấy bên trong di tích người tìm thấy được giữ lại 10%. ờ h t u y rằng số lượng rất ít thế nhưng nếu may mắn một lần có thể lấy được một trăm đồ vật thì chính minh sẽ được sở hữu mười cái đây chính là một món tiền khổng lồ nếu như không muốn giữ lại thì có thể nộp toàn bộ cho căn cứ căn cứ sẽ dựa vào giá trị của những đồ vật đó mà thưởng cho số lượng quân công nhất định trừ các vị tướng quân giáo quan đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì tất cả các thế lực lớn nhỏ trong căn cứ đều phái thành viên của mình đến trong đó có hội trưởng hiệp hội cổ võ trương thiên sư cũng tự mình tới mấy trăm người đứng tụ tập ngoài đầu ngõ lâm siêu vừa mới đi tới ngay lập tức chú ý đến một người đàn ông trung niên một thân áo b ả o trắng như tuyết người này đứng giữa đám người giống như một thanh kiếm trói sáng khí thế thâm sâu như biển gương mặt luôn nở nụ cười tự nhiên nhã nhặn khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như gió xuân ngay lập tức lâm siêu biết người này chính là trương thiên sư trương thiên sư cũng đồng dạng chú ý đến lâm siêu hai mắt hắn ta l o e sáng hướng về phía lâm siêu nở một nụ cười thân thiện đồng thời gật đầu nhẹ một cái lâm siêu cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi một cái quyển sáu chương hai trăm lẻ bảy chương hai trăm lẻ sáu q u t ă n g sơn lâm siêu vừa xuất hiện ngay lập tức gây nên sự chú ý cho mọi người từ sau trận chiến ở thành phố đức châu danh vọng của lâm siêu đã đạt đến cấp độ cao nhất tất cả mọi người trong căn cứ đều biết rõ một điều người thanh niên trẻ chừng 20 tuổi này vô cùng mạnh mẽ cho dù tất cả mọi người ở đây có gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của người thanh niên này điều này được biết đến dựa vào thông tin mới nhất từ bảng chiến thần thể chất của lâm siêu là 83 lần cao hơn so với người thứ hai là lăng vũ tới tận 25 l ầ n chỉ riêng con số thể chất này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ lâm tướng quân rất vui mừng được gặp lâm tướng quân tất cả các vị tướng quân giáo quan tự động theo bản năng tách ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa đồng thời giơ tay túi chảo đãi ngộ như vậy cho dù là thập đại chiến sĩ cũng chưa bao giờ được hưởng vinh dự như vậy đằng sau đám đông là những người có tiếng t â m lừng lây trong căn cứ g ồ m trường thiên sư lang vũ v ớ t kim hương tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn lại ngoại trừ lang vũ với gương mặt lánh khóc đứng ngoài còn lại đều nở nụ cười nhìn lâm siêu gật đầu lấy lòng lần này thời gian di tích mở ra là bảy ngày hứa tư lệnh sau khi nhìn thấy lâm siêu xuất hiện khẽ mỉm cười cất cao giọng nói sau khi mọi người đã tiến vào trong di tích tự mình tính toán thời gian sau thời gian bảy ngày lối vào sẽ lại tự động mở ra thời gian mở cửa kéo dài hai mươi bốn giờ nếu như trong suốt thời gian đó những người chưa kịp thoát ra sẽ bị nhốt lại trong đó chờ đợi lần mở cửa tiếp theo mới có thể đi ra ngoài ánh mắt mọi người không tiếp tục nhìn lâm siêu nữa mà chăm chú lắng nghe không dám bỏ sót chút nào trước đó bản hồ sơ tài liệu về di tích đã gửi cho tất cả mọi người t ì n h huấn trong đó như thế nào mọi người đều đã biết dựa theo quy định trước đây tất cả mọi người có 20 phút để lựa chọn đội ngũ cho mình hứa tư lệnh mỉm cười nói mỗi đội có tối đa sáu người mọi người hãy đoàn kết hợp tác với nhau hiện tại bắt đầu lời ông ta vừa nói xong tất cả các vị tướng quân và giáo q u a n ở xung quanh giường như không thể chờ đợi được nữa lập tức đổ xô chen lấn đi đến trước mặt của lâm siêu lâm tướng quân mang tôi đi cùng đi lâm tướng quân tôi đồng ý đi theo ngài bất kỳ việc gì tôi cũng làm lâm tướng quân tay nghề nấu nướng của tôi rất giỏi lâm siêu vẫn trầm mặc không nói lần này tiến vào di tích hắn căn bản không có ý định tham gia tổ đội chỉ muốn một mình thăm dò những người khác đi với hắn sẽ chỉ làm chậm chân hắn mà thôi sở sơn hà nhìn lâm siêu một cái cũng mơ hồ đoán ra được ý định của hắn là gì liền quay sang nói với những người kia các ngươi ồn ào cái gì đây là đi thám hiểm di tích không phải đi du lịch các ngươi còn muốn tìm một bảo mẫu sao tất cả cá c vị tướng quân nhất thời nghẹn họng trong lòng bọn họ cũng biết lấy thực lực của lâm siêu dù muốn chọn người lập đội cũng sẽ chọn những người như h ấ t kim hương lang vũ căn bản không đến phiên bọn họ chỉ là bọn họ vẫn muốn thử qua vận may của mình lâm tướng quân có thể tham gia không h ấ t kim hương dùng ánh mắt đưa tình nhìn lâm siêu phối hợp với một thân áo sườn s á m màu tím biểu hiện của nàng vô cùng phong tình gợi cảm lâm siêu khẽ lắc đầu nói tôi chỉ quen đi một mình vất kim hương căn bản không quá hy vọng là lâm siêu sẽ đáp ứng gương mặt kiểu mị của nàng nở nụ cười rồi nghiêng đầu nhìn về lăng vũ đang lạnh lùng đứng một góc nói hai chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ hợp tác với nhau lần này cậu có muốn hợp tác không không cần lăng vũ lạnh lùng nói vất kim hương không cảm thấy bất ngờ hé miệng cười một cái từ trên tóc mình lấy xuống một đông hoa màu tím hé miệng cắn nhẹ lên một cánh hoa rất nhanh hai mươi phút đã trôi qua tất cả mọi người đã tìm được đội của mình chỉ có lâm s i ê u lang vũ ấ t kim hương ba minh trương thiên sư là không có gia nhập vào bất cứ đội ngũ nào bọn họ lựa chọn một mình đi thám hiểm việc lập đội ngũ là có tác dụng giúp đỡ lẫn nhau từ đó khiến cho lợi ích được tăng lên mà những người có thực lực mạnh mẽ như lâm s i ê u lang vũ việc lập đội không có tác dụng đối gì với họ không bằng tự bọn họ một mình thám hiểm cửa di tích bắt đầu mở ra hứa tư lệnh thông báo cho tất cả mọi người rồi nghiêng người tránh sang một bên tất cả mọi người khi đã vào bên trong không được ra tay sát hại lẫn nhau nếu vi phạm sẽ bị xét xử theo tội danh nặng nhất không ít người nghe thấy trong lòng cảm thấy dẹ chừng lúc này phía cuối con hẻm từ trong không trung đột nhiên hiện ra một vòng xoáy nước lớn đó chính là lối dẫn vào di tích vào đi thôi hứa tư lệnh nói với tất cả mọi người mấy người đang đứng trước đoàn người như lăng vũ và trương thiên sư theo bản năng cùng dừng lại hai mắt nhìn lâm siêu lâm siêu thấy bọn họ có ý nhung mình cũng không có khách khí dẫn đầu đoàn người tiến vào trong di tích chú ý an toàn giọng của hứa tư lệnh vang lên từ phía sau lâm siêu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng gật đầu đi thẳng vào trong vòng xoáy sau khi lâm siêu tiến vào mấy người lăng vũ v ớ t kim hương trương thiên sư cũng lục tục đuổi theo sau tấm mắt của lâm siêu nhanh chóng khôi phục như cũ lâm siêu ngay lập tức phát hiện ra mình đang đứng trong một mảnh rừng tan hoang với những thân cây cổ thụ khô héo những cái cây này dường như bị tia xét từ trên trời đánh trúng thân cây cháy đen cảnh cây trụi lá từ lớp vỏ cây bên ngoài thoang thoảng mùi gỗ mục lâm siêu không cảm thấy kinh ngạc bên trong tư liệu đã giới thiệu qua về mảng rừng rầm này đây là khu rừng lôi mục thường thấy bên trong kỷ thái dương thứ nhất những cái cây này có tên là cây lôi mục chúng có khả năng hấp thu những nguyên tố sấm x é t ở bên trong không khí rồi hút hết vào bên trong thân cây đợi đến một thời điểm bão h ò a sẽ kích thích diệp lục của cây lôi mục từ đó cây sẽ ra hoa hoa của cây lôi mục có tên là lôi t r â m những bông hoa này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn sau hai ngày hoa nở những bông hoa sẽ nhanh chóng bị khô héo rụng xuống hoa lôi châm có công dụng rất lớn trong y dạy học có thể dùng để chế thuốc chữa được rất nhiều loại bệnh ung thư ngoài ra khi cây lôi mục sinh trưởng được 1.000 năm có thể sẽ mọc ra quả địa dịch loại quả này là thứ quả mà người ti tan sống ở ký thái dương thứ nhất rất thích ăn chẳng những những loại trái cây này có thể giúp cường hóa cơ thể bọn họ mà còn giúp cơ thể bọn họ sinh ra kháng tính chống lại sấm x é t lâm siêu nhìn một lượt tất cả những cây lôi mục này những cái cây này dường như đã sinh trưởng được một nghìn năm thế nhưng vẫn chưa đ ơ m hoa kết trái lúc này mấy người lang vũ v ớt kim hương và trương thiên sư mới lục tục xuất hiện rồi ngay phía sau lưng bọn họ là các vị tướng quân giáo quan tất cả bọn họ cùng tiến vào di tích nhất thời khiến cho khu rừng cây trống trải này trở nên náo nhiệt đây chính là rừng rậm lôi mục loài cây này đã bị tuyệt chủng trên địa cầu không ngờ ở đây vẫn tồn tại đáng tiếc là vẫn chưa nở hoa tất cả mọi người mau c h ó n g quan sát bốn phía vút cả người lăng vũ biến thành một đạo thân ảnh màu trắng là người đầu tiên nhảy vào bên trong khu rừng rậm nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết luất kim hương cười lên một tiếng quay sang nói với lâm siêu và trương thiên sư tôi cũng đi đây tạm biệt hai vị nói xong nàng hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím lướt về một hướng khác trương thiên sư nhìn lâm siêu nở nụ cười thân thiện nói lâm tướng quân lần đầu gặp gỡ chờ sau khi rời khỏi di tích này hy vọng có cơ hội cùng với cậu tiến hành trao đổi võ học lâm siêu gật đầu nói được thôi đi trước trương thiên sư nói xong một tiếng cả người nhảy lên cao như biến thành một con vợn trắng bàn chân đạp lên thân cây lôi một một cái rồi lao về phía đông bắc lâm siêu không có hành động vội vàng như bọn họ mà mở ra năng lực vô hạn chiết s ạ đem tầm nhìn của mình khuyết đại ra xung quanh rừng rậm chỉ thấy trong tầm mắt hắn là một biển rừng rậm màu đen vô cùng vô tận không có điểm cối nhưng ở phía bắc hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đường v i ề n của một ngọn núi hai mắt lâm siêu sáng ngời lập tức quyết định phương hướng hướng về phía nơi đó lao đi tòa di tích này có diện tích rất lớn dựa vào thông tin trong tài liệu có thể suy đoán diện tích của nó bằng một nửa diện tích của một thành phố lớn giữa bầu trời là một mặt trời nhân tạo giúp cho các loài thực vật trong di tích có thể hấp thu ánh sáng mặt trời mà tiến hành quang hợp di tích này không biết đã tồn tại trong bao lâu mà nguồn năng lượng của mặt trời nhân tạo vẫn chưa dùng hết lâm siêu di chuyển vun vút trong rừng rậm hai mắt hắn lập lòe hạch tâm của di tích này chắc chắn là một khối siêu cấp tinh thạch hoặc bọn họ nắm giữ trong tay kỹ thuật làm cho nguồn năng lượng sinh ra liên tục tuần hoàn tự động không ngừng vì thế mới khiến cho năng lượng của mặt trời nhân tạo không bao giờ cạn kiệt dựa theo những nghiên cứu hàng đầu ngọn núi kia trong nền văn minh ti tan có tên gọi là quy tang sơn đó là một khu mộ địa khổng lồ nơi chốt cất thi hài của tất cả dũng sĩ của tộc ti tan bàn chân lâm s i ê u không ngừng dẫm lên những cành cây lôi mục mà phóng về phía trước n h n g dũng sĩ của tộc ti tan sau khi chết đi những đồ vật thường dùng của họ sẽ được chôn cất theo phần lớn là những đồ vật đó đều là những thứ quý hiếm nhất ngọn núi quy táng sơn này chính là một mộ địa khổng lồ đồng thời cũng là một ngọn bảo sơn sau khi đọc thấy điều này trong tài liệu thì mục tiêu của lâm siêu chính là ngọn núi quy táng sơn này tuy trong tài liệu cũng cảnh báo trên ngọn núi quy táng sơn có xuất hiện rất nhiều dấu chân khổng lồ nghiêm cấm mọi người đặt chân lên thế nhưng khi đứng trước một ngọn núi chứa đầy kho báu những lời cảnh báo kia không có tác dụng với hắn G -G đ ỗ n g nhiên một tiếng gầm t r ầ m thấp vang lên từ phía sau thân một cái cây lôi m ộ c cháy đen ở trước mặt lâm siêu đây là một cây lôi m ộ c có đường kính sáu bảy mét từ đằng sau thân cây nhảy ra một sinh vật hình người cao lớn nó có hai chân vô cùng tráng kiện và một bộ lông rậm rạp trên người quyển sáu chương hai trăm linh tám chương hai trăm linh bảy h o ặ c thi qua lại bàn chân khổng lồ dẫm mạnh xuống một cái lâm siêu cảm thấy mặt đất khẽ rung động từ đằng sau gốc lôi m ộ t đại thụ có một con tỉ tạ giống được bước ra nó có cái bụng vô cùng lớn giống như bụng của người phụ nữ mang thai đến tháng thứ chín toàn thân t ố i giữa bên trong da thịt t ố i giữa có một loại côn trùng màu đen giống như con rết không ngừng c h u i ra c h u i vào nó có bộ mặt vô cùng dữ tợn hai hàm răng sắc nhọn nhô hẳn ra bên ngoài con ngươi của nó có màu xanh lục giống như một con d ạ thú bị bỏ đói thi t à n hoạt thi hai mắt lâm s i ê u hiếp lại bên trong tài liệu có ghi chép bên trong khu rừng lôi mục này có một ít ti tan hoạt thi du đãng chuyên môn bắt sinh vật sống ăn thịt bàn tay phải của lâm siêu nắm chặt lấy cổ thương rồi đâm mạnh về phía ti tan hoạt thi phốc phốc mũi thương xoay tròn như một cái r ù i sắc nhọn đâm thẳng vào c h á n con ti tan ngay lập tức trên c h á n của con ti tan xuất hiện hai cái lô lớn bên trong không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra mà thay vào đó là một ít máu thịt màu nâu nâu gờ g a ờ à o titan hoạt thi dường như cảm thấy đau đớn gương mặt nó trở nên vô cùng dữ tợn nó gào lên một tiếng rồi tấn công lâm siêu cái mồm lớn của nó há rộng ra một mùi hôi thối nồng nặc từ trong cái mồm đấy phả ra ngoài bàn chân khổng lồ của nó chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh mũi chân của lâm siêu k h ẽ điểm xuống mặt đất một cái dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công của ti tan hoạ thi sau đó h ắ n khởi động thủy thần chiến giáp từ bên trong cơ thể chui ra ngoài cổ thương nắm chặt trong tay lần thứ hai đâm tới、Phốc. thương mang bùng nổ biến thành một điểm hàn tinh bắn thẳng vẽ phía chán của ti tan hoạ thi sức mạnh của cánh tay phải gấp một trăm lần thêm vào đó là sức nặng và sự sắc bén của cổ thương cho dù đó có là quái vật gấp một trăm năm mươi lần cũng dễ dàng bị một thương thuần sát nhưng mà mũi thương sắc nhọn lại không thể đâm thủng xương sọ của ti tan hoạt thi gờ giờ à o khoảng cách giữa ti tan hoạt thi và lâm siêu ngày càng gần nó điên cuồng giống giận trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt lâm siêu hai cánh tay to lớn của nó bỗng nhiên vung lên mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình lâm siêu lâm siêu phản ứng cấp tốc mũi thương đâm thẳng vào ngực ti tan hoạt thi một cái rồi mượn lực nhảy lùi về phía sau cả người hắn ngã ngửa xuống mặt đất vừa vặn thoát khỏi cái ôm của ti tan hoạ thi một ngón tay giơ lên một tia laser bắn ra phốc một tiếng trên cái bụng của nó xuất hiện một cái lô lớn tia laser bắn thủng cái bụng đang trương phình lên của ti tan hoạ thi lớp da thịt trên cái bụng dĩ nhiên không có được sự cứng rắn giống như xương hộp sọ của nó có một dòng nước màu vàng hối thối từ trong bụng nó phun ra gióng nước màu váng phun thẳng về phía trước rơi xuống mặt đất rồi văng tung tóe ra xung quanh có một ít nước màu vàng bắn lên thủy thần chiến giáp những chỗ bị dính thứ nước màu váng đó xuất hiện những đám bọt s ử i lên ngay lập tức trên bề mặt chiến giáp xuất hiện dấu vết bị ăn mòn lâm s i ê u cảm thấy vô cùng kinh sợ hắn không ngờ cường độ vi rút trong cơ thể hoạt thi lại cao gấp nhiều lần so với vi rút bên ngoài nếu không phải do hắn cẩn thận khởi động thủy thần chiến giáp thì có lẽ lúc này cơ thể hắn đã bị nhiễm virus một khi bị virus biến đổi hậu quả khó mà lường hết được có khả năng hắn sẽ biến thành một con hoạ thi lâm siêu nhìn con ti tan hoạ thi sau khi thứ nước màu vàng trong bụng nó phun ra ngoài cái bụng to tướng của nó đã xẹp xuống rồi trở nên khô quát không lẽ nền văn minh ti tan cũng bị hủy diệt bởi loại virus này nghĩ vậy lâm siêu quyết định không che giấu sức mạnh của mình nữa hắn nắm chặt lấy cổ thương nhanh chóng tiến vào trạng thái nhân thương hợp nhất trên thân thương xuất hiện một luồng khí bay lượn xung quanh thân trường thương dần dần trở nên nóng rực bá vương thương tuyệt sắc thương phốc lâm siêu lao nhanh về phía trước cả người hắn biến thành một đạo tàn ảnh cổ thương trong tay di chuyển theo một đường cong vô cùng hoàn mỹ chuẩn sắc đâm t r ú n g chán của ti tan h o a thi mũi thương sắc nhọn ngay lập tức đâm thủng phần xương chán của nó mũi thương đâm xuyên xương sọ rồi nhô hẳn ra phía sau gãy của nó cơ thể ti tan hoạt thi trở nên cứng ác một lát sau vẻ dữ tợn trên gương mặt của nó biến mất nó ngửa mặt lên trời rồi ngã ngửa ra sau lâm siêu nhanh chóng rút trường thương ra khỏi đầu ti tan hoạt thi cánh tay hắn khẽ rung động khiến cho những chất dịch trên đó bắn hết xuống đất độ cứng rắn của xương sọ không hề thua kém độ cứng của chiến giáp cấp C hơn nữa thể chất của nó ít nhất phải hơn một trăm lần có điều tốc độ di chuyển không đủ nhanh khoảng chừng gấp năm mươi lần thôi lâm s i ê u nhìn ti tan h o ặ c thi đã chết nằm trên mặt đất hai hàng lông mày của hắn hơi nheo lại nếu như một tiểu đội bình thường đụng phải nó căn bản sẽ không có cách nào giết chết được nó chỉ có thể học theo phương pháp đã ghi trong tài liệu đó là dùng bùn xoa lên khắp cơ thể để giúp che đậy khí tức trên cơ thể rồi sau đó chạy trốn có điều phương pháp này cũng không phải là tuyệt đối vì k h í u giác của ti tan hoạt thi vẫn chưa có biến mất nó có thể đánh hơi thấy mùi máu vị máu tươi của con mồi muốn sống chỉ có thể hy vọng vào vận may của mình không quá kém lâm siêu nhìn thi thể của ti tan hoạt thi đậu nhiên trong lòng có chủ ý hắn dùng mũi trường t h ư ơ n g cắt một nhát trên ngực ngay gần vị trí quả tim của hoạt thi bên trong không có máu chảy ra mà toàn là dịch mủ màu vàng hôi thối lâm siêu dùng mũi trường thương gậy mấy cái rất nhanh phát hiện ra một khối năng lượng tiến hóa to bằng nắm tay đúng thật là có hai mắt lâm siêu sáng lên ngay lập tức dùng bàn tay tóm lấy có bao tay chiến giáp bảo vệ hắn không lo lắng sẽ bị nhiễm virus trong cơ thể titan hoạt thi bao phủ bên ngoài nguồn năng lượng tiến hóa của titan hoạt thi là một lớp màng mỏng trong suốt nhưng vô cùng dai chắc lâm siêu không chế tia laser cắt làm rách lớp màng mỏng bên ngoài nhanh chóng lấy nguồn năng lượng tiến hóa bên trong nhét luôn vào miệng n g a y mấy cái rồi nuốt luôn xuống bụng khi nguồn năng lượng tiến hóa hoàn toàn bị tiêu hóa hết ngay lập tức lâm siêu cảm thấy cả người khô nóng nhưng chỉ một lát sau tế bào toàn thân đã được cường hóa lâm siêu cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình đang tăng lên cảm thấy vô cùng sửng sốt thể chất tăng lên 88 lần một lần liền tăng liền năm cấp nếu như không phải hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của bản thân lâm siêu sẽ nghĩ mình đang bị ảo giác nên biết Thể chất trước đây của hắn của đây Lâm à Mà là 78 83 lần, lượng lên lần. lần, lắm lần. lại l nuốt nguồn năng lượng tiến hắn tăng trong tan nhiều cũng hơn Nhưng mang còn hơn sau so hóa của dao, của hắn mới tăng lên 83 lần. Mà thể chất của dao dao. hiệu quả khi khi hát thể chất thể chất hát hoạt thi chỉ hát mới ti với tốt đó 250 siêu nhìn chằm chằm vào thi thể của ti tan hoạt thi c h ầ m tư suy nghĩ sau mười mấy phút trôi qua hắn vẫn chưa giải thích được nguyên nhân vì sao lâm siêu lắc đầu không muốn trì hoàn thời gian thêm nữa nhún g người nhảy lên một cái cây lôi mục tiếp tục đi về phía ngọn núi quy tán g sơn khi lâm siêu rời đi không lâu ở bên dưới thi thể của ti tan hoạt thi đột nhiên chui ra mấy sợi dây leo màu đỏ tươi giống như những con rắn độc những sợi dây leo này đâm thủng da thịt của ti tan hoạt thi rồi chui vào trong rất nhanh sau đó cơ thể của ti tan hoạt thi trở nên khô đét các loại sâu bọ ký sinh bên trong cơ thể nó không ngừng bỏ ra ngoài sợ hai chạy tỏa ra các hướng ba tốc độ của lâm siêu cực nhanh vừa di chuyển hắn vừa mở ra vô hạn chiết s ạ cẩn thận quan sát xung quanh hắn hy vọng mình có t h ể bắt gặp một con ti tan hoạt thi khác sinh vật này có lẽ là cơn ác mộng đối với người khác nhưng trong mắt lâm siêu nó là nguồn năng lượng tiến hóa siêu cấp nhưng không biết vận may của lâm siêu tốt hay xấu dọc theo một đường di chuyển hắn không gặp được con ti tan hoạt thi thứ hai hắn một đường di chuyển bốn năm mươi dặm tiến đến rìa một cái đầm lầy đột nhiên phát hiện ra một lượng lớn thần thảo nguồn gốc của thần thảo đã sớm bị người ta lãng quên chỉ biết rằng những đ ô n g hoa này có thể dùng để trao đổi vật phẩm bên trong di tích gạt lạn tis nên từ đó nó mới có tên gọi là thần thảo hình dáng bên ngoài của thần thảo không gây chú ý nó có chiều dài chừng một ngón tay sinh trưởng xung quanh đầm lầy lá cây có màu vàng sợm lâm siêu phóng tầm mắt tới thấy số thần thảo này có khoảng mấy trăm cây dựa theo tỷ lệ trao đổi mà hắn còn nhớ thì số lượng thần thảo này có thể đổi được hai ba vật phẩm cấp b trong di tích quyển sáu chương hai trăm linh chín chương hai trăm linh tám phi trùng lâm siêu không có ngay lập tức tiến đến thu hái mà tập trung ghi nhớ vị trí của những cây thần thảo này hôm nay mới là ngày đầu tiến vào di tích hắn còn phải tiếp tục ở lại nơi xa lạ này năm sáu ngày nữa ai mà biết được trong những ngày tiếp theo hắn có phải trải qua những cuộc chiến như thế nào vạn nhất trong chiến đấu không cẩn thận khiến cho thần thảo bị hư hại hết vậy thì cái được không bù lại được so với cái mất đi hơn nữa bên trong ba lô của hắn bây giờ đều là đồ ăn cũng không còn thừa bao nhiêu khoảng trống để có thể cất chữ thần thảo lâm s i ê u nhìn xung quanh rồi hai mắt hắn sáng lên hắn cầm cổ thương tiến về một cái cây lôi mộc mọc ở gần đó c h ĩ mũi thương về phía thân cây lôi mộc rồi liên tiếp đâm ra mấy thương múi thương không có chạm vào thân cây nhưng kình khí sắc bén từ múi thương bắn ra xuyên qua lớp vỏ cây s ù xì chui vào bên trong thân cây những kình khí này nhanh chóng phá vỡ lớp gỗ bên trong ở bên trong đó khắc lên một chữ mục lâm siêu chuyển động mắt trái một vòng con ngươi màu đen của hắn từ từ biến thành con mắt của thực nhân thụ từ đôi mắt này hắn có thể nhìn thấy chữ mục được khắc bên trong thân cây thấy việc đánh dấu đã thành công lâm siêu không có dừng lại tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Trong tài liệu có nói, bên trong khu rừng lôi này ngoại trừ ti tan thi, còn có rất đi. liệu nói, lôi ngoại nhiều loại phía mục có còn có hướng khu hoa bên rừng này về lao sau â u khuẩn, chuyển bỏ, vi khuẩn, sinh vật ký sinh sinh thời tiền di ký không hắn Trên đường di chuyển hắn không dám đụng sự. từ t dám y cây hay vào loại hoa bất kỳ loại cây cối q ả nửa à o trong hoa quả nào, vì hắn sợ chất độc chứa trong những đông hoa đó có thể hoàn thủy thần đông ăn chiến n sợ Sau độc có bộ G.G.A.O. giác. đó giờ lâm siêu đang di chuyển trong rừng thì lần thứ hai hắn chạm mặt một con ti tan h o a thi c o n ti tan hoạt thi này có kích thước còn lớn hơn so với con đầu tiên nó phải cao đến 6 mét mức độ cơ thể hư thối không nghiêm trọng lắm dường như nó chỉ mới bị biến đổi cách đây không lâu trên cổ nó có mấy vết răng vô cùng kinh khủng máu tươi đã chuyển sang màu tím đen gương mặt có vài chỗ đang phân hủy trên cánh tay nó có rất nhiều sợi nấm màu tím mọc thành một đám lớn gờ giờ à o tư thế bước đi của ti tan hoạt thi vô cùng v ạ n mẹo giống như tay chân của nó đều là những sinh vật có sinh mệnh độc lập nó vung vẩy hai cánh tay đánh về phía lâm siêu đồng tử lâm siêu lúc này đã biến thành màu vàng thị giác của hắn có thể bắt kịp quỹ tích di chuyển hai cánh tay của ti tan hoạt thi cánh tay của hắn đã hoàng kim hóa một thương đâm mạnh về trước、Phúc. một thương này của hắn đạt đến sức mạnh gấp hai trăm l lần cho dù hắc dao cũng sẽ bị đâm thủng một lỗ nên xương sọ của ti tan hoạt thi dễ dàng bị đâm thủng rồi ngã xuống chết lâm siêu liếc nhìn cổ thương mũi thương vẫn sắc bén như cũ không có một chút dấu vết bị ăn mòn thanh t r ư ờ n g thương này không biết rèn từ loại vật liệu gì tuy hiện tại hắn vẫn không tìm ra được tác dụng nào khác của nó thế nhưng riêng về độ sắc bén nó đã bước vào hàng ngũ vật phẩm cấp b thậm chí có thể là vật phẩm cấp a lâm siêu nhanh chóng rạch một vết trên lồng ngực của ti tan hoạ thi từ bên trong đó chảy ra rất nhiều màu tươi trong lồng ngực của nó có một nguồn năng lượng tiến hóa to cơ năm đấm trẻ con lâm siêu lấy nguồn năng lượng tiến hóa ra bóc lấp màng bên ngoài ra rồi nuốt vào thể chất của hắn lần thứ hai lại được tăng lên từ 88 lần đột phá đến 91 lần chờ cho đến khi thể chất đạt 120 lần là có thể tiến hành lần tiến hóa thứ tư lâm siêu cảm thấy vô cùng mong chờ Ông long đúng lúc này đột nhiên từ bên trong rừng rầm truyền đến những tiếng động lạ lâm siêu nhìn lại thì thấy một đám côn trùng màu đỏ to bằng nắm tay từ trong rừng bay ra số lượng rất nhiều khoảng chừng hàng nghìn con hình dáng bên ngoài của lũ côn trùng này rất giống con mũi ở vị trí cái miệng là một cái vòi dài nhọn h o á t thế nhưng điều khác biệt là những con côn trùng có tới tận mười hai con mắt đồng thời dưới bụng của chúng mọc đầy những cái móng vuốt thô to chúng có tận mười mấy cái chân đàn côn trùng này tựa hồ bị mùi máu tươi trên cơ thể của titan hoạt thi hấp dẫn đến cả một mảng lớn côn trùng bay về phía titan hoạt thi rồi dùng cái vòi nhọn hoắt ở miệng của chúng chọc thủng cơ thể của titan hoạt thi hút máu tươi ở bên trong những con côn trùng còn lại không tranh giành được vị trí đành từ bỏ con mồi của nó bay ngược trở lại lao về phía lâm siêu sắt khí trong mắt lâm siêu l o e lên thương mang bắn ra như ánh chớp hóa thành vô số bóng thương lấp l o e hàn mang phốc phốc phốc cơ thể của những con côn trùng bay về phía lâm siêu ngay lập tức bị nổ tung một hôn hợp gồm nội tạng và máu trong cơ thể chúng bắn tung tóe t h ư n g con t h ư n g con rơi là tả xuống đất dậy dậy vài cái rồi thôi vu đúng lúc đó bên trong rừng rậm xung quanh đó lại tiếp tục vang lên tiếng côn trùng đập cánh từ bên trong rừng rậm tối tăm liên tiếp xuất hiện những chấm màu đỏ lại một lượng lớn côn trùng xuất hiện số lượng lần này còn nhiều hơn lần trước phải đến hàng vạn con hai mắt lâm s i ê u loại lên ngón tay trỏ dơ lên chỉ một cái ngay lập tức có vài tia laser được b ắ n ra b ắ n rơi ba con côn trùng vừa bay đến trước mặt hắn tuy hắn có đủ năng lực giết sạch đàn côn trùng này thế nhưng ai mà biết được sau đấy bọn chúng có tiếp tục xuất hiện nữa hay không hơn nữa di tích của nền văn minh ti tan là một trong những di tích cao cấp nhất mức độ hung hiểm bên trong rất nhiều s á t cơ tứ phía nếu như để lãng phí thể lực thì chính là đang tự sát ẩm bàn chân lâm s i ê u dẫm mạnh xuống mặt đất một cái cả người giống như một con viên hầu từ dưới đất nhảy lên thật cao rồi hạ xuống một cái cây lôi một cách đó mười mấy mét trên đường di chuyển hắn tiện tay giết chết bảy tám con con trùng trong khi đó thi thể của ti tan hoạt thi đã rất nhanh được xử lý xong một con ti tan hoạt thi cao tận sáu mét trên người mọc đầy lông lá thời gian trôi qua không tới mười giây mà con ti tan hoạt thi đã biến thành một cái sắc khô máu và nước trên cơ thể của nó đã bị hút khô cạn đến cả hai con n g ư ờ i lớn cũng đã biến mất chỉ còn lại một nhóm da khô quắc bên trong hai hốc mắt đen xì sau khi hút khô sắc của ti tan hoạt thi ngay lập tức những con côn trùng này chen trúc bay về phía lâm siêu thể chất của bọn chúng tuy không cao chỉ khoảng hai ba lần mà thôi thế nhưng tốc độ bay của chúng rất nhanh phải gấp một trăm lần hơn nữa tốc độ phản ứng thần kinh của chúng không có thua gì con ruồi nếu như chỉ có một con căn bản chẳng có gì phải lo lắng thế nhưng đây là một đàn lớn số lượng lên đến hàng vạn con một khi bị bọn chúng vây lại trong nháy mắt sẽ biến thành một cái sắc khô hơn nữa sau khi nhìn thấy thảm trạng của con ti tan hoạt thi kia lâm siêu cũng không thể biết được liệu thủy thần chiến giáp của mình có thể chống lại cái vòi nhọn hoắt trên miệng của loài côn trùng này không hơn một vạn côn trùng như là một đám mây đen khổng lồ đang bay tới truy đuổi sát sau lưng lâm siêu lâm siêu đang chuẩn bị triển khai năng lực tốc độ tăng cường tiếp theo đó sẽ hoàng kim hóa hai chân dự định sẽ dùng tốc độ bỏ xa đàn côn trùng này thì đột nhiên trong đầu của lâm siêu này ra một chủ ý có một cách giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thể lực lâm siêu thỏ tay túm lấy một con côn trùng bay ở gần hắn con côn trùng bị bàn tay lâm siêu tóm lấy đang không ngừng dãy r i ụ a từ miệng nó phát ra những tiếng kêu rít không ngừng nhưng không thể nào thoát ra khỏi bàn tay lâm siêu lâm siêu dùng một ngón tay đâm thùng bụng con côn trùng nhanh chóng thu thập điểm g e n của nó chỉ vài giây sau tiến hóa thụ trong lồng ngực của lâm siêu đã phân tích thành công đoạn g e n của côn trùng sau đấy những thông tin đó nhanh chóng được chuyển lên bộ não của hắn biến hình lâm siêu dùng năng lực thứ ba của mình g e n trong cơ thể và tế bào toàn thân nhanh chóng mô phỏng thành công tổ hợp g e n của con côn trùng cơ thể hắn bắt đầu biến hình chỉ trong chớp mắt sau lưng lâm siêu đã mọc ra sáu cái cánh trong suốt lớp da bên ngoài đã biến thành một lớp giáp sát bao phủ toàn bộ cơ thể biến thành côn trùng cơ thể của lâm siêu biến thành một con côn trùng rất lớn hắn có cảm giác thị giác của mình đã biến đổi trong tầm mắt hắn hiện ra sáu màn hình lớn phân biệt trước sau trái phải trên dưới Góc độ quan ngoài trừ những suy nghĩ trong đầu lầm siêu lúc này ngoại hình bên ngoài của hắn đã biến hình hoàn toàn trở thành một con côn trùng những con côn trùng này thường sinh sống theo kiểu con cư cho nên bọn chúng không bao giờ tấn công đồng loại của mình trong khi đó khí tức m ù i vị trên cơ thể của lâm siêu cũng chính là khí tức m ù i vị đồng loại của chúng đúng như lâm siêu nghĩ những con côn trùng này ngay lập tức đỉnh chỉ tấn công nhưng mà chúng nó lại không chịu rời đi mà cứ bay vòng vòng xung quanh người hắn lâm siêu cảm thấy hơi chút lo lắng không hiểu hành động của lũ côn trùng có hay không chính là hành vi ôm cây lợi thỏ đúng lúc này bộ não của lâm siêu đột nhiên cảm ứng được từng chuỗi sóng điện kỳ lạ những sóng điện này dường như từ những con côn trùng đang bay xung quanh hắn chuyển tới điều kỳ dị nhất là lâm siêu lại có thể nghe và hiểu được ý nghĩa của những chuỗi tín hiệu này là gì những tín hiệu này chính là một loại ngôn ngữ liên lạc đặc biệt của lũ côn trùng ý nghĩ của những luồng tín hiệu này nếu được dịch ra thì có nghĩa là những con côn trùng này đang thể hiện sự tôn kính trước vương Quyền、6. chương 210, chương 209, n g ư ờ i titan đột nhiên lâm siêu cảm thấy dường như mình vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ về năng lực thứ ba của mình tác dụng của năng lực biến hình không chỉ là ngụy trang và ẩ n nút dựa vào khả năng đặc biệt của cây tiến hóa dường như hắn có thể biến thành bất cứ một sinh vật nào điều này có nghĩa là gì vạn năng từ lý luận này có thể suy ra chỉ cần lâm siêu có thể thu thập được tất cả các chủng loại gen là hắn có thể đem các bộ phận trên cơ thể mình biến đổi biến chúng trở thành những bộ phận ưu tú nhất của những sinh vật đặc biệt ví dụ thị giác giống như c h i m ư n g khiếu giác như khuyển cơ thể linh hoạt giống mèo tốc độ phản ứng thần kinh giống như con ruồi khả năng tiêu hóa như rán cấu tạo bắp thịt giống như con kiến khi các bộ phận trên cơ thể biển đổi có đặc điểm của tất cả những sinh vật gộp lại thì điều đó chính là một sinh mệnh hoàn mỹ năng lực này có tư cách trở thành một trong những năng lực thuộc cấp thế giới có thể so sánh với năng lực của vưu tiềm và hát nguyệt trong lòng lâm siêu trở nên sôi trào bất cứ một năng lực nào được xếp hạng cấp thế giới đều vô cùng đáng sợ hơn nữa còn có tác dụng thần kỳ hiếm có chỉ cần là năng lượng cấp thế giới thì 99% c ó khả năng xếp hạng trên bảng cường giả thế giới ánh mắt lâm siêu nhìn những con côn trùng đang bay xung quanh hắn ngay lập tức hắn dùng bộ nao phóng ra một tín hiệu tín hiệu này ra lệnh cho tất cả côn trùng bay khỏi nơi này không được đi theo hắn bất cứ lúc nào lâm siêu duy trì trạng thái biến thân thì nguồn năng lượng tế bào của hắn cũng bị tiêu hao cho đến lúc nguồn năng lượng tế bào bị tiêu hao hết cơ thể lâm siêu sẽ quay trở lại hình dạng ban đầu những con côn trùng này sẽ lại tiếp tục tấn công vì thế lâm siêu tìm cách để những con côn trùng bay khỏi nơi này những con côn trùng sau khi nghe được chỉ lệnh của lâm siêu bọn chúng ngay lập tức bay t ả n ra trong nháy mắt đã biến mất lâm s i ê u t h ở phào nhẹ nhõm sau đó khôi phục lại hình dáng của nhân loại nhảy lên một cây lôi mục nhanh chóng di chuyển về phía quy táng sơn rừng d ậ m lôi mục có diện tích vô cùng rộng lớn trải qua hai ngày liên tục di chuyển ngọn núi quy táng sơn vẫn lờ mờ ở phía trước mặt trên đường di chuyển tình có hắn phát hiện ra bốn con ti tan hoạt thi những con ti tan hoạt thi đều bị đánh gục dưới thương của hắn mà lâm giảm lâm mới muốn mười mấy mới thể chất tăng từ tăng theo thể chất tăng lên, thì tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể ti tan hoạt thi cũng giảm đi. Cuối cùng, khi hắn giết chết ti tan hoạt thi, thể chất tăng thể chất đột phá cấp 100, ít nhất hắn cần phải giết chết ti tan hoạt thi hóa khi hắn chứng, phá hắn phải của của cơ của cũng Cuối cùng, con được có cấp cần được. Dựa lên, lần lên lần. lên, lượng lên lần. siêu siêu đi. nguồn nếu đã đến Đoán năng dụng 91 96 100, dọc theo một đường di chuyển lâm siêu tiếp tục phát hiện ra thần thảo tất cả vị trí của chúng đều được lâm siêu nhớ ký chuẩn bị sau khi trở về sẽ tiến hành thu thập cổ thương trong tay lâm siêu quét ngang một cái đem cả một mảng cỏ dại cao ngang đầu người phía trước mặt phạt đức những cây cỏ dại này có màu sắc vô cùng sạc sỡ khi những thân cây cỏ bị phạt đức từ thân cây chảy ra một thứ dung dịch màu tím mang theo một thứ mùi kỳ dị mùi hương có độc lâm siêu ngay lập tức đình chỉ hô hấp nhanh chóng nhảy lên trên một cây lôi mục không dám ở lại bên dưới sau đó hắn tiếp tục hành trình của mình g g i o đột nhiên một tiếng gầm rú của ti tan hoạt t h i vọng tới tiếng gầm này từ hướng đông cách chỗ lâm siêu khoảng mười mấy dặm tiếng kêu có chút khản giọng dường như cổ họng của nó đã bị thương âm thanh vô cùng khó nghe hai mắt lâm siêu sáng lên lập tức thay đổi hướng đi lao về phương hướng tiếng gầm rú phát ra chỉ lát sau lâm siêu đã đến khu vực phát ra tiếng gầm rú của titan hoạt thi thông qua tia sán khúc xạ lâm siêu phát hiện ra một con titan hoạt thi có chiều cao bảy mét đang gào thét ở trên người nó có một lớp áo giáp làm bằng đá dường như đó chính là một chiếc áo giáp bảo vệ làm bằng đá vô cùng thô giáp lúc này titan hoạt thi đang chiến đấu nhưng điều để lâm siêu thấy giật mình chính là đối thủ đang đánh nhau với nó chính là ba người titan có kích thước cơ thể hình dáng giống như titan hoạ thi đó là hai nam titan và một nữ titan cả ba người bọn họ đều mặc áo giáp được chế tác từ đá trong tay bọn họ đang nắm một thanh lao có mũi làm bằng đá và một thanh dịu đá trên bả vai bọn họ có vẽ một hình thái dương có màu đen người titan titan hoạ thi hai mắt lâm siêu t r ậ n t r ừ n g bên trong tòa di tích này không ngờ vẫn còn sót lại người titan ở kỷ thái dương thứ nhất lúc này ba người ti tan dưới sự tấn công không ngừng của ti tan hoạt thi liên tục lui lại hai nam t ỷ tạ dùng thanh lao bằng đá và dịu đá miễn cưỡng chống lại sự tấn công không ngừng của ti tan hoạt thi mà nữ ti tan kia tựa như đang hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh bàn tay đang cầm chiếc cung bằng đá không ngừng run lên y g ậ p tơ giỏ thuẹ t tỷ t ạ m một người ti tan cầm trong tay thanh dịu đá gắng gượng chống lại những đòn tấn công của ti tan hoạt thi người còn lại quay sang nữ ti tan nói chuyện bọn họ dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ để nói chuyện với nhau tốc độ nói chuyện của bọn họ rất nhanh người nữ ti tan kia do dự một hồi cuối cùng lấy hết dũng khí lấy ra một mũi tên bằng đá nhằm về phía con ti tan h o a thi cánh tay khẽ rung lên mũi tên đá được bắn ra phốc một tiếng mũi tên bằng đá này dài khoảng ba mét to bằng bắp đùi bắn về phía lồng ngực của ti tan h o a thi thế nhưng lại bắn trúng lớp áo giáp bằng đá che trước ngực của nó tuy lớp áo giáp bằng đá này đã cản m ũ i tên lại nhưng lực xung kích cực lớn vẫn đẩy ti tan hoạt thi lùi lại phía sau hai người nam ti tan kia có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú thấy thế liên lao tới dùng mũi lao đá và dịu đá không ngừng đánh về phía đầu của ti tan hoạt thi ti tan hoạt thi vô cùng hung mãnh há miệng gầm lên nó giơ hai tay chụp về phía hai loại vũ khí đang đánh tới mà không sợ bị thương dâm m ộ t tiếng một bàn tay của ti tan hoạt thi bị dịu đá chém gần nước lòng bàn tay của nó xuất hiện một vết thương lớn từ bên trong vết thương có dung dịch mủ màu vàng hôi thối phun ra đôi con ngươi màu xanh lục của ti tan hoạt thi nhìn chòng chọc vào hai đối thủ trước mặt dụng lực dùng hai bàn tay của nó kéo hai đối thủ về phía mình sức mạnh của hai người nam ti tan này hiển nhiên không thể so sánh được với ti tan hoạt thi cơ thể bọn họ lảo đảo bị kéo về phía trước hai bước ti tan hoạt thi bỗng vung hai vũ khí ra trong chớp mắt đánh về phía nam ti tan đang cầm thanh lao bằng đá tốc độ của ti tan hoạt thi rất nhanh chỉ chớp mắt đã tóm lấy được cánh tay của người nam ti tan kia cái mồm há ra chuẩn bị c ă n xuống hai mắt lâm s i ê u loay lên hắn có thể thấy được thực lực của ba người ti tan này sẽ rất khó khăn mới có thể giết chết được ti tan hoạt thi đặc biệt là nữ ti tan kia hoàn toàn chỉ là đồ bỏ đi hơn nữa vũ khí của nữ ti tan đó không có năng lực cận chiến lâm siêu không tiếp tục quan sát nữa người hắn biến thành một tia chớp màu đen sông ra ngoài vút cổ thương trong tay lâm siêu dùng một chiêu kinh diễm như sấm sét mang theo luồng khí lưu tuyệt s á t xoắn úp cùng nộ đâm thẳng vào đầu ti tan hoạt thi ti tan hoạt thi cũng giống như sắt tối bọn chúng không có cảm giác đau sẽ không tránh né đối với những người không có kinh nghiệm cận chiến loại đấu pháp hung hãn không sợ chết này sẽ làm cho bọn họ vô cùng á i ngại thế nhưng đối với lâm siêu loại đấu pháp này có rất nhiều kẽ hở tùy tiện hắn có thể dùng nhiều cách để đùa chết nó đối mặt với chiêu tuyệt sát của lâm siêu ti tan hoạt thi không hoàn toàn chú ý đến nó vẫn há miệng cắn người nam ti tan cầm thanh lao đá、Phúc. dưới tốc độ tăng cường khi hàm răng của ti tan hoạt thi sắp sửa chạm vào da thịt của người nam ti tan kia thì cổ thương đã đâm thủng hộp sọ của ti tan hoạt thi phá hủy hoàn toàn bộ não của nó cơ thể của ti tan hoạt thi trở nên cứng đờ tứ chi đình chỉ hoạt động rồi cả thân hình của nó đổ ập xuống lâm siêu đứng thẳng lên rút cổ thương ra khỏi đầu của ti tan hoạt thi lắc nhẹ cổ thương một cái làm cho dung dịch mủ màu vàng dính trên lưới thương bắn đi hết toàn trường trở nên yên tĩnh lúc này ba người ti tan cảm thấy vô cùng kinh ngạc lâm siêu xuất hiện quá bất ngờ bọn họ chưa kịp phản ứng có điều bọn họ vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh lâm siêu ra tay giết chết ti tan h o ặ c thi điều này làm cho họ vô cùng chấn động quyển sáu chương hai trăm mười một chương hai trăm mười bộ lạc ti tan lâm siêu nhìn mà người ti tan trước mặt trong lòng hướng về ạ nù bị nằm trong cánh tay phải hỏi ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tộc ti tan chứ đương nhiên có thể ạ nù bị lười biếng nói trước đây ta có học qua có điều bên trong cánh tay phải của ta không chứa đựng được nhiều c h i thức ta sẽ truyền cho ngươi có điều cũng chỉ miễn cưỡng giúp ngươi hiểu được ngôn ngữ của họ mà thôi nói xong trong đầu lâm siêu xuất hiện một lượng lớn c h i thức cũng với những ký tự và âm tiết kỳ lạ lâm siêu nhanh chóng kiểm tra lại một lần tuy không có trọn vẹn nhưng rất nhanh đã nắm giữ ngôn ngữ của tộc titan lúc này ba người titan đã phục hồi lại tinh thần bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá lâm siêu nhìn từ bên ngoài lâm siêu không khác gì bọn họ chỉ có khác về kích thước và màu da mà thôi những người ti tan này có làn da màu ngâm đen kể cả nữ ti tan cũng thế mà làn da của lâm siêu lại rất trắng đây là hải nhân hải nhân người lùn nam ti tan tay cầm cây lao bằng đá kinh ngạc nói thật là bé nhỏ sinh vật này có kích thường gần giống như đứa trẻ của tota nhưng gương của nó không có giống người nữ ti tan tay cầm thanh trường cung bằng đá mặt đầy hiếu kỳ nói rồi dùng đôi mắt đen nhánh tỉ mỉ quan sát lâm siêu thật l à trắng thân thể yếu đuối như thế mà lại có thể giết chết được hành thi tên la cẩn thận một chút sinh vật đó rất nguy hiểm người nam ti tan tay cầm cái dịu bằng đá nói dường như hắn chính là người đứng đầu tay hắn nắm chặt lấy vũ khí dùng ánh mắt nghi ngờ để phòng lâm siêu tuy vừa nãy lâm siêu đã ra tay cứu g i ú p bọn họ thế nhưng đối mặt với một sinh vật xa lạ là một thợ săn ưu tú hắn không dám thả lòng cảnh giác hẳn là sinh vật này không có ác ý với chúng ta nếu không dựa vào thân thủ của nó nó có thể dễ dàng giết chết chúng ta người nữ ti tan nói điều này khó nói á đây là lần đầu tiên ngươi đi săn nên không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào rất nhiều quái vật và thực vật có năng lực ngụy trang rất mạnh bên ngoài nhìn bọn chúng rất vô hại nhưng khi ngươi không cảnh giác bọn chúng sẽ lập tức hiển lộ răng n a n h của mình khi đó hối hận cũng đã chậm người nam ti tan tay cầm dịu đá lên tiếng ta biết rồi người nữ ti tan bừng tỉnh c h ậ m chậm lui về phía sau vài bước cách xa khoảng cách với lâm siêu lâm siêu nghĩ những người này cho rằng mình không hiểu được ngôn ngữ của bọn họ nên ba người bọn họ mỗi người một câu liên tục nói hai hàng lông mày hắn hơi n h í u lại dùng ngôn ngữ của tộc ti tan nói tộc ti tan các ngươi chính là dùng cách đó để cảm tạ ân nhân cứu mạng hay là để nói lời cảm ơn nghe lời lâm siêu nói ba người tộc ti tan cảm thấy giật mình ngươi ngươi nói chúng ta người nam ti tan tay cầm cây lao bằng đá kinh ngạc nói người nam ti tan tay cầm dịu đá biến sắc mặt hắn không ngờ sinh vật này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của tộc ti tan vừa này ba người bọn họ đã nói xấu nó không biết là có khiến nó tức giận hay không vội vàng nói chúng ta không có ác ý với ngươi chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật nào giống như ngươi vì thế mới có chút lo lắng hy vọng ngươi có thể bỏ qua lâm siêu cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện đó hắn hỏi bọn họ nơi này ngoại trừ ba người các ngươi còn có những tộc nhân khác vừa nay các ngươi gọi con hoạt thi này là la có lẽ nào các ngươi biết nó nghe thấy câu hỏi của lâm siêu người nữ ti tan tên á trên gương mặt lộ vẻ do dự một lát sau gật đầu trả lời đúng vậy hắn chính là dũng sĩ của bộ lạc ma thu chiến sĩ cách đây hai kim hắn đi ra ngoài săn bắn cả đội bảy người của hắn đều mất đi tin tức l à lúc đó chính là đội trưởng lần này chúng ta đi ra ngoài là để tìm kiếm đội của hắn kết quả lại thấy hắn trong bộ dạng này kim là đơn vị đo thời gian tương đương một tuần t r ă n g đây là cách mà tộc người ti tàn tính thời gian họ dùng ba cái tên kim ngân ngọc kim có nghĩa là tuần trăng ngân là một phần hai tuần trăng ngọc là một phần tư tuần trăng một kim có hai mươi ba ngày một ngân là chín ngày một ngọc có ba ngày bộ lạc hai mắt lâm siêu sáng lên hỏi bộ lạc các ngươi có rất nhiều người sao các ngươi có mấy bộ lạc á vui vẻ trả lời chúng ta có bảy bộ lạc bộ lạc của chúng ta có tên là đại vu bộ lạc chúng ta có rất nhiều người cách nơi này không xa lắm Á c ò người chưa hết, nói n nam t i t a tay n cầm dịu đá bỗng nhiên mở miệng nói cắt đứt lời của nữ ti tan hiển nhiên trong lòng của hắn vẫn mang tâm lý đề phòng đối với lâm siêu vẻ mặt hắn biến đổi nói ngươi muốn theo chúng ta về bộ lạc sao ta sẽ nói với tôn chủ tôn kính ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta v ũ trụ nhất định sẽ tặng cho ngươi một phần thưởng lớn hai hàng lông mày của lâm siêu n h í u lại hắn biết người nam tỷ tạ cầm dịu đá này lo lắng lâm siêu sẽ giết bọn họ nên mới cố ý nói như vậy lâm siêu cũng không muốn vạch trần suy nghĩ của hắn trong lòng hướng về ạ nù bị hỏi vũ chủ là gì tộc ti tan là một bộ tộc hiếu chiến nếu ta đi đến bộ lạc của bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì chứ lâm siêu quả thật muốn đi đến đó đầu tiên là ba lô của hắn không đủ lớn để mang nhiều thần thảo ra ngoài hắn có thể ở trong bộ lạc người tì tạ tìm một cái túi lớn thứ hai tộc ti tan có nguồn gốc rất gần nhân loại cũng là tộc người đầu tiên bị biến mất hơn nữa virus trong cơ thể của những ti tan hoạt thi cùng với virus ở tận thế rất giống nhau nói cách khác ngay từ thời tiền sử loại virus này cũng đã xuất hiện đồng thời hủy diệt nền văn mình ti tan như vậy là ai đã chế tạo ra loại virus này có lẽ nào loại virus đó đã tồn tại từ rất lâu trên địa cầu những bí ẩn này hắn có thể tìm được manh mối bên trong bộ lạc của người ti tan vô chủ chính là vị thủ lĩnh tối cao của tộc ti tan chỉ những người có trí thông minh siêu việt mới có thể đảm nhiệm vị trí vô chủ tất cả tộc nhân ti tan đều nghe theo mệnh lệnh của vô chủ một cách vô điều kiện a nu bi lại nói tộc ti tan trời sinh hiêu chiến sùng bái cường giả đồng thời cũng rất yêu chuộng hòa bình đây là một chủng tộc vô cùng mâu thuẫn chỉ cần người không có ác ý với bọn họ bọn họ sẽ không tấn công n g ư ờ i lâm siêu khẽ gật đầu rồi nói với người nam ti tan cầm dịu đá được hãy mang ta tới bộ lạc của ngươi người nam ti tan cầm dịu đá cảm thấy kinh ngạc hắn nói với lâm siêu như vậy chủ yếu là muốn thăm dò xem lâm siêu có ý gì không nếu trong lòng lâm siêu có ý xấu khẳng định sẽ không dám đơn độc xâm nhập vào trong bộ lạc của bọn họ điều này chính là muốn chết nhưng hắn không nghĩ tới rằng lâm siêu lại đồng ý ngay lập tức nhìn vẻ mặt thản nhiên của lâm siêu bật chợt khiến cho người nam ti tan cảm thấy có chút áy náy đi theo ta người nam ti tan cầm dịu đá nói rồi quay l ư n g đi trước dẫn đường ánh mắt lâm siêu liếc nhanh qua thi thể hoạt thi có tên là la một cái quay sang nói với ba tộc nhân ti tan các người đi trước đi ta sẽ lập tức theo sau người nam ti tan cầm dịu đá ngớ người một cái hắn cũng không vội hỏi vì sao liền lập tức đồng ý sau đó lôi kéo nữ ti tan tên á và nam ti tan cầm cây lao bằng đá chạy nhanh về phía trước lâm siêu đợi ba tộc nhân ti tan đi khuất liền nhanh chóng dùng mũi cổ thương cắt đứt lồng ngực của họa t h ì móc nguồn năng lượng tiến hóa ra cho vào mồm nuốt xuống thể chất của hắn đã đạt đến cấp 96 đỉnh phong chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ lên cấp 97. sau đó lâm siêu nhanh chóng đuổi theo ba tộc nhân ti tan ngươi thật sự muốn đến bộ lạc chúng ta người nam ti tan cầm dịu đá phát hiện lâm siêu đang đuổi theo nhịn không được quay đầu lại hỏi hắn lâm siêu liếc nhìn tộc nhân ti tan đó nói không phải vậy sao người nam ti tan cầm dịu đá giống như chạm phải cây đinh tức giận quay đầu lại tiếp tục tiến về phía trước không lâu sau mấy người lâm siêu đã đi tới phía trước một đùi cỏ tươi tốt người nam ti tan dùng tay gạt đùi cỏ sang một bên rồi chui vào bên trong hả lâm siêu có cảm giác ánh sáng xung quanh xuất hiện một chút gọn sóng khi lâm siêu bước vào trong bụi cỏ thì ngay lập tức thấy ở phía sau là một khoảng đất trống ở phía đằng xa có một bức tường thành cao chót vót bức tường này được làm từ những tảng đá có màu đen bên trên tường thành được đặt rất nhiều những cây cung và những nòng pháo bằng đá đây chính là nơi cư trú của bộ lạc titan lâm siêu cảm thấy hơi giật mình nếu như không phải năng lực của hắn là tia sáng thì vừa rồi lâm siêu không có phát hiện ra được sự thay đổi của tia sáng nếu dùng mắt thường sẽ không có cách nào phát hiện ra được bộ lạc này chẳng trách trong tài liệu không có nhắc đến sự tồn tại của những cư dân của tộc người titan quyển sáu chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười một v u chủ triệu kiến trương trực trường tiếp người nam titan đi đến phía dưới bức tường thành trên tay hắn không biết từ lúc nào có thêm một chiếc lá cây màu xanh lục hắn đưa cái lá lên miệng thổi một cái một âm thanh t r o n g trẻo cao vút phát ra ầm ầm ầm tiếng còi vừa cất lên không lâu thì hai cánh cửa khổng lồ đúc bằng thép từ từ mở ra từ bên trong đó chạy ra hai người nam ti tan cao sáu mét một người trong đó mở miệng nói với người nam ti tan cầm dịu đá ba người các ngươi đi kiểm tra một vòng có ai bị thương không ồ đây là ánh mắt của người nam ti tan đó nhìn lầm siêu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc người nam ti tan cầm dịu đá nói kiểm tra đi chúng ta không có bị thương có điều đã từng tiếp xúc với hành thi ở khoảng cách gần không biết có bị lây bệnh hay không vị này chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta ta nghĩ cần phải dẫn hắn tiến vào bộ lạc ân nhân cứu mạng là hắn người nam ti tan trợn mắt lên ngạc nhiên có vấn đề gì không người nam ti tan cầm dịu đá sầm mặt lại nói kiểm tra nhanh lên ta còn muốn đi b à i kiến vô chủ đại nhận đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta người nam ti tan đó thấy hắn nổi giận không dám nói thêm gì nữa nhanh chóng lấy từ bên trong túi ra một cái bình đất nhỏ hắn mở miệng bình từ bên trong đó đổ ra ba con run có màu đỏ sậm đưa cho ba người ti tan mỗi người một con nói các ngươi đã biết cách dùng không cần ta phải nói một lần nữa a vị này cũng phải kiểm tra xem nói xong hắn lại đổ ra một con run màu đỏ khác đưa cho lâm siêu con run nhỏ ở trong tay lâm siêu thì lại giống như một con rắn nhỏ để nó hút một giọt máu của ngươi nếu như màu sắc cơ thể của nó chuyển sang màu đen thì ngươi đã bị nhiễm bệnh nếu màu sắc không đổi thì ngươi vẫn bình thường người nam titan giảng giải cho lâm siêu lâm siêu không nghĩ tới tộc titan lại có cách kiểm tra kỳ lạ thế không biết con run màu đỏ là loại động vật gì nó giống như một cái máy kiểm tra của thiên nhiên vậy lâm siêu dùng đầu ngón tay d ạ c h một vết nhỏ trên bụng con run nhanh chóng hấp thu một giọt máu tươi dùng cây tiến hóa phân tích tổ hợp gen bên trong giọt máu đó rất nhanh tổ hợp gen đã được phân tích xong ngay sau có thể sử dụng tổ hợp gen của con run này mà biến thân lâm siêu thầm nói lúc này người nam titan cầm dịu đá đã để con run nhỏ nằm sấp trên cánh tay hắn để cho nó hút máu của mình mà cái miệng của con run nhỏ khe cắn vào cánh tay của người nam titan cầm dịu một cái rồi nhả ra luôn hiển nhiên là chỉ cần một giọt máu là đủ la màu đỏ không bị nhiễm bệnh người nam titan cầm dịu đá và á cùng thở phào nhẹ nhõm này chuyện này đúng lúc đấy người nam titan cầm cây lao bằng đá tiên ký dùng vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn con run nhỏ nằm trên cánh tay của mình giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp chỉ thấy lớp da màu đỏ bên ngoài của con run đã chuyển sang màu đen xì tại sao lại như vây người nam titan cầm dịu đá biến sắc mặt mà người nam titan phụ trách việc kiểm tra đồng dạng giật này mình vội vàng nói nhanh các ngươi máu tránh xa hắn ra đừng đụng vào người hắn nếu không sẽ bị lây bệnh nghe thấy người titan đ ó nói thân thể kỳ khẽ run lên dùng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn người nam titan cầm dịu đá và á nói đừng vứt bỏ ta, ta không muốn chết ta không muốn trở thành quái vật ngươi làm thế nào lại bị nhiễm bệnh không phải chúng ta luôn đồng hành với nhau sao nữ ti tan tên á dùng hai bàn tay che lên miệng dường như không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc này sắc mặt của người nam ti tan trở nên rất khó coi nói hẳn là thời điểm bị l a ôm đều là do ta lúc đó không ngăn cản nó nếu không thì hắn đã không bị nó ôm lấy kỳ ngươi đã bị lây bệnh lúc này người vẫn còn bảo lưu nhân tính hãy tự mình động thủ đi người nam ti tan phụ trách kiểm tra sắc mặt trở nên âm t r ầ m nói nếu người không tự mình động thủ ta đành phải gọi đội chấp pháp tới sắc mặt kỳ trở nên tái nhợt thân thể không tự chủ mà run dậy một lát sau hắn nở nụ cười thảm nói với người ti tan cầm dịu đá chiến hữu cũ ta phải đi rồi nhờ người giúp ta chăm sóc tốt gì và tiệt bọn nó vẫn còn nhỏ viên mắt của người nam t ỷ tạ cầm dịu đá trở nên ư ớ t át bàn tay siết chặt thành năm đấm nói yên tâm đi ta nhất định sẽ nuôi bọn chúng trưởng thành trên mặt kỳ lộ vẻ vui mừng dùng hai tay giơ cao ngọn lao bằng đá lên cao quá đầu mũi lao chia thẳng vào ngực hắn. Rồi đâm một của ú thật mạnh vào lồng ngực vào c mình phúc một tiếng máu từ trong lồng ngực của hắn phun ra hai cánh tay lực lưỡng mất đi khí lực vô lực buông thong xuống cả thân thể to lớn của hắn ngã ngửa ra đằng sau thật sự đã chết đi bàn tay của người nam ti tan cầm dịu đá s i ế t chặt lại sắc mặt giận dữ còn á thì không đành lòng quay đầu đi gương mặt vô cùng đau khổ vẻ mặt của lâm siêu như thường hình ảnh đó hắn gặp quá nhiều từ lâu đã mất đi cảm giác không có một chút cảm xúc nào lúc này người ti tan phụ trách việc kiểm tra tiến lên rút ngọn lao bằng đá đang cắm trước ngực ký ra Dơ ngọn lao lên lần thứ hai thẳng xuống cổ họng ký cắt đứt đầu của ký chỉ có chém đứt đầu mới có thể phòng ngừa sát chết sống dậy còn lại một mình ngươi mau tiến hành kiểm tra đi người ti tan này nhìn lâm siêu nói lâm siêu đặt con j u n lên cánh tay cái miệng của con j u n cắn xuống tay hắn một cái một lát sau màu sắc bên ngoài của con j u n vẫn nguyên như cũ người ti tan phục trách việc kiểm tra lúc này mới bình tĩnh trở lại nói được rồi tất cả vào đi đem đầu của ký đưa cho ta người nam titan cầm dịu đá cắn răng nói không được thi thể của ký vẫn bị có khả năng truyền bệnh không thể mang vào bộ lạc nhất định phải đem đi hỏa táng người nam titan phụ trách việc kiểm tra cứng rắn từ chối Người! hai mắt của người titan cầm dịu đá hừng đỏ đúng lúc này từ đằng sau cánh cửa lớn vang lên một loạt tiếng bước chân chỉ thấy một đội ngũ gồm bảy người titan chạy tới mỗi người đều mặc một bộ giáp đá rất tinh xảo và hai thanh vũ khí một là vũ khí chủ công đang nằm trên tay bọn họ vũ khí còn lại thì đeo trên thắt lưng vu vệ nhìn thấy nhóm người đi tới người nam ti tan đang phẫn nộ giật mình một cái nhanh chóng tỉnh táo lại túi chào vu vệ người nam ti tan cầm dịu đá á và người ti tan phụ trách việc kiểm tra tất cả bọn họ đều quỳ xuống cung kính nói đội vu vệ này không để ý đến bọn họ mà đi tới trước mặt lâm siêu vị đội trưởng cầm đầu là một ti tan cao chín mét đây là một ti tan cao nhất mà lâm siêu từng nhìn thấy hắn túi đầu xuống mỉm cười nói vị đại nhân này v u chủ muốn chúng ta mang ngài đi v u nguyệt lâu v u nguyệt lâu hai hàng lông mày của lâm siêu khẽ nhớ lại v u nguyệt lâu chính là chỗ ở của v u chủ đại nhân vị thủ lĩnh vu vệ mỉm cười nói xin m ớ i ngài v u chủ đại nhân không muốn gặp những người còn lại lâm siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính mình còn chưa tiến vào bộ lạc ti tan vậy mà vị v u chủ này lại biết do đến thế chẳng lẽ năng lực tình báo của bộ lạc này đã đạt đến trình độ cao như thế rồi sao mà vị v u chủ kia lại đã từng nhìn thấy mình dẫn đường đi lâm siêu nói đội trưởng vu vệ mỉm cười xoay người lại đi trước dẫn đường á nam ti tan cầm r ư ợ u và người ti tan phục trách việc kiểm tra có chút lo lắng bọn họ biết tầm quan trọng của vu nguyệt lâu bình thường mỗi khi vu chủ triệu kiến thì đều là ở trong thần đ i ệ n vu chủ đại nhân chưa bao giờ cho người khác tiến vào vu nguyệt lâu quyển sáu chương hai trăm mười ba chương hai trăm mười hai bí đ i ể n tu luyện đen lâm siêu đi theo bảy vu vệ tiến vào bên trong bộ lạc bên trong bộ lạc quang cảnh trên đường vô cùng náo nhiệt ở hai bên đường có rất nhiều ti tan đang to r ộ n g trào bán các món hàng có áo rắc bằng đá có bán độc dược có bán thu săn đủ loại đều có còn có người bán nô lệ vũ khí thi thể quái vật là vu vệ bảy vu vệ xuất hiện nhất thời gây nên sự chú ý cho những người ti tan ở đây nhiều người đều nhìn về phía bọn họ trên gương mặt bọn họ hiện lên vẻ sùng kính mỗi khi bảy vu vệ đi qua những người ti tan sẽ để thong hai tay xuống túi đầu trào những người ti tan túi đầu trào thì lại phát hiện ra lâm siêu đi phía sau bảy vu vệ ồ đây là sao lại có người thấp bé như thế đây là hải nhân chưa bao giờ nhìn thấy người bé nhỏ đến như vậy hắn từ đầu tới nhìn vũ khí đằng sau lưng hắn kìa dường như được làm bằng kim loại rất nhiều titan dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát lâm siêu nhất là thanh trường thương đằng sau lưng lâm siêu bất cứ người titan nào cũng nhận biết là thanh vũ khí này không phải làm bằng đá mà chính là từ kim loại trong bộ lạc titan kim loại như vàng sắt là những vật chất vô cùng quý hiếm những kim loại đó đều được dùng để đ ú c tiền cho dù là đồ sắt cấp thấp nhất nếu dùng để rèn lên một thanh trường thương như thế kia cũng có giá trị liên thành có thể dễ dàng dùng nó để mua lại tất cả những đồ vật trên con đường này xin hãy mở đường đây là người vu chủ đại nhân muốn gặp thủ lĩnh vu vệ k h ẽ quát lên một tiếng vu chủ đại nhân muốn gặp hắn chẳng trách lại đi theo sau lưng vu vệ rất nhiều người ti tan không dám chắn đường bọn họ vội lùi lại lùi sát sang hai bên đường trong đó có một số người có c h ủ ý tới thanh trường thương của lâm siêu cũng thu hồi suy nghĩ tham lam trong lòng họ lâm siêu tùy ý đánh giá mọi thứ xung quanh điều khiến hắn chú ý nhất là hình dáng bên ngoài những ti tan tổ tiên của nhân loại này hình dáng bên ngoài của những người ti tan này gần như người nguyên thủy nhà cửa của bọn họ được xây dựng từ những tảng đá thô giáp có hình dáng đơn giản nếu như mưa xuống bên trong nhà chắc chắn là bị rột vô số chỗ đến mùa đông cũng không có cách nào ngăn được gió lùa tiếp theo là trang phục trang phục của bọn họ vô cùng đơn so đều được làm từ ra thú hoặc là được may bằng vỏ cây hoàn cảnh sinh hoạt của những người ti tan ở thời đại này không thể nào so sánh được với nền văn minh trước đây của bọn họ nhưng với mặt trời nhân tạo trên đầu bọn họ khu rừng lôi mục rộng lớn và ngọn núi quy táng sơn cùng với cách che giấu bộ lạc của bọn họ đó một trong những phát minh khoa học kỹ thuật mà bọn họ đã vượt xa thời đại trước đây mười mấy phút sau dưới sự dẫn dắt của vu vệ lâm siêu đã đi đến t r ư ớ c vu nguyệt lâu xin mời vị thủ lĩnh vu vệ tỏ ra vô cùng khách khí với lâm siêu lâm siêu ngẩng đầu nhìn lên vu nguyệt lâu giống như một tòa thần miếu cổ xưa bên ngoài là một cầu thang bằng đá có mười mấy bậc mỗi một bậc thang cao đến một mét trên mỗi bậc thang có rất nhiều vu vệ đi đi lại lại tuần tra mỗi một vu vệ đều mặc một chiếc áo giáp rất tinh xảo làm bằng đá phía trước ngực bọn họ được xăm một hình mặt trời màu đen lâm s i ê u khẽ gật đầu m ú i chân điểm nhẹ một cái cả người hắn nhảy vụt qua mấy bậc thang tiến thẳng đến cửa chính của vu nguyệt lâu khi hắn vừa mới đứng vững thì cánh cửa chính của vu nguyệt lâu cũng mở ra mời vào từ bên trong đi ra một nữ ti tan trẻ tuổi chiều cao và dáng người của người nữ ti tan trẻ tuổi này rất cân đối hơn nữa trang phục trên người nữ ti tan này không phải là quần áo da hay bằng vỏ cây mà là trang phục làm bằng tơ mỏng đồng thời làn da rất trắng trên cổ đeo có một sợi dây leo được xuyên sỏ qua một viên đá quý màu lam gương mặt người nữ ti tan trẻ tuổi tràn đầy vẻ thân thiện dùng thái độ cung kính túi đấu trào lâm siêu ánh mắt lâm siêu ngay lập tức dừng lại ở viên đá quý màu lam trước ngực nữ ti tan trẻ tuổi trước đây hắn từng có dịp thăm dò di tích cổ h ai cập chỉ nhìn một cái là hắn có thể nhận ra viên đá quý này có tác dụng chống lại tấn công tinh thần cho dù là năng lực tấn công cấp năm cũng có thể chống lại được lâm siêu thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng tiến vào bên trong vua nguyệt lâu không gian bên trong vua nguyệt lâu vô cùng chống trải sàn nhà được trải đá rất bằng p h ẳ n g không có bóng dáng bất cứ một vu vệ nào ở sâu phía trong là một bức tượng thần ti tan cao 20 m é t ở phía trước ngón chân cái của bức tượng có một bà lao mặc áo bào trắng đang ngồi tay cầm một cây trượng màu vàng bằng thân cây khô dường như bà lao đó đang quỳ lệ trước bức tượng thần cách một tiếng cánh cửa chính đóng lại bên trong vu nguyệt lâu trở nên vô cùng yên tĩnh bước chân của người nữ ti tan trẻ tuổi rất nhẹ đi tới đằng sau lưng bà lão cánh tay phải đặt trước ngực túi đầu xuống cung kính nói nhỏ vũ chủ người kia đến rồi bà lao im lặng một lúc rồi mới chầm chầm phản ứng bà ta xoay người lại đó là một gương mặt g i à n u a mái tóc bạc trắng như tuyết hai mắt đen lấy thâm thúy đánh giá lâm siêu một lúc mới khẽ gật đầu trên mặt hiện ra vẻ vui mừng mở miệng nói ngươi là người từ bên ngoài tới hiện tại thế giới bên ngoài có phải cũng đang bạo phát một hồi đại nạn giọng lâm siêu hơi r u n hỏi làm sao bà biết phong ấn của tổ tiên đã được mở ra di tích xuất thế điều đó đại biểu cho một nền văn minh mới hình thành s ắ p bị hủy diệt bà lao khẽ mỉm cười nói dựa theo quy củ của tổ tiên mục đích của chúng ta chính là trợ giúp các ngươi giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này có điều trải qua mấy vạn năm người từ các nền văn minh khác nhau tiến vào nơi này quá nhiều bọn họ đã đem tất cả các bảo vật của chúng ta đi vì thế hiện tại chúng ta không còn bảo vật để cho ngươi nữa hai mắt lâm siêu mở lớn không còn bảo vật có điều ta có thể cho ngươi những trợ giúp khác bà lao chuyển đề tài mỉm cười nói nếu như ngươi có thể đánh bại dung sĩ của bộ lạc chúng ta ta sẽ cho người đó trở thành thân vệ của ngươi và cho phép người đó rời khỏi di tích để trợ giúp ngươi có điều tiêu chuẩn chỉ có ba người ngoài ra vì ngươi đã cứu giúp ba con dân của tộc ti tan ta sẽ trao tặng ngươi thân phận công dân ti tan một sao chờ sau này khi ngươi tiến vào những di tích khác ngươi sẽ nhận được một ít ưu đãi trong lòng lâm siêu cả kinh việc mình cứu ba người ti tan kia xảy ra cách nơi này mấy chục dặm không ngờ bà lão này cũng biết được chẳng lẽ năng lực cảm ứng của vu trù này lại xa đến như vậy không có b i điển tu luyện ghen sao lâm siêu cất giọng hỏi vật đó có bản sao chép chứ bí đ i ể n ghen là đ á o vật của nền văn minh ti tan nếu như nói bên trong tất cả đ á o vật của nền văn minh ti tan thứ gì là quý giá nhất câu trả lời không nghi ngờ chút nào chính là bí đ i ể n ghen một người bình thường chỉ có t h ể tiến hóa được bảy lần đây chính là cực hạn của việc tiến hóa khi đã đạt cấp bảy cho dù ngươi có sử dụng bao nhiêu nguồn năng lượng tiến hóa cũng không có bất cứ tác dụng nào nhưng bí đ i ể n ren chính là phương pháp dùng để phá vỡ cực hạn tiến hóa nếu như có được bí đ i ể n ren điều này có nghĩa là lâm siêu có thể tiến hóa tám lần thậm chí là chín lần tại sao ngươi lại biết bí đ i ể n ren bà lao có chút kinh ngạc nhìn thật sâu vào đôi mắt của lâm siêu nói nếu như là mấy ngàn năm trước đây ta có thể cho ngươi nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi bí đ i ể n ren được cất giữ trên núi anh hùng nhưng mấy ngàn năm trước những dũng sĩ chết đi được chôn trên núi anh hùng đột nhiên tất cả bọn họ đều phục sinh trên gương mặt bà ta lộ vẻ quái lạ nói những hành thi bên ngoài kia đều là tộc nhân của bộ lạc sở dĩ bọn họ bí biến thành hành thi chính là bị những anh hùng đã phục sinh cắn sau đó thì bị nhiễm bệnh quyển sáu chương hai trăm mười bốn chương hai trăm mười ba diệu g ệ m s lâm siêu biết anh hùng sơn trong lời nói của vu chủ chính là quy táng sơn bên trong tài liệu điều tra di tích có một số bức ảnh chụp được những bóng người khổng lồ bởi vì mục tiêu di chuyển quá nhanh cho nên hình ảnh hiện lên rất mơ hồ nhưng có thể đoán ra được đó là những sinh vật hình người bởi vậy có thể đoán v ũ trụ không hề nói dối những anh hùng đã từng chết đi vì sao mấy ngàn năm trước lại phục sinh mà không phải là sớm hơn trước vẻ mặt lâm siêu thay đổi hỏi bà lao khẽ lắc đầu nói nguyên nhân cụ thể tạm thời vẫn chưa điều tra ra được thế nhưng ở đằng sau anh hùng sơn chính là nơi chấn áp tội nhân hẳn là có ít nhiều quan hệ tới chuyện này tội nhân không sai phía sau anh hùng sơn chính là nơi chấn áp những tội nhân cùng hung c ự c ác bọn họ được trúc nguyên trông coi trải qua hàng vạn năm rất nhiều cường giả từ các nền văn minh khác nhau đã tiến vào đây muốn hàng phục những tội nhân này để biến bọn họ trở thành dẫn đạo giả thế nhưng những tội nhân này là những kẻ ngu xuẩn mất hôn không biết hối cải không muốn c h u ộ tội vu chủ lại lắc đầu nói trong số những cường giả đó chỉ có duy nhất một người thành công đã hàng phục được một tội nhân đưa người đó ra ngoài còn lại tất cả đều thất bại một số người thực lực yêu ớt đã bị những tội nhân này giết chết an thịt hai mắt lâm siêu sáng lên trong lòng hướng về ả nù b ị hỏi điều bà ta nói là sự thật sao hừng bà ta không có lửa ngươi âm thanh của a nubi trở nên nghiêm túc nói ta tuy chưa bao giờ tiến vào di tích này thế nhưng có nghe qua một vài tin đồn có người nói về người duy nhất có thể hàng phục được tội nhân chính là quốc vương của nền văn minh mẹ sổ t ổ tạ mỹ ạ tên của hắn là dịu gầm trong lòng lâm siêu hơi động cái tên này rất cậy ẻn tựa hồ trước đây hắn đã từng nghe thấy hả vu chủ đông ổ lên một tiếng kinh ngạc nói tiểu đội ma thu có mang về ba người từ bên ngoài có lẽ là người của ngươi một người trong số đó có bạch hào giác đây chính là thứ mọc ra từ trên đỉnh đầu của sói trắng có thể giết được sói trắng thực lực như vậy đã có thể sánh ngang với hắc vũ dũng sĩ trong bộ lạc n g ư ơ i ở nền văn minh của các ngươi lại mạnh mẽ như vậy sao lâm s i ê u thấy có chút ngạc nhiên muốn đến được nơi này cần phải đi sâu vào rừng lôi một mấy trăm dặm cho dù vận may có tốt dọc đường cũng sẽ phải đụng độ với một hai ti tan hoạt thi người bình thường không thể nào đối phó được hẳn là mấy người b ấ t kim hương lâm siêu thầm nghĩ trong lòng để ta bảo vu vệ dẫn bọn họ lại đây vu chủ nói bốn trước cổng lớn dẫn vào bộ lạc ti tan có sáu chiến sĩ ti tan mang theo ba người bọn họ đang tiến hành kiểm tra cơ thể ba người này gồm có hai nam và một nữ khí chất khác nhau có người lạnh lùng như băng có cảm giác như có thể đóng băng không khí xung quanh có người hờ hững đạm bạc giống như hòa mình một thể với tự nhiên hoặc là có nhan sắc quyến rũ động lòng người nhất cử nhất động có thể câu hồn đoạt phách người khác ba người này chính là lăng vũ trương thiên sư và huất kim hương nơi này không ngờ lại có tộc ti tan sinh sống đáng tiếc là chúng ta không có cách nào nghe bọn họ nói gì tựa hồ bọn họ đối với chúng ta không có ác ý chờ đến lúc tiến vào bộ lạc quan sát tình huống bên trong một chút nếu có gì không đúng chúng ta hãy rời đi vất kim hương với một thân xương s á m xinh đẹp quyến rũ động lòng người nói trương tiên sư khẽ mỉm cười nói những người khổng lồ này sinh hoạt giống như là người nguyên thủy thế nhưng lại biết cách dùng tia sáng che giấu ngôi làng của bọn họ thực sự là một sự phát triển kỳ lạ n ê n văn minh mai a chính là như thế nào cũng là quần áo rách dưới an tươi nuốt sống nhưng lại có thể tìm ra cách tính toán thời gian vận chuyển của sao kim những điều thần kỳ ở trên đời này thực sự quá nhiều v ấ t kim hương hé miệng cười nói lăng vũ lạnh lùng nhìn hai người nói các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao phản ứng của những người này thật kỳ quái kỳ quái v ấ t kim hương biết lăng vũ không phải là người thích nói chuyện lập tức quay về phía những người khổng lồ tỉ mỉ quan sát rất nhanh đã phát hiện ra manh mối kinh ngạc nói ngươi không nói ta cũng không phát hiện ra ta có cảm giác bọn họ đối xử với chúng ta có gì không đúng cho lắm lúc trước mấy người khổng lồ đưa chúng ta đến đây lúc vừa nhìn thấy chúng ta phản ứng bọn họ là giật mình kinh ngạc nhưng hai người khổng lồ này thì lại mảy may chẳng có gì ngạc nhiên chẳng lẽ bọn họ đã gặp qua chúng ta trương thiên sư lắc đầu nói không phải là đã từng nhìn thấy chúng ta mà đã từng trông thấy người giống như chúng ta ngươi nói là đã có người tới nơi này trước chúng ta lăng vũ lạnh lùng nói ướt kim hương ngẩn người ra r ỗ i bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói lẽ nào lại chính là hắn chỉ có hắn mới có thể vượt qua chúng ta thâm nhập vào địa phương này là hắn sao thật thú vị trương thiên sư tựa hồ cảm thấy rất hứng thú uất kim hương dùng ngón tay day day mi tâm nói đáng tiếc chúng ta không có cách nào hiểu được ngôn ngữ của những người khổng lồ này chỉ có thể thông qua hành động của bọn họ mà suy đoán thực sự là đau đầu nếu không đã trực tiếp đi hỏi bọn họ lang vũ không để ý tới uất kim hương mà đón lấy con run dùng để kiểm tra bệnh độc đồng thời quan sát hành động của những người khổng lồ kia ý của bọn họ dường như bảo chúng ta cho con run này cắn vào cánh tay lăng vũ khẽ cau mày những người khổng lồ này bị con vật này cắn có thể không bị làm sao thế nhưng không có nghĩa là chúng ta không xảy ra chuyện gì vạn nhất có độc thì làm sao bây giờ vất kim hương bèn nhổ một sợi tóc ở trên đầu xuống sợi tóc rất nhanh đã biến thành một bông hoa hồng màu tím cô đưa hết những cánh hoa vào miệng chỉ còn lại phần nhị hoa đưa vào bên trong miệng con run một lát sau rút ra nói không có độc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu vậy thì hãy thử xem trương thiên sư ấn miệng con run lên cánh tay của mình mặc cho nó cắn một lúc sau ba người bọn họ đã kiểm tra xong không ai bị lây bệnh hai người ti tan phụ trách việc kiểm tra bệnh độc cùng thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này từ bên trong bộ lạc có một đội vu vệ chạy ra bọn họ chính là đội vu vệ trước kia đã dẫn lâm siêu vào thủ lĩnh vu vệ nói mấy câu với ba người uất kim hương rồi xoay lưng đi vào trong bộ lạc ba người uất kim hương nghe hắn nói xong cảm thấy mơ mơ hồ hồ đứng im không nhúc nhích vị thủ lĩnh vu vệ kia thấy bọn họ không có đuổi theo thì dừng lại vây tay tuy rằng ba người uất kim hương không nghe hiểu ngôn ngữ của những người khổng lồ này thế nhưng ngay lập tức hiểu được ý định của hắn bọn họ liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo sau ba cửa chính của vu nguyệt lâu mở ra ngay lập tức lâm siêu nhìn thấy ba người uất kim hương mà ba người bọn họ đồng dạng cũng nhìn thấy hắn khoe miệng ướt kim hương nở một nụ cười nói d ọ c đ ư ờ n g tiến đến nơi này phản ứng của những người khổng lồ kia thật là kỳ quái từ đó có thể đoán ra là cậu đã ở nơi này lâm siêu cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ cần quan sát cẩn thận đều có thể phát đoán ra hắn hỏi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đương nhiên là cũng giống như cậu rồi ướt kim hương nháy mắt một cái nói chúng ta hãy cùng đi quy táng sơn có thể chiếu cố lẫn nhau nếu như là trước đây lâm siêu có thể đáp ứng thế nhưng từ khi nghe vu trù tiết lộ chính hắn cũng không có mấy phần nắm chắc bởi vì những người anh hùng của tộc ti tan đều đã phục sinh người có thể khiến cho mọi người xưng tụng là anh hùng dân tộc chiến lược của bọn họ chắc chắn vô cùng mạnh mẽ ai mà biết được sau khi bọn họ phục sinh b ọ n họ còn bảo lưu bao nhiêu thực lực các ngươi đừng có đi nơi đó quá nguy hiểm lâm siêu cảnh báo bọn họ h ấ t kim hương cảm thấy vô cùng kinh ngạc cô đương nhiên không cho rằng lâm siêu nói như vậy là muốn độc chiếm một mình bảo vật trên quy táng sơn dù sao ngọn núi kia cũng quá lớn một người không có cách nào nuốt nổi hơn nữa cô cũng hiểu rõ tính cách của lâm siêu hơn nữa còn dựa vào trực giác của phụ nữ mách bảo lâm siêu không phải là một kẻ tham lam hắn nói như vậy hẳn là có nguyên nhân nguy hiểm gì trương thiên sư khe cau màu nói hắn cảm thấy lâm siêu hơi coi thường bọn họ cho dù không có sức đánh lại lẽ nào còn không chạy trốn được quyển sáu chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười bốn đồng hồ chuyển ngữ lâm siêu nhìn trương thiên sư vị này chính hội trưởng của hiệp hội cổ võ có kỹ năng cận chiến cấp tông sư ở kiếp trước của lâm siêu người này là một nhân vật cao cấp nhất của căn cứ viêm hoàng cho dù là thủ tướng có nhìn thấy hắn cũng phải thể hiện một chút lễ nghi từ trên người của trương thiên sư có một cỗ khí chất tông sư cao như núi giống như một thanh bảo kiếm đang nằm trong vỏ vừa ôn hỏa nhưng cũng rất sắc bén hai người bên cạnh trương thiên sư là lăng vũ và h u ớt kim hương tuy rằng thể chất co cao hơn thế nhưng khí chất bên ngoài không thể nào sánh bằng được bằng hưu của các ngươi nói không sai lâm siêu không trả lời trương thiên sư vị vu chủ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện n ô n ngữ không ngờ lại chính là thứ ngôn ngữ phổ thông sử dụng trong căn cứ viêm hoàng bà ta mỉm cười nói mục đích của các ngươi tới nơi này hẳn là muốn lấy được những di vật của những anh hùng dân tộc của chúng ta lâm siêu và ba người lăng vũ cùng giật nảy mình kinh ngạc nhìn bà lão ngươi ngươi có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi h ấ t kim hương khiếp sợ nói trên mặt vu chủ nở một nụ cười trả lời điều này cần phải cảm ơn vị cường giả atlantis xưa kia cô ấy có để lại cho ta một vật cô ấy nói vật này có thể giúp giao tiếp với bất cứ một chủng tộc nào cho dù đó là nhân loại hay là quái vật vu chủ nói xong ben dùng tay phải vén cổ áo bên phía tay trái ra bên dưới lớp vải là một cái vòng tay màu bạc đồng hồ chuyển ngữ lâm siêu vừa nhìn thấy một cái lập tức hiểu được ngay đây là vật phẩm thuộc nền văn minh atlantis có người nói người atlantis rất yêu thiên nhiên theo đuổi hòa bình bọn họ sử dụng vật này để có thể nói chuyện với các loài động vật trong thời kỳ nền văn minh ạt lạng tít phát triển chưa bao giờ xảy ra bất cứ một cuộc chiến tranh nào các khu rừng không bị chặt phá động vật không bị săn bắn giết hại mọi người theo đuổi cuộc sống chay tịnh tôi tôi vất kim hương không nghĩ bà lao trước mặt có thể hiểu được những gì mình nói chính mình vừa n ã y có thốt ra những lời không hay ở trước mặt bà lao lại nói sẽ đi ăn trộm phần mộ tổ tiên của người ta cho dù là bất cứ người nào cũng sẽ tức giận chúng tôi không có ác ý xin hãy tha lỗi chúng tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi này trương tiên sư vội vàng nói nếu như chỉ có một hai người khổng lồ h ắ n vẫn có khả năng ứng phó được nhưng nơi này chính là trung tâm bộ lạc nếu như bị những người khổng lồ này bao vây bọn họ chắc chắn phải chết bọn họ không có năng lực giống như lâm s i ê u có thể trực tiếp bay khỏi nơi này vu Chủ khẽ mỉm cười nói các ngươi chớ có lo lắng nếu như các ngươi có thể ở trên núi anh hùng tìm được di vật của anh hùng đây chính là một loại vinh quang ta không có trách tội các người có điều nếu muốn lấy được di vật của anh hùng không phải là một chuyện đơn giản cần phải vượt qua những cửa ải khó khăn tầng tầng lớp lớp trong cổ mộ h ấ t kim hương và trương thiên sư cảm thấy kinh ngạc điều này chẳng phải là cổ vũ cho chúng ta đi t r ọ n mộ lâm siêu biết bọn họ không hiểu phong tục của tộc titan bèn nói ở trong tộc người titan mỗi người trước khi chết đều có xây cho mình một ngôi mộ bên trong đó bố trí vô số cạm bẫy người có thể vượt qua được tất cả những thử thách của vị anh hùng đó sẽ có tư cách thừa kế y ỉa bát của hắn đây chính là một loại văn hóa truyền thừa huất kim hương sửng sốt tập tục như vậy không phải quá tùy hứng chứ vu chủ nhìn lâm siêu và ba người còn lại nói trong bộ lạc không có bảo vật gì tặng các ngươi bà ta nói với lâm s i ê u ngươi có thân phận công dân một sao có tiêu chuẩn được sở hữu ba dũng sĩ của tộc ta ba người còn lại mỗi người chỉ có thể được sở hữu một người sáng mai ta sẽ triệu tập tất cả dũng sĩ của tộc titan các ngươi chiến thắng được dũng sĩ nào thì sẽ được phép mang người đó ra thế giới bên ngoài bọn họ sẽ hoàn toàn nghe lời các ngươi vì các ngươi mà cống hiến v ớ t kim hương lăng vũ và trương thiên sư cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn lầm siêu công dân một sao trương thiên sư ngạc nhiên nói làm thế nào mới có thể trở thành công dân một sao các ngươi là những người đến từ nền văn minh bên ngoài cần phải có cống hiến nhất định với bộ lạc mới có thể có tư cách công dân một sao nếu như các ngươi đồng ý g i ú p bộ lạc ta làm việc đồng dạng ta có thể trao tặng cho các ngươi thân phận công dân một sao vu chủ mỉm cười giải thích cho bọn họ ớt kim hương liền hỏi phải làm việc gì và làm trong bao lâu căn cứ vào độ khó có nhanh có chậm dựa vào thực lực của các n g ư ờ i nhanh nhất là có thể làm nhiệm vụ săn giết hành thi nếu như có thể giết chết mười con có thể sẽ được thân phận công dân một sao nếu như là một nghìn con chính là công dân hai sao mà công dân ba sao cần phải làm nên những sự tích đặc biệt mới được vu chủ giải thích giết một nghìn con có chút khó khăn nhưng mười con đúng là có thể chỉ cần mấy ngày là hoàn thành huất kim hương trầm ngâm nói lang vũ nhìn v u chủ nói ngai con chưa nói trên núi anh hùng có gì nguy hiểm v u chủ thấy hắn vẫn chưa nguôi ý định muốn đi anh hùng sơn khe lác đầu nói trên núi anh hùng tất cả các vị anh hùng đều đã được phục sinh dựa vào sức mạnh của các ngươi sẽ dễ dàng bị bọn họ giết chết nếu như không có thủ đoạn bảo mệnh đặc thù thì tốt nhất đừng có đi con n g ư ờ i của ba người lang vũ v ấ t kim hương và trương thiên sư đều có rút lại anh hùng phúc sinh bây giờ bọn họ mới biết lý do tại sao lâm siêu khuyên bọn họ đ ừ n g đi những vị anh hùng được mai tang tại anh hùng sơn há lại là người có thực lực bình thường thời gian hôm nay không còn sớm các người đều lui ra đi a tony ạ ngươi hãy an bài cho bọn họ đi nghỉ ngơi vũ chủ vung vẩy tay á o nói với một nữ ti tan trẻ tuổi đứng bên cạnh vâng Anthony ạ gật đầu lâm siêu ngay lập tức để ý đến số lượng từ trong tên gọi của bọn họ những ti tan hắn từng gặp tên của bọn họ chỉ gồm hai đến ba chữ cái xem ra trong t ộ c ti tan độ dài tên mỗi người rất có khả năng liên quan đến địa vị của bọn họ đi cùng với n tôn ỉ ạ rời khỏi vu nguyệt lâu mấy người lâm siêu được sắp xếp nghỉ ngơi bên trong vu thần điện dựa theo lời của n tôn ỉ ạ nói nơi này dùng để tiếp đón những cường giả đến từ các nền văn minh bên ngoài một lúc nữa sẽ đến giờ ăn tối ta sẽ phái người mang đồ ăn tới nếu như không có chuyện gì xin bốn vị không nên tùy ý đi lại bên trong bộ lạc để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có antony a nhẹ nhàng nói với bọn họ lâm siêu khẽ gật đầu chờ sau khi antony a lui ra một trong vu thần điện chỉ còn lại bốn người lâm siêu và thứ ánh sáng mờ ảo của anh đến lăng vũ ngồi dựa vào một cột đá hính trụ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài vu thần điện tòa vu thần điện này được xây dựng trên một ngọn núi cao ở trung tâm bộ lạc từ nơi này có thể tùy ý quan sát được cảnh vật xung quanh sắp trời đã tối bên trong bộ lạc xuất hiện hàng loạt những ánh đuốc có nằm mơ cũng không thể nào biết được có một ngày chúng ta được gặp tộc ti tan đã biến mất từ lâu trên địa cầu vất kim hương ngồi trên những bậc đá của vu thần điện phóng tầm mắt nhìn về phương xa trên gương mặt tuyệt đẹp hiện về ưu tư trương thiên sư khẽ mỉm cười tùy ý ngồi trên một bậc thang nhẹ giọng nói người tha hương lúc nào cũng nhớ cô hương đúng là có hơi nhớ căn cứ và địa cầu còn bốn ngày nữa là có thể trở lại h u t kim hương mỉm cười nói lâm siêu ngồi một mình trong bóng tối thân hình hắn dường như hòa vào làm một với bóng tối xung quanh nhắm mắt dưỡng thần không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ không lâu sau Anthony A đi cùng với hai thiếu nữ ti tan cao năm mét trong tay bọn họ là bốn cái mâm lớn bên trong mâm là bốn con quái vật lớn đã được nương chín đây là bữa tối mời các vị dùng a n t o n y A mỉm cười nói chờ a n t o n y A đi khỏi v ớt kim hương lấy từ trên đầu xuống một sợi tóc sợi tóc đó nhanh chóng biến thành một bông hoa màu tím v ớt kim hương đặt bông hoa màu tím đó lên mâm thịt một lúc sau cánh hoa không xuất hiện điều gì bất thường cô mới yên tâm mỉm cười nói không có độc có thể ăn lâm s i ê u vừa chuẩn bị ăn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang rền từ bên ngoài bức tường thanh của bộ lạc chuyển đến hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy từ tít đằng xa phía sau bức tường thành xuất hiện mấy đám lửa lớn bên trong màn đêm chúng trở nên sáng trói dị thường kèm theo đó là một loạt những tiếng kêu gào quyển sáu chương hai trăm mười sáu chương hai trăm mười lăm vong anh giả dường như có thứ gì đó đang tấn công bộ lạc trương thiên sư đứng dậy k h ẽ tao mày chúng ta mo đến xem sao v u ậ t kim hương quay đầu lại nhìn vào không gian tối tăm bên trong vụ thần điện dò hỏi ý kiến lâm siêu lâm siêu đang ngồi ngay ngắn bên trong thần điện hai mắt hắn đã biến thành màu vàng thị giác trải qua hoàng kim hóa tăng lên gấp đôi từ 96 lần trở thành 192 lần thị giác của lâm siêu vô cùng mạnh mẽ đây là điều mà ba người lăng vũ không thể nào so sánh được cho dù bây giờ đang là buổi tối những lâm siêu có thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra ở khu vực tường thành nơi đó hiện giờ đang trở nên vô cùng hỗn loạn đó là ti tan h o à n thi lâm siêu nhìn thấy có rất nhiều dung sĩ bộ lạc đứng ở phía trên tường thành sử dụng những vũ khí tầm xa như cung đá pháo đá tấn công ở khoảng đất trống bên ngoài bức tường thành có một số lượng lớn ti tan hoạt thi đang c u ầ n c u ộ n không ngừng lao ra từ bên trong rừng rậm tư thế di chuyển vặt mẹo vẻ mặt nhăn nhún như ác quỷ gầm rú tấn công về phía bức tường thành có ti tan hoạt thi bị chúng mũi tên đá đóng đinh trên mặt đất nhưng vẫn cố gắng vùng vây tìm cách bỏ tới gần bức tường thành lâm s i ê u khẽ to mày đem hai lô thai mình hoàng kim hóa cẩn thận lắng nghe tiếng gió âm thanh sâu bỏ đang bỏ trong lòng đất âm thanh nói chuyện của những tộc dân ti tan thính giác của hắn dường như biến thành rất nhiều t u a vòi từ trên đỉnh núi tỏa đi khắp nơi rất nhanh đã lan tỏa bên đến bức tường thành cùng lúc đó một lượng lớn các loại âm thanh tiến g động đập vào thai hắn giết nhiều ti tan hoạt thi như vậy khẳng định là phía sau có vong anh giả đang khống chế chúng nó bằng không chúng nó sẽ không có cách nào tìm thấy nơi này nhanh mau kêu gọi tất cả những hắc vũ dũng sĩ lại đây chuẩn bị nên chiến vu chủ phù hộ hùng ngươi phải sống vong anh giả lâm siêu động lòng ngay lập tức đứng dậy nói đi xem thôi lang vũ h ớ t kim hương trương thiên sư thấy lâm siêu mở miệng lập tức lên đường đi theo hắn các ngươi đi đâu trên con đường bên ngoài vu thần điện ạ tôn ỉ ạ đang đứng ở đó nàng nhìn thấy mấy người lâm siêu đi ra kinh ngạc hỏi lâm siêu trả lời bộ lạc dường như đang gặp phiền thoái chúng ta muốn đi xem phiền thoái này vẫn chưa tính là gì chỉ là vong anh giả mà thôi những thi tan hoặc thi phát hiện ra tòa thành của chúng ta nên xua quân sang xâm chiếm chẳng mấy chốc chúng sẽ bị diệt sạch gương mặt xinh đẹp của a n tony a nở nụ cười nói nếu như các n g ư ờ i muốn đi xem vong anh giả ta có thể dẫn đường ba người b ấ t kim hương thấy bộ dạng của a n tony a vô cùng bình tĩnh trong lòng có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại thì thấy bộ lạc ti tan đã sinh sống ở đây hàng vạn năm rồi có sóng gió nào không trải qua làm sao dễ dàng xảy ra chuyện được vong anh giả vong anh giả là gì b u ấ t kim hương hiếu k ỳ hỏi antony ạ khẽ mỉm cười nói vong anh giả chính là những anh hùng phục sinh đó là tên mà vu chủ đã đặt cho bọn họ có rất nhiều tộc nhân của bộ lạc không biết những vong anh giả chính là anh hùng phục sinh nếu không e rằng tín niệm của rất nhiều người sẽ tan vỡ có điều trong những năm tháng dài đằng đẵng vẫn có một số người biết được chân tướng sự việc làm phát sinh những cuộc nội loạn trong nội bộ bộ lạc vì thế ta hy vọng các vị có thể giữ kín bí mật này cho dù chúng tôi có nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trương thiên sư mỉm cười nói nhưng mà chúng tôi sẽ giữ bí mật a n t o n i a mỉm cười làm phiên dẫn đường lâm siêu nói antony ạ gật đầu bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang những vong anh giả có tư duy không lâm siêu hỏi antony ạ gật đầu nói tất nhiên là có có điều đó chỉ là những suy nghĩ khát máu hủy diệt giết chóc bọn họ đã biến thành quái vật bọn họ đã hoàn toàn lãng quên chính mình từng là tổ tiên của chúng ta bọn họ chỉ có một ý niệm muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vũ chủ từng nói bọn họ bị thứ gì đó xâm lấn đầu góc chỉ có giết chết bọn họ mới là thể hiện lòng tôn kính đối với bọn họ có điều vong anh giả rất mạnh rất khó giết chết trong đó có một ít vong anh giả mạnh mẽ đến nỗi mà kể cả vua chủ cũng không phải là đối thủ vua chủ của các ngươi là người lợi hại nhất trong bộ lạc ư ấ t kim hưng ơ hỏi đương nhiên a tony A trả lời mà không suy nghĩ gì cả nếu là như vậy khi mà vua chủ không có cách nào chống lại tại sao bộ lạc vẫn chưa bị diệt vong a ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi không có ý gì khác đâu h ấ t kim hương cảm thấy mình hơi thất thố vội nói a n t ô n ì ạ khẽ mỉm cười không chú ý đến những lời của h ấ t kim hương tiếp tục trả lời liên quan đến vấn đề này ta không thể trả lời các ngươi đây là bí mật của bộ lạc chúng ta ừ h ấ t kim hương không tiếp tục truy hỏi lúc này mấy người lâm siêu đi theo a n t ô n ì ạ đi đến bức tường thành phía tây chỉ thấy nơi đó có rất nhiều dũng sĩ ti tan đang dựa vào ưu thế của bức tường thành sử dụng cung đá pháo đá giết sạch những ti tan h o ạ t thi xâm l ớ n phía bên ngoài bức tường thành chất kín tử thi ti tan hình ảnh vô cùng khốc liệt đã kết thúc antony h ạ khẽ mỉm cười tựa hồ đây chính là kết quả mà nàng đã dự liệu mấy người lâm siêu chứng kiến sức mạnh phòng ngự của bộ lạc ti tan thì trong lòng vô cùng chấn động những cây cung đá và những khẩu pháo đá vô cùng thô giáp kia hoàn toàn không hề thua vũ khí công nghệ cao có ai nói vũ khí nguyên thủy không thể sánh với vũ khí hiện đại ẩm đột nhiên bên rịa rừng rậm có một dũng sĩ ti tan mặc giáp đá màu đen bay ra cánh tay phải chảy máu ròng ròng dường như bị con gì đó cắn mất một miếng thịt nằm trên mặt đất khẽ có giật mà ở phía sau dũng sĩ ti tan mặc áo giáp đen có một ti tan cao 10 ờ i m toàn thân bao phủ một bộ áo giáp màu đen bằng kim loại ti tan này đội một chiếc mũ ở trên đầu một nửa gương mặt đã biến mất lộ ra xương sọ trắng ẩ n vô cùng khủng khiếp mà trong miệng nó đang nhai thứ gì đó là vong anh giả hắc vũ d u n g sĩ、si、không phải là đối thủ của nó đáng chết mau đi hỗ trợ trên tường thành có rất nhiều d u n g sĩ ti tan nhìn thấy ti tan hoạt thị mặc áo giáp đen sắc mặt bọn họ hơi đ ổ i ngay lập tức có mấy dũng sĩ ti tan từ trên tường thành nhảy xuống đất chuẩn bị tiến tới k i ể m chế vong anh giả này để vị hắc vũ dũng sĩ kia có thời gian rút lui antony ạ sờ mặt quát lên tất cả lui ra một âm thanh của nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một cỗ khí thế uy nghiêm những dũng sĩ ti tan đứng xung quanh mới chú ý đến sự xuất hiện của antony ạ bọn họ dùng ánh mắt vô cùng cương nhiệt và kích động tất cả bọn họ cùng túi đầu hô to Vũ sứ, ạ tốn ì ạ không thèm để ý đến những dũng sĩ ti tan đang quỳ xung quanh trong tay nàng xuất hiện một thanh loan đao bay về hướng vong anh giả q u á t lên mau lui xuống nhưng đã chậm phốc phốc phốc liên tục vang lên vài âm thanh cơ thể bị xuyên thủng khi những dũng sĩ ti tan chuẩn bị tiến tới kiềm chế vong anh giả thì đột nhiên dưới mặt đất có mấy mũi nhọn bắn lên đâm xuyên qua hạ thể rồi tiếp tục xuyên lên phía trên xuyên qua đỉnh đầu cổ h ọ những g bọn ọ n h dũng sĩ ti tan mạnh mẽ không có năng lực phản kháng chỉ một chiêu đã bị thuần sát sắc mặt tạng tôn ì ạ trở nên thâm trầm thanh loan đao bằng kim loại trên tay múa vài vòng trong không khí xuất hiện bóng những thanh loan đao những thanh loan đao đó phá không chém về phía vong anh giả đang chuẩn bị lao về phía dũng sĩ hắc vũ đang bị trọng thương nằm trên đất lưới loan đao sắc bén đi đến đâu trong không khí xuất hiện những ánh đao màu bạc giống như cả không gian đang bị cắt ra ẩm ẩm vai bức tường đất cao mười mấy mét đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên chặn những lưới dao lại trên những bức tường đất xuất hiện những vết chém sâu hoám nhưng rất nhanh đất đá trên bề mặt bức tường nhanh chóng chuyển động lập kín những vết chém này đem bức tường trở lại hình dáng ban đầu luồng sức mạnh từ trên lưới dao sắc bén va chạm với bức tường đá rồi truyền xuống mặt đất sức công phá giống như bị những tảng đá khổng lồ va phải làm cho mặt đất bị xé ra thành những cái khe sâu hun hút đồng tử của lâm siêu co rụt lại dựa vào những gợn sóng của chấn động mang lại đây tuyệt đối không phải là năng lực cấp ba cấp bốn mà là cấp sáu thậm chí là cấp bảy thân thể đã mục nát sau khi phục sinh lại vẫn có thể duy trì sức mạnh cấp sáu lâm siêu cảm thấy thất kinh vì anh hùng này khi còn sống sức mạnh chắc chắn là vượt qua cả tiến hóa giả cấp s quyển sáu chương hai trăm mười bảy chương hai trăm mười sáu bản năng chiến đấu、Antonio、a t o n i s nhìn vết rách trên mặt đất hai hàng lông mày nhí lại nếu tiếp tục chiến đấu sẽ làm bức tường thành bị phá hủy một thân áo t r o à n g bằng tơ、Antonio、a t o n i s bay đến trên đỉnh đầu của vòng ánh giả áo bào tung bay trong gió theo ngón tay nàng chỉ ra bốn phía không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vũ không khí trở nên đặc quánh đ ỗ n g nhiên một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện mà trung tâm của vòng xoáy chính là v ò n g anh giả cơn lốc hình thành c u ố n đất đá xung quanh và v ò n g anh giả bay lên trời mấy người lăng vũ đang đứng trên bức tường thành phải dùng tay bám chặt vào bức tường mới ổn định cơ thể không bị c u ố n vào bên trong cơn lốc hai mắt lâm siêu lóe lên năng lực của a n tony ạ ít nhất là cấp sáu thậm chí sắp đột phá lên cấp bảy cấp bảy chính cực hạn của nhân loại là cấp tiến hóa cao nhất lúc này ngón tay của ãn tố nỉ ạ đã chỉ lên trên trời cơn lốc đ ỗ n g nhiên cuốn lấy vong anh giả bày tít lên trời v è o một tiếng cả một thân kim loại đen bóng của vong anh giả giống như một viên hát thạch bị quẳng lên trời độ cao ít nhất mấy trăm giảm dựa vào thị giác của lâm siêu cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một điểm đen nhỏ xíu ãn tố nỉ ạ tay cầm loan đao bay thẳng lên trời không khí xung quanh nâng đỡ thân thể nàng cả người ãn tố nỉ ạ biến thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người hai mắt lâm siêu sáng lên lớp áo sau lưng đột nhiên bị xé toạc đôi cánh rồng từ bên trong xuề r ộ n g ra cậu cậu muốn đi ướt kim hương giật mình nói lâm siêu trả lời các người ở đây chờ tôi không nên đuổi theo nói xong đôi cánh b ậ p mạnh đưa hắn phóng lên trời tất cả chiến sĩ ti tan đứng xung quanh thấy lâm siêu đuổi theo vội vã lên tiếng ngăn cản thế nhưng lời còn chưa nói ra thì bóng hình lâm siêu đã biến mất âm trương thiên sư nhìn theo hướng lâm siêu rời đi trong mắt lộ vẻ kinh dị hấp hai mắt lâm siêu biến thành màu vàng nóng dựa vào đôi cánh rồng hắn đã đuổi kịp bóng lưng của a n tony ạ tốc độ phi hành bình thường của đôi cánh rồng tương đương với năng lực khí lưu cấp sáu nếu như dùng hết sức có thể miễn cưỡng sánh ngang với năng lực khí lưu cấp bảy lâm siêu không có bay đến quá gần năng lực của ad t o nì a và vong anh giả đã đạt đến cấp sáu chỉ cần hơi va chạm một chút thôi cũng có thể khiến hắn bị trọng thương thổ hết vút áo choàng bằng tơ trên người ad t o nì a bay phần phật ngón tay nàng tiếp tục chuyển động khống chế luồng khí lưu đem vong anh giả không ngừng bay lên trên cao càng ngày càng cao lâm s i ê u biết được ý định của ad t o ni a là gì vong anh giả kia có năng lực nham thạch nhưng không có năng lực phi hành nếu như từ một nơi rất cao rơi xuống đối với một thân thể mục nát như nó cho dù thể chất có vượt qua cấp bảy cũng sẽ bị đập thành đống thịt nát cũng không lâu sau vong anh giả đã bị cuốn bay lên trên độ cao hơn một dặm a n t o n y ạ xoay chuyển ý nghĩ một chút những luồng khí lưu xung quanh vong anh giả biến mất cơ thể của vong anh giả không tiếp tục bay lên mà biến thành một viên đạn pháo màu đen đông nhiên dừng lại rồi rơi thẳng xuống hai mắt a antony ạ vẫn lạnh lẽo loan đao trong tay nhanh chóng chém ra vài đạo khí lưu hóa thành một cự xà trong suốt cự xà há miệng lớn như chậu máu đuổi theo vong anh giả lúc này tốc độ rơi xuống của vong anh giả rất nhanh giống như một viên thiên thạch ầm ầm rơi xuống rừng rậm nhất thời dường như mọi âm thanh đã biến mất địa điểm vong anh giả rơi xuống rừng rậm xung quanh nhanh chóng bị quấn ngã vô số cây lôi m ộ t bị cuốn vào rồi bị nhấn chìm bên trong cơn địa chấn những tiếng nổ ầm ầm inh thai nhức góc vang lên tiếp theo đó là một làn sóng khí bắt đầu từ vị trí nơi vong anh giả rơi xuống lan tỏa ra xung quanh giống như một cơn sóng thần đem tất cả những cây lội m ụ c những bụi cỏ dại hất nghiêng về một phía ầm ầm ầm vai đạo khí lưu hình cự xà lao xuống rồi mạnh mẽ va chạm xuống nơi vong anh giả vừa rơi xuống va chạm lần hai đã gây nên một cơn chấn động cấp mười khiến mặt đất không ngừng rung lên một đám khói bụi khổng lồ bay trong không khí che khuất tầm mắt antony ạ bồng bềnh hạ xuống chuẩn bị tiến vào trong tìm kiếm lâm siêu vội đuổi theo nói c h â m đã antony ạ quay đầu nhìn hắn ánh mắt tập trung vào đôi cánh ở phía sau lưng hắn sau đó mới hỏi tại sao hai mắt lâm siêu nhìn chằm chằm vào đám khói bụi khổng lồ đang bay khắp nơi ánh mắt lập lọe nói hắn vẫn chưa chết antony ạ thoáng run rẩy từ trên độ cao ấy rơi xuống dựa vào sức mạnh của vong anh giả cho dù cơ thể của hắn có được đúc từ sắt thép cũng sẽ bị biến hình làm sao còn có khả sống sót lâm siêu cũng không nói chi tiết tuy rằng năng lực của antoni ạ rất mạnh thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn non vừa nay hắn để ý khi vị vong anh giả này còn chưa chắm đất thì khu rừng lôi mục đã bắt đầu sụp đổ đây không phải là do nguồn khí áp mánh liệt tạo ra mà là do vong anh giả khống chế dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn mà đoán năng lực của vong anh giả chính là khống chế nham n thạch như vậy nó có thể khống chế mặt đất xung quanh biến thành cát cứ như vậy đất đá không ngừng biến thành cát sẽ ngăn cản phần lớn lực va chạm do đó sẽ giúp vong anh giả không bị trọng thương vu lâm siêu khống chế long rực không ngừng vỗ mạnh đôi cánh đem đám bụi đất xung quanh bị cuốn đi chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ thì thấy ở giữa trung tâm cái hố có một khối cầu bằng cắt vàng、Anthony、a n t o ni ạ không khỏi choáng váng s á t s á t s ạ t khối cầu bằng cắt vàng chậm rãi phân tán hóa thành cắt từ từ rơi xuống từ bên trong một bóng người vạm vỡ của vòng anh giả hiện ra chỉ thấy nó đang quỳ một chân lên mặt đất gương mặt nó gần như đã bị thối giữa trên gương mặt đó có hai đốm đỏ rực bên trong hốc mắt nhìn chòng chọc về phía、Anthony、a n t o ni ạ và lâm s i ê u đang lơ lửng trên trời không ngờ nó lại không bị thương con người của a n t o ni a c ó rút lại phốc phốc phốc khi nàng đang giật mình thì từ bên trong bãi cắt trong hố sâu đột nhiên bắn ra hơn một trăm đầu mãng xà cát d ư ơ n g nanh múa vuốt lao vụ tới a n t o ni a nhanh chóng phản ứng lại khống chế không khí xung quanh tạo thành những tấm khiên vô hình bằng không khí che chắn dưới chân cùng lúc đó ngón tay nàng h g a lên từ trong không khí xuất hiện những lưới đao sắc bén chém về phía vong anh giả vong anh giả dường như ý thức được những lưới dao này không đơn giản bàn tay của nó đập xuống mặt đất đất đá xung quanh nhanh chóng biến thành cát đồng tới mỗi hạt cắt đều sinh ra một hạt kim cương những viên đá kim cương này nhanh chóng hội tụ lại hóa thành một tấm khiên đỡ lấy những lưới dao sắt kia ầm ầm những lưới dao sắt va chạm với tấm khiên bằng kim cương để lại trên tấm khiên đó những vết chém sắc bén bộ giáp trên người vong anh giả bắn ra hai tia lửa những l ư ỡ i dao không khí này tuy đã xuyên thủng tấm khiên bằng kim cương thế nhưng không thể phá vỡ lớp áo giáp chè trên ngực hắn ý thức đã biến mất nhưng bản năng chiến đ ấ u vẫn còn mãnh liệt đến như vậy trong lòng lâm siêu cảm thấy vô cùng chấn động vong anh giả này khi còn sống không biết cường đại đến mức nào đã chết rồi mà ý thức chiến đấu vẫn còn mạnh như vậy kỹ năng vận dụng năng lực không thua gì người sống Dầm dầm. hơn một trăm đầu mãng xả va chạm trên tấm khiên bằng không khí của a n t o n i a nhanh chóng tan thành cắt bụi lâm siêu nhờn thấy đám cắt bụi này thì s á c mặt thay đổi lập tức vũ mạnh đôi cánh thổi những hạt cắt đó bay ra xa tránh để chúng chạm vào cơ thể mình a n t o n i a không kịp phản ứng đã để một ít cắt bụi dính vào người những hạt cắt nhỏ bé bỗng nhiên sinh trường hóa thành những cái gai sắp bén đâm lên cơ thể nàng phốc phốc trong p h ú t chốc cả người ãn tố nì a bị đâm vô số những lỗ nhỏ luận kinh nghiệm chiến đấu nàng không bằng vòng anh giả tuy rằng kia chỉ là một cái xác không hồn thế nhưng bản năng chiến đấu được lưu lại vẫn vô cùng khủng bố ãn tố nì a cắn chặt hàm răng loan đao trong tay tỏa ra một luồng khí trắng những luồng khí trắng này dường như trở nên hữu hình nhanh chóng ngưng tụ thành những dao màu trắng sắc bén chết nàng giơ thanh loan đao lên thật cao rồi bổ mạnh xuống lưới dao màu trắng được tạo nên từ luồng khói màu trắng đ ỗ n g nhiên xoay tròn biến thành vô số những lưới dao từ trên trời chém thẳng vào hết hầu của vong anh giả phốc viên kim cương bảo vệ ở hết hầu của vong anh giả nháy mắt vỡ vụn vong anh giả đột nhiên ngửa đầu ra sau một cái khiến cho lưới thanh loan đao chỉ có thể cắt đứt được một nửa xương cổ của hắn nhưng không có máu chảy ra cái đầu bị ngửa ra đằng sau không có cách nào dựng thẳng dậy lâm siêu biết thân thể của vong anh giả đã mất đi năng lực tự phục hồi tổn thương này là mãi mãi không có cách nào chữa trị thanh loan đao trong tay a n tổn y ạ lần thứ hai vung lên chuẩn bị chém xuống vong anh giả tựa hồ ý thức được nguy hiểm thân thể của hắn lập tức chìm xuống chui vào bên trong hố cát rất nhanh đổn thổ biến mất sắc mặt của a n tổn y ạ trở nên thâm trầm năng lực nham thạch rất khó tiêu diệt không chỉ có năng lực phòng ngự mạnh mà hơn nữa nếu thấy không đủ sức đánh lại còn có thể độn thổ chạy trốn chúng ta cũng về đi thôi ạ tôn ỉ ạ không còn có ý muốn tiếp tục truy sát vong anh giả hiện tại đã chìm xuống độ sâu mấy ngàn mét bên trong nham thạch tốc độ đào đới của nàng không thể nào sánh bằng tốc độ di chuyển của hắn nên căn bản không có cách nào đuổi theo lâm siêu liếc nhìn khu rừng rậm tan hoang xung quanh khẽ gật đầu một cái chuẩn bị xoay người cùng nàng trở về đúng lúc này khoe mắt hắn xuất hiện muộn đốm sáng hắn nhìn thoáng qua hố cát phát hiện một vật khiến hắn cảm thấy vô cùng sửng sốt quyển sáu chương hai trăm mười tám chương hai trăm mười bảy dây t r u y ề n cự thần vút bóng lâm siêu loại lên bay đến vị trí phía trên hố cát nơi vong anh giả vừa biến mất hắn nhìn thấy một sợi dây t r u y ề n to bằng cánh tay dường như được tạo thành từ thủy tinh thứ này có lẽ là rơi từ trên người vong anh giả trong lúc chiến đấu hai mắt lâm s i ê u sáng lên sợi dây chuyển đeo trên người vong anh giả đương nhiên sẽ không phải là loại trang sức bình thường h ú ố n g hồ dựa theo tập tục của người titan mỗi khi có vị anh hùng nào chết đi bọn họ sẽ đem xuống hầm mộ của mình những đồ vật có giá trị nhất lâm s i ê u không ngay lập tức lao xuống lấy mà đem tia sáng chui vào bên dưới hố cát cẩn thận dò xét chẳng may mà vị vong anh giả kia không có rời đi mà vẫn ẩn nấp phía dưới đó dựa vào năng lực cấp sáu vong anh giả dễ dàng ra tay đánh lén giết chết mình trải qua một hồi g i ó xét hắn vẫn không phát hiện ra khí tức của vong anh giả hai mắt của lâm s i ê u l o e sáng bất thình lình lao vụt xuống nhặt lấy sợi dây chuyền rồi bay vụt lên hố cắt cũng không có bất cứ động tinh nào có lẽ vị vong anh giả kia đã thật sự rời đi rồi lâm s i ê u thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sợi dây chuyền màu đen trong tay mình trên mặt đá của sợi dây t r u y ề n có khắc rất nhiều hoa văn nhỏ dây t r u y ề n cự thần âm thanh kinh ngạc của a nụ b ị đột nhiên vang lên trong đầu lâm siêu đây là một cái dây t r u y ề n cự thần cấp bảy dây t r u y ề n cự thần lâm siêu hỏi ngươi biết tác dụng của nó đương nhiên a nụ bi thở dài nói vật này là một đồ vật thường thấy của nền văn minh titan sợi dây t r u y ề n này được chế tác từ một loại thủy tinh có tên là n h ự t tử ở bên trong bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật của nền văn minh ti tan vẽ ra những đường dẫn đặc thù khi đeo sợi dây c h u y ề n này lên một khi khởi động công năng của sợi dây c h u y ề n nó sẽ kích thích ghen tế bào của người sử dụng tác dụng của nó giống như thuốc kích thích ở thời đại các ngươi vậy có điều hiệu quả còn mạnh hơn rất nhiều có thể trực tiếp gia tăng sức mạnh của ngươi lên gấp đôi tăng sức mạnh lên gấp đôi hai mắt lâm siêu sáng lên tuy chỉ tăng sức mạnh mà không kèm cả thể chất thế nhưng tác dụng của nó vô cùng lớn đây là sợi dây truyền cự thần cấp bảy cho dù là quái vật hay nhân loại có thể chất dưới cấp bảy khi đeo sợi dây truyền này lên người đều có thể kích phát sức mạnh của mình a nu bị nói nếu như dựa vào đẳng cấp xếp loại thì sợi dây truyền này chính là một vật phẩm a có giá trị tương đương với đôi cánh của ngươi nếu sử dụng trong chiến đấu thì tính thực dụng của nó còn lớn hơn nhiều vì dù sao đôi cánh của ngươi cũng chỉ có tác dụng phụ trợ lâm siêu khẽ gật đầu những vật phẩm hỗ trợ bình thường chỉ có thể giúp tăng cường các chỉ số cơ thể từ 10% đến 30%. n h ữ n g vật phẩm có thể tăng cường chỉ số cơ thể lên đến 50%, t h ự c sự vô cùng quý giá giá trị của nó còn cao hơn cả cấp bảy nghĩa là nếu lâm siêu tiến hóa lên cấp sáu nếu sử dụng sợi dây chuyền này sức mạnh của hắn sẽ tăng lên tương đương với cấp bảy tuy chỉ tăng về sức mạnh nhưng nó cũng có giá trị bằng một nửa của cấp bảy không nghĩ tới những vị anh hùng của tộc t i tan lại giàu có đến như vậy đồ vật tùy tiện rơi xuống từ trên người bọn họ cũng đều là bảo vật hiếm thấy bộ áo giáp bằng kim loại màu đen kia có lẽ là một bộ áo giáp cấp a có thể chống lại năng lực khí lưu cấp sáu lâm siêu thầm nghĩ trong lòng trong hệ năng lực thần bí là một loại năng lực rất khó chống lại có năng lực có sức tấn công mạnh nhất chính là năng lực khí lưu và tia sáng sức mạnh phòng ngự của hai loại năng lực này là tương đối yếu nhưng ở phương diện tấn công thì thuộc loại cao cấp nhất ồ là dây t r u y ề n cự thần antony h ã lại gần nhìn thấy liền ồ lên kinh ngạc nói kỹ thuật chế tác sợi dây t r u y ề n này hiện đã bị thất truyền ban nay ta không để ý lại bị ngươi n h ặ t được ừng lâm siêu tiện tay đem sợi dây truyền bỏ vào ba lô đeo sau lưng hắn antonia nhìn thấy hành động của lâm siêu liền nở một nụ cười nói yên tâm ta không tranh với ngươi đâu đây là vật ngươi tìm được n g ư ơ i của tộc ti tan xưa nay chưa bao giờ trắng trận cướp đoạt đồ của người khác đương nhiên vẫn có một số cá nhân ngoại lệ mỗi một dân tộc đều xuất hiện một ít kẻ bại hoại lâm siêu khẽ gật đầu nói trở về thôi sắc trời đã không còn s ố n nữa Ản nỉ tố ạ liếc nhìn sát trời giờ phút này bầu trời đã tối đen ở đây không có ngôi sao không có mặt trăng nên buổi tối chỉ có một m à u tối đen mịt mù ba trở về Ản tôn ỉ ạ bay xuống bên ngoài bộ lạc dựa vào kinh nghiệm sinh sống t ừ nhở nàng ở bên trong rừng rậm tối đen vẫn chuẩn sắc tìm được phương hướng quay trở lại bộ lạc những chiến sĩ ti tan đứng trên tường thành nhìn thấy Ản tôn ỉ ạ trở về ngay lập tức nhận ra vội mở cổng thành n ê n h đón lâm siêu và án tổ ni ạ cùng tiến vào trong bộ lạc túi chào vũ sứ cùng t i ế n vũ sứ lâm siêu và án tổ ni ạ trở lại thân điện ở trên núi lúc này ba người v ấ t kim hương đều đã đi ngủ nhưng bọn họ vẫn cảm ứng được khí tức của lâm siêu lập tức tỉnh dậy không bị thương chứ ánh mắt v ấ t kim hương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hai người lâm siêu và án tổ ni ạ rồi hỏi vong anh giả đã chết rồi sao không có antony h ạ khẽ lắc đầu trả lời năng lực của vong anh giả rất khó bị tiêu diệt có điều nó đã bị trọng thương đó chính là chuyện may mắn ta đi trước các ngươi hãy sớ m nghỉ ngơi một chút đi ngày mai bắt đầu tuyển chọn dũng sĩ antony h ạ khẽ mỉm cười trao từ biệt mấy người lâm siêu ánh mắt của lang vũ trương thiên sư liếc nhanh về chiếc ba lô đ e o sau lưng lâm siêu tuy cử chỉ của hai người họ rất kín đáo t h ế nhưng lâm siêu vẫn phát hiện ra được hắn biết hai người bọn họ và ớt kim hương có lẽ cũng đã nhận ra sợi dây truyền cự thần có trọng lượng ít nhất mười kg để trong ba lô không có cách nào che giấu được ba người bọn họ không phải là người bất cẩn nên có thể phát hiện ra việc cũng không có gì ngạc nhiên lâm siêu thấy bọn họ không chủ động hỏi đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động nói ra hắn tiến vào trong thần điện ngồi tựa lưng vào một cái cột trụ bắt đầu nghỉ ngơi suốt cả đêm bọn họ không nói chuyện ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới mọc mặt trời trên bầu trời di tích ti tan lúc mọc và lặn không giống nhau mặt trời nhân tạo vĩnh viễn đứng yên một chỗ không bao giờ di chuyển nó cũng giống như một bóng đèn khổng lồ vậy buổi sáng ánh sáng nhạt nhòa nhưng đến giữa t r ư a ánh sáng trở nên sáng rực trói m ắ t bữa sáng trong tộc ti tan bắt đầu là với một món rau c ù n g với một đĩa trái cây màu vàng có vị béo ngọt thơm ngon mấy người lâm siêu sau khi dùng xong bữa sáng antony a bắt đầu dẫn bọn họ đi thẳng ra phía đằng sau ngọn núi ngay hôm qua vu chủ đã thông báo cho tù trưởng để tất cả dũng sĩ ở trong đấu trường chờ các vị antony a mỉm cười nói nếu có thể đánh bại ai thì các vị có thể mang người đó theo ra ngoài dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc các ngươi mạnh đến mức nào lăng vũ lạnh giọng hỏi a t ô n y a hé miệng nở nụ cười nói ngài muốn khiêu chiến với dũng sĩ mạnh nhất sao dũng sĩ bộ lạc khi đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ được phong là hắc vũ dũng sĩ hiện nay trong bộ lạc có tám trăm hắc vũ dũng sĩ hắc vũ dung xếp vị trí thấp nhất có thể cùng một lúc đánh với mười ti tan hoạt thi đồng thời có thể đánh với mười ti tan hoạt thi huất kim hương có chút giật mình nàng tuy có thể giết chết ti tan hoạt thi thế nhưng đó là tình huống một t r ọ i một nhiều nhất cũng chỉ có thể ứng phó được ba con cùng một lúc dù sao thể chất của những ti tan hoạt thi này cũng gấp một trăm lần mà thể chất của b ấ t kim hương hiện tại mới có hơn năm mươi lần thể chất như vậy có thể làm được như thế là cũng rất hiếm có rồi quyển sáu chương hai trăm mười chín chương hai trăm mười tám ai coi thường ai đấu trường nằm ở phía tây bộ lạc mấy người lâm siêu và antony ạ đi đến nơi này G.G.A.O. G -g vừa mới đi vào đấu trường thì một tiếng gầm vang không rõ là của người hay quái vật từ bên trong vang v ọ n g ra ở giữa sân đấu trường có một người ti tan v à vỡ mặc bộ áo giáp bằng đá dùng tay không đánh nhau với một con gấu xám cao sáu mét ẩm ẩm mặt đất đấu trường rung lên dữ dội cảnh chém giết đấm máu khiến cho khán đài trở nên điên cuồng trên khán đài có rất nhiều người ti tan đang theo dõi trận chiến mấy người lâm siêu đứng phía dưới trở nên bé nhỏ chẳng khác nào những con kiến không gây chú ý cho bọn họ bài kiến vũ sứ một người ti tan trẻ tuổi mặc áo giáp đá có khắc hình mặt trời màu đen đi tới mỉm cười nói vì chưa thấy ngày tới cho nên tôi mới để bọn họ vui lùa một chút để làm nóng người Ản t ố n y a liếc nhìn chiến sĩ đang trên sân đấu không hề nói gì nghiêng người tránh qua một bên để lộ ra mấy người lâm siêu nói mấy vị này chính là khách quý đến từ bên ngoài ngươi hãy gọi đội dự bị hắc vũ đến đây để cho bọn họ lựa chọn nếu như bọn họ đánh bại được ai thì ta sẽ cho người đó đi theo đi theo bọn họ cũng chính là ra sức cống hiến cho vũ trụ người ti tan trẻ tuổi nhìn thấy mấy người lâm siêu thì không khỏi giật mình nói mấy vị này chính là khách quý đến từ bên ngoài hình dáng bọn họ không phải quá bé nhỏ chứ đây chính là khách quý mà vu chủ đã tự mình đón tiếp ngươi không được vô lễ a tony ạ sa sầm nét mặt nói người ti tan trẻ tuổi g á i đầu nói thưa vu sứ tôi không có ý gì có điều ngài vừa mới nói muốn tôi gọi đội dự bị hắc vũ đến ý của ngài là để cho bọn họ đi khiêu chiến với đội dự bị hắc vũ cần ta lập lại lần thứ hai không a tony ạ k h ẽ cau mày sắc mặt có chút lạnh lẽo nàng ở trong bộ lạc chính là đại diện cho vũ trụ. ý của v ũ trụ từ trước tới giờ mọi người đều phải quy thuận không được chống cự cũng không được phép nghi ngờ người ti tan trẻ tuổi dường như đã ý thứ được sai lầm của mình vội vàng nói tôi sẽ gọi bọn họ đến nói xong túi đầu cáo lui chạy về một phía khác của đấu trường sắc mặt tạng tồn ì ạ khôi phục vẻ bình thản mang mấy người lâm siêu đi tới phía trước khán đài nơi này có bảy tám người ti tan mặc áo giáp đen đang ngồi có nam có nữ bọn họ không có la hét ồn ào như những người ti tan khác mà gương mặt bọn họ trầm tĩnh dùng ánh mắt hờ hững nhìn xuống sân đấu có người còn lấy tay che cái miệng đang ngáp dài vì buồn ngủ rất nhanh bọn họ chú ý tới antony ạ vội đứng lên túi đầu nói bái kiến vũ sứ antony ạ khẽ gật đầu nhìn bọn họ rồi cau mày nói cách b à lỵ tại sao không tới bọn họ bị bệnh nên không tới được một người ti tan mặc áo giáp đen vắt trên vai một thanh chủ y đã nói a tony ạ hừ l ệ n h một tiếng sinh bệnh hắc vũ dụng sĩ lại có lúc bị bệnh rõ ràng là kiếm cớ không muốn đến vũ sứ bọn họ chính là khách quý đến từ bên ngoài một nữ ti tan cao gầy kinh ngạc đánh giá mấy người lâm siêu dường như không nghĩ tới những vị khách quý tới từ bên ngoài lại thấp bé đến vậy những người titan khác đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc đánh giá vài lượt mấy người lâm s i ê u sau đó thu hồi ánh mắt thất vọng lúc này người titan trẻ tuổi lúc trước đã quay lại và dẫn theo một nhóm chừng hai mươi người titan mặc giáp đá từ đầu bên kia của đấu trường đi đến con gấu xám khổng lồ và người titan vẫn đang đánh nhau một cách kịch liệt ở giữa sân một người titan trong nhóm đi qua bên cạnh gấu xám tiện tay vô lên người gấu xám một cái cái vô tay này rất chậm dường như gửi lời chào tới gấm sám bàn tay nhẹ nhàng vô lên đầu nó、Rắc. một tiếng xương gay vang lên thân thể gấu sám như bị xét đánh trúng cả người nó cứng đơ sau đó một lượng lớn máu từ trong mồm mùi nó chảy ra ngoài rồi cả cơ thể nó ngã xuống đất toàn bộ đấu trường đang chìm trong những tiếng hoan hô nhất thời trở nên yên tĩnh mà người thanh niên ti tan có thân hình vạm vỡ đang đánh với gấu sám thì trận tròn mắt kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy hình vẽ mặt trời màu đen trên áo giáp của người ti tan đó thì ngay lập tức tỉnh n ộ cung kính túi thấp đầu l à quân dự bị hát vũ mau nhìn đó chính là đầu lĩnh của quân dự bị hát vũ những người ti tan ở trên khán đài khi phát hiện ra thân phận của 20 người ti tan mặc giáp đen trong sân đấu thì trên khán đài lần thứ hai xuất hiện những tiếng hoan hô l à quân dự bị của hát vũ nữ ti tan cao gầy kinh ngạc nói mấy tên tiểu từ này muốn khiêu chiến với quân dự bị hát vũ có quá miễn cưỡng hay không đừng có s a n g bậy ạ tôn ý ạ liếc qua những người ti tan này một chút cũng không có ý định muốn giải thích nàng cúi đầu dùng đồng hồ chuyển ngữ của mình hướng về phía ba người uất kim hương nói hãy lựa chọn đi tất cả bọn họ cùng là một đội thực lực không hơn kém nhau là bao thế nhưng trong số bọn họ có người am hiểu tấn công tầm xa có người am hiểu cận chiến có người chỉ chuyên phòng thủ các vị hãy tự chọn lấy đối thủ cho mình các người ai muốn tới đầu tiên ớt kim hương quét mắt nhìn về phía hai mươi người ti tan mặc giáp đá màu đen rồi nói với hai người lăng vũ và trương thiên sư lăng vũ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc hai mươi người ti tan đó hướng về ãn tôn ỷ ạ nói tôi nhớ hắc vũ dũng sĩ đều có xăm hình mặt trời màu đen trên người bọn họ thật sự là hắc vũ dũng sĩ tôi muốn khiêu chiến hắc vũ dũng sĩ thật sự bọn họ là quân dự bị hắc vũ tuy chưa phải là hắc vũ dũng sĩ thế nhưng thực lực của bọn họ cũng rất mạnh ngài trước tiên cứ thử sức mình nếu như có thể chiến thắng ta sẽ sắp xếp cho ngài đấu với hắc vũ dũng sĩ antonia mỉm cười nói mấy người tự chọn đi lăng vũ không nói nữa hai tay khoanh tròn trước ngực dùng một bộ dáng không thèm đếm x ỉ a đến xung quanh v ấ t kim hương biết bản tính của lăng vũ vô cùng kiêu ngạo xem thường những người ti tan này nên đành nói với trương thiên sư cậu có muốn xuống dưới chơi đùa một chút không cô đi trước đi trương thiên sư mỉm cười nói vớt kim hương khẽ thở dài nói thật là thiệt thòi hai người các ngươi là nam nhân mà lại muốn ta là một cô gái nhỏ đi đánh trận đầu nói rồi mũi chân điểm nhẹ xuống đất thân hình nàng bay bồng b ề n xuống dưới sân đấu ngựa đầu lên chỉ tay vào một người ti tan vừa mới ra tay đánh chết gấu xám nói ta chọn ngươi hai mươi người ti tan trong đội dự bị hắc vũ chiến sĩ và những người khác ở trên khán đài cảm thấy có chút s ừ n g sốt nhìn thân hình bé nhỏ của hớt kim hương đây chính là khách quý mà vu chủ nói đây chính là những khách quý ngày hôm nay muốn khiêu chiến với chúng ta ta không có nhìn lầm chứ sao lại bé như thế nàng có lẽ chỉ bé bằng một ngón tay của ta cả đấu trường trở vang lên rất nhiều tiếng bàn luận sôi nổi a a n t o i ạ nhìn lâm siêu nói ngươi không muốn x u ố n g sao lâm s i ê u khẽ lắc đầu những hắc vũ chiến sĩ này không đủ để hắn làm nóng người a n tốn ỉ chuyên tu sức mạnh tâm linh nên có thể mơ hồ cảm nhận được khấu ngạo khí trên người bọn họ nàng không nói gì thêm ngẩng đầu nhìn chiến sĩ ti tan được lựa chọn giảng giải một vài quy tắc sau đó tuyên bố bắt đầu trận đấu những người ti tan còn lại ngay lập tức rời khỏi sân đấu lúc này trong sân đấu chỉ còn lại b ớt kim hương và người ti tan trẻ tuổi và m ỡ tiểu đệ ta sẽ không lưu thủ đâu b ớt kim hương nói xong cánh tay nhẹ nhàng nâng lên từ bên dưới mặt sàn đấu trường chui lên một sợi dây len màu tím rồi nhanh chóng nở ra một đoá hoa màu tím bàn tay b ớt kim hương nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa nở nụ cười nhìn người ti tan trẻ tuổi người ti tan trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống b ớt kim hương tỏ vẻ coi thường không đề phòng còn chủ cánh động rang rộng cánh tay sàn a hai tay n bên, đứng tại chỗ nở nụ g chỗ tại cười, rồi vỗ một vỗ v o l ồ g ngực, với ý đá ị n nhường hương h ớt kim đ n hương, đánh trước. Ướt kim hương hé miệng nở một nụ cười, tuy rằng bọn họ không hiểu ngôn ngữ của nhau.、Thế、nhưng, trong cuộc chiến không h hé họ hiểu Thế phải trước. Ướt một tuy cười, của cuộc lúc kim sử dưới ụ n nói, mà phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện.、Phúc. Sàn g lời phải mà đấm mà vào dựa d đá dưới chân người ti tan trẻ tuổi đ ố n g nhiên nước ra từ bên trong đó mọc ra rất nhiều sợi dây leo màu tím những sợi dây leo đó như những con rắn màu tím trong nháy mắt cuốn mấy vòng lên cơ thể người ti tan trẻ tuổi những sợi dây leo đột nhiên xuất hiện làm cho người ti tan trẻ tuổi giật mình thế nhưng tâm lý chiến đấu của người ti tan trẻ tuổi rất tốt không vì đó mà hoảng loạn hắn dùng hai cánh tay nắm chặt lấy những sợi dây leo đó rồi q u á t lên một tiếng dùng sức muốn kéo đứt những sợi dây leo màu tím vút vút liên tiếp những sợi dây leo từ bên dưới nền đá bắn lên từ bên dưới lớp đá cứng rắn chẳng biết những sợi dây leo màu tím đó đã cắm dễ sinh trường từ lúc nào rất nhanh người ti tan trẻ tuổi đã bị dây leo c u ố n lấy hán thở hồn hện ra sức lôi kéo thế nhưng những sợi dây leo đã trở nên dai chắc hơn người ti tan trẻ tuổi có cố gắng thế nào cũng không thể kéo đứt được cho ngươi một lời nhắc nhở nho nhỏ loại dây leo này có tên là tử săn đằng trên thân dây leo mọc ra rất nhiều cái gai độc chất độc chứa trong những cái gai đó sẽ làm cho cơ thể ngươi bị tê liệt vớt kim hương một thân sơn s á m cầm đ ô n g hoa cài lên hai k h ẽ cười nói tiểu tử đáng tiếc ngươi không hiểu những gì ta nói ngã xuống nào vớt kim hương giơ bàn tay lên những ngón tay tự động siết chặt lại cùng lúc đó những sợi dây leo cũng tự động cuốn chặt lại cơ thể của người ti tan trẻ tuổi ngay lập tức bị siết chặt đến n ỗ i không thể thở được gương mặt hắn trở nên đỏ bừng điên cuồng dãy rùa thế nhưng càng dãy rùa cơ thể càng nhanh chóng mất đi cảm giác động tác dần dần trở nên vô lực một lát sau cơ thể hắn hoàn toàn bị tê liệt những sợi dây leo ngay lập tức nối lỏng ra người hắn tuột khỏi đám dây leo đang cuốn quanh người ngã xuống đất uất kim hương nhẹ nhàng giành chiến thắng cả đấu trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh chiêu này dùng để đối phó với những ti tan hoạt thi hoàn toàn vô tác dụng nhưng để đối phó với người sống thì rất hiệu quả uất kim hương hé miệng nở nụ cười đôi áo s ư ờ n g xám xẻ tà bay nhẹ trong gió đôi chân dài trắng như tuyết như ẩn như hiện vô cùng xinh đẹp có thể gọi hắc vũ dũng sĩ ra trận được không lăng vũ lạnh lùng nói với a n t o n i a a n t o n i a nhìn uất kim hương đang đứng trong sân đấu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nàng tuy biết được thực lực của mấy người lâm siêu không yếu dù sao những người một thân một mình đi trong r ừ n g rậm lôi mục tuyệt đối không phải là người bình thường nhưng hình như ả t o n y ạ vẫn đánh giá quá mấy người lâm siêu đi mau gọi hắc vụ dũng si đến ả t o n y ạ nói với người ti tan trẻ tuổi người ti tan trẻ tuổi tên khải thu hồi ánh mắt kinh ngạc đang nhìn uất kim hương rồi vội vã chạy đi người bé như thế tại sao lại mạnh như vậy vận dụng sức mạnh rất tốt là thằng ngốc kia bất cẩn nếu không cô gái đó sẽ không chiến thắng thoải mái như vậy mấy chiến sĩ ti tan mặc giáp đen vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tuy thực lực của những vị khách đến từ bên ngoài này mạnh hơn những gì bọn họ suy đoán thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi những người ti tan ngồi trên khán đài thì ngây người ra như phóng tựa hồ như không thể nào hiểu được tại sao người tí hon kia lại có thể mạnh như vậy không lâu sau khải lần thứ hai dẫn theo một nhóm người ti tan tới những người ti tan đều mặc một bộ giáp đen khí thế nội liễm như băng hoặc hừng hực buộc phát như núi lửa bước chân bọn họ trầm ổn vững t r ã i như những ngọn núi lớn quyển sáu chương hai trăm hai mươi chương hai trăm mười chín thần tượng tất cả bọn họ đều là hắc vũ dũng sĩ a n tốn ì ạ chỉ những người ti tan mặc giáp đen vừa mới tới nói những người đó có mạnh có yếu nhưng có đều xếp trong một trăm vị trí đứng đầu t ù y các ngài chọn nếu như thất bại lần sau có thể quay lại mấy người lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn nhau những hắc vũ dũng sĩ mới đến này có mười sáu người khí tức mỗi người đều rất mạnh mẽ sâu không lường được thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với những ti tan trong đội dự bị hắc vũ đội dự bị hắc vũ đứng trước những người này chẳng khác nào những con chim non vẫn còn ở trong lồng tre mà những hắc vũ dũng sĩ kia đã biến thành những con chim ưng mạnh mẽ bắt chiến tất cả bọn họ đều là hắc vũ dũng sĩ hai mắt lăng v u máy động quay đầu nhìn bảy tám người titan mặc giáp đen đang đứng tách thành một nhóm nhỏ nói antonia nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu trả lời không sai bọn họ là những người xếp trong mười vị trí đầu tiên trong hắc vũ dũng sĩ tuy nhiên có hai người trong bọn họ bị bệnh nên không tới tuy rằng tất cả bọn họ đều là hắc vũ dũng sĩ thế nhưng hắc vũ dũng sĩ bình thường hoàn toàn không thể so sánh được với bọn họ một người bọn họ ra tay có thể dễ dàng hạ gục mười mấy người còn lại hai mắt lăng vũ sáng lên im lặng trong giây lát rồi nói tôi muốn khiêu chiến bọn họ Àn tony ạ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn có điều cũng không phản đổi mở miệng nói không thành vấn đề h ớ t kim hương nhìn lăng vũ nói mặc dù nói là khiêu chiến nhưng cũng không phải đi tìm chết thể chất của ngươi so với những người này có sự tranh lệch rất lớn cho dù ngươi muốn thử sức mình nhưng cũng không cần phải đùa với l ử a như vậy nếu như chẳng may bị bẻ gãy một cánh tay sẽ không có cách nào chữa trị được đâu uất kim hương và lăng vũ cùng là thành viên trong thập đại dũng sĩ luôn có sự cạnh tranh lẫn nhau vì thế rất hiểu rõ thực lực của mỗi người trong nhóm lăng vũ lạnh lùng nhìn uất kim hương một cái cũng không có trả lời trương thiên sư khẽ n ở nụ cười chỉ vào một người ti tan to béo cao sáu mét trong nhóm mười sáu người đang đứng dưới sân nói tôi muốn khiêu chiến hắn nói xoọng Khả người nhảy vào sân đấu trường. Antoni ạ gật đầu, hướng về phía người titan to béo cao sáu mét bên dưới, nói vài quy tắc của trận đấu, rồi sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. những người còn lại ngay lập tức rời khỏi sân đấu. người titan to béo bị trương thiên sư khiêu chiến dùng đôi mắt sắc bén quan sát đối thủ của mình. Trải qua nhiều năm đi săn, kinh nghiệm dạy cho hắn không được coi thường những con mồi nhỏ bé. hơn nữa, lúc trước xem vất kim hương chiến đấu, hắn cùng với người khác đều tập trung quan sát trận trên đó và không tỏ thái độ xem thường những người ngoại lai nhỏ bé này người khổng lồ này mạnh hay yếu v ấ t kim hương hiếu kỳ hỏi antony ạ antony ạ khẽ mỉm cười trả lời hắn là một trong những người mạnh nhất mạnh nhất v ấ t kim hương hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng của trương thiên sư hai hàng lông mày khẽ to lại nếu là người bình thường nàng cảm thấy đối phương thật xui xẻo thế nhưng trương thiên sư là một trong số ít những người mà nàng nhìn không thấu nàng biết tương thiên sư sẽ không mù quáng lựa chọn đối thủ cho mình mà là hắn đã nắm rõ thực lực của đối phương cho nên mới chủ động xuất chiến lúc này tất cả ánh mắt của người ti tan đều tập trung lên người trương thiên sư lúc trước v ớ c kim hương dễ dàng giải quyết quân d ự bị hát vũ đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ cho nên bây giờ không có ai tỏ ý khinh thường những vị khách quý của vũ trụ. người ti tan to béo cùi đầu nói một câu rồi cúi chào thể hiện sự tôn trọng đối với đ ố i thủ mà trương tiên sư cũng mỉm cười đưa tay làm dấu xin mời tuy rằng hai người bọn họ không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau thế nhưng cũng không vì thế mà làm trở ngại sự tôn trọng của họ với đối thủ của mình hấp sau khi cúi chào nhau xong người ti tan to béo đã vung quyền vào tới bởi vì đ ể phòng gây ra ngộ thương cho nên trận giao đấu không được phép sử dụng vũ khí vẻ mặt trương thiên sư vô cùng thong rong mạch máu sau mắt nhanh chóng lưu động thể chất hiện tại của hắn là sắp chạm mốc năm mươi mà người titan to béo này lại có thể chất lên đến một trăm tám mươi lần riêng về phần tốc độ thị giác của trương thiên sư đã không thể nào bắt kịp tốc độ của đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của đối thủ người titan to béo vung nắm đấm ra trương thiên sư bỗng nhiên né người qua một bên suýt soát tránh thoát đòn tấn công sau đó từ đằng sau thân hình của trương thiên sư hiện ra một cái bóng mờ ảo hình người cao tới ba mét hình dáng gương mặt của cái bóng này giống y rìa hệt hắn thần tượng vớt kim hương khẽ mỉm cười nói mỗi lần nhìn thấy năng lực của hắn tôi đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc hai mắt lâm s i ê u nhau lại năng lực thần tượng hắn đã từng nghe nói qua đây là một loại sức mạnh thuộc hệ tinh thần có thể đem linh hồn và tinh thần kết hợp làm một khiến cho sức mạnh tỏa ra bên ngoài thân thể làm xuất hiện một vị thần tượng vị thần tượng ở cấp thấp không có thực thể vì thế không t h ể tham gia chiến đấu nhưng có thể khiến cho sức mạnh của bản thể tăng gấp đôi dưới tác dụng của thần tương sức mạnh tốc độ phòng ngự của trương thiên sư tăng lên gấp đôi thế nhưng thị giác thính giác và những giác quan khác không được cường hóa về điểm này không thể so sánh được với năng lực của hát nguyệt cậu nói hắn có thể chiến thắng chứ h ớ t kim hương nhìn lâm siêu hỏi lâm siêu khẽ gật đầu trả lời có thể sức mạnh và tốc độ tăng gấp đôi khiến cho thể chất của trương thiên sư tăng lên đến một trăm lần tuy thị giác không có cách nào cường hóa thế nhưng tinh thần lại thuộc cấp độ tông sư tâm linh cảm ứng thiên nhân hợp nhất dù là người bình thường nếu có người bắn lén hắn ở khoảng cách một nghìn mét trong nháy mắt hắn có thể cảm ứng được đồng thời khóa chặt vị trí đối phương tâm linh cảm ứng có thể bù đắp sự yếu kém của thị giác thêm vào nữa kỹ năng cận chiến cấp tông sư làm cho sức chiến đấu của trương thiên sư tăng lên gấp đôi trừ khi người ti tan to béo này cũng sở hữu kỹ năng cận chiến cấp tông sư bằng không sẽ không có bất cứ trở ngại nào tầm mắt cao tự nhiên sẽ có cái nhìn chính xác đối với người khác mà nói cuộc chiến này vẫn chưa có phân thắng bại thế nhưng thời điểm khi lâm siêu nhìn thấy năng lực tượng thần thì hắn đã biết được kết quả ẩm trương thiên sư né tránh nắm đấm của người ti tan to béo khi lực đánh từ cú đấm còn chưa triệt tiêu hết thì bản chân của hắn đã dấm một cái lên cổ tay của người ti tan to béo một cước này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng thế nhưng trương thiên sư đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào lòng bản chân rồi dấm mạnh xuống lực đạo từ lòng bàn chân hắn truyền xuống như biến thành một mũi dùi nhọn hoắt xuyên thủng m u bàn tay của đối thủ người ti tan to béo đau đến nỗi gương mặt hắn co rúm lại bình thường nếu chỉ bị một cái dùi lâm chúng mặt hắn còn không thèm đổi sắc thế nhưng một cước này của trương thiên sư đã đạp chúng kinh mạnh trên m u bàn tay của hắn bất cứ một vị đại sư võ thuật hay là sát thủ đều hiểu rõ ràng cấu tạo cơ thể con người như lòng bàn tay rất nhiều đại sư thậm chí rất ít khi rèn luyện quyền cước mà chỉ chú trọng dưỡng sinh chủ yếu là cách điều khiển kinh mạch và thân thể kinh mạch trong cơ thể người cũng giống như bộ não chưa có thể nghiên cứu tìm hiểu tác dụng toàn bộ kinh mạch trên cơ thể người đã từng có nhà khoa học công bố một nghiên cứu là khi con người sử dụng được 30% bộ não sẽ có khả năng di chuyển đồ vật đồng thời cũng có người nghiên cứu nếu như con người có thể khai thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ khiến khí lực đạt đến mức độ khiến cho người ta phải kinh hãi kinh mạch trên thân thể có những tác dụng khác nhau kinh mạch trên cổ tay của người ti tan to béo bị dẫm phải chỉ trong chốc mắt hắn có cảm giác toàn bộ cánh tay của mình đều mất đi cảm giác trương thiên sư xoay người ôm lấy cánh tay của người ti tan đó vừa kéo vừa đẩy động tác như nước chảy mây trôi ngay lập tức kéo người ti tan to béo ngã nhào xuống đất t r người t r ơ n quyền. n g g một Dầm. ư ti tan to béo sau khi ngã xuống đất trương thiên sư nhanh chóng tung đòn liên tiếp mỗi một quyền đều đánh vào những chỗ hiểm trên cơ thể không cho đối thủ của mình có cơ hội đứng dậy Tây A. người ti tan to béo nổi giận gầm lên một tiếng có nén đau đớn vùng dậy nhanh chóng thi triển cổ lão quyền tấn công trương thiên sư bộ pháp dưới chân trương thiên sư vô cùng quỷ dị nghiêng người tránh n ẹ trong c h ấ ớ mắt rồi quay người đấm một q u y ề n vào ngực trái của đối thủ thôn kình từ bàn tay hắn buộc phát xuyên thấu vào bên trong cơ thể làm chấn động cả trái tim của người ti tan cơ thể người ti tan to béo run lên hắn cảm thấy nội tạng đau đớn khiến cho động tác của hắn chậm lại dầm trương thiên sư lần thứ hai sử dụng thốn quyền tiếp tục đánh vào vị trí cũ trái tim của người ti tan to béo bị chấn động mạnh một lần nữa khiến cho khí huyết không có cách nào lưu thông gương mặt đỏ bừng lên đau đớn khiến cho hắn không thể hít thở bình thường được ta ta chịu thua người ti tan to béo giơ tay lên ngăn cản trương thiên sư tiếp tục ra đòn nhưng trương thiên sư lại nghe không hiểu ngôn ngữ ti tan tiếp tục ra quyền đánh tới vụ cánh tay ạn t ố n ì ạ giơ lên ngăn cản một quyền đánh ra của trương thiên sư rồi mỉm cười nói hắn đã chịu thua ngươi muốn chọn hắn không trương thiên sư hiểu được cảm thấy hay n ấ y hướng về phía người ti tan kia gật đầu một cái nói được ta muốn hắn những người ti tan trong đấu trường đều trận to hai mắt người ti tan dưới sân đấu kia chính là hắc vũ dũng sĩ chân chính hơn nữa còn là cao thủ trong hắc vũ dũng sĩ đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những đội viên của đội dự bị hắc vũ thế mà vẫn bị những người đến từ bên ngoài đánh bại tiếp theo đến ai đây a n t o n i a nhìn lâm siêu nói ta lăng vũ lạnh lùng nói ta muốn khiêu chiến hắn lăng vũ giơ tay chỉ về một người ti tan mặc giáp đen gần nhất nói、Anthony、a n t o n i ạ khẽ gật đầu hướng về người về dũng sĩ hắc vũ được chọn nói vài câu dũng sĩ hắc vũ được chọn nhất thời cảm thấy kinh ngạc sau đó c a o mày từ trên cao nhìn lăng vũ ở dưới nở một nụ cười lạnh nói muốn khiêu chiến ta sao xem ra những người đến từ bên ngoài này đang coi thường chúng ta lăng vũ nghe không hiểu hắn nói gì cho dù có hiểu hắn cũng lười để ý người mà ngươi lựa chọn tên là gai là dũng sĩ hắc vũ xếp vị trí số sáu nếu như không chịu được thì hãy chủ động nhận thua bằng không rất có thể ngươi sẽ bị trọng thương a n tốn y ạ lên tiếng nhắc nhở lang vũ không trả lời mà lẳng lặng bước từng bước đi vào sân đấu trường theo mỗi bước chân của lang vũ hàng khí từ người hắn b ư ớ c ra cuồn cuộn khiến cho nhiệt độ đấu trường nhanh chóng hạ thấp xuống thực sự là một gia hỏa tự cho mình là mạnh huất kim hương lắc đầu nói trương tiên h sư khẽ mỉm cười nói đó là vì thiên phú của lăng huynh đệ không bằng cô cho nên chỉ có thể dùng sự khắc khổ mà đến ngủ nếu như cô có sự cố gắng nỗ lực như hắn thì vị trí của hắn đã sớm là của cô nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà cố gắng vì một điều gì đó thì thật là nhạt nhẽo sống mà không có cảm giác vui vẻ đây không phải là điều tôi muốn uất kim hương nhăn mũi một cái vô cùng kiêu ngạo trả lời trương thiên sư mỉm cười không nói gì lúc này lang vũ đã tiến vào bên trong sân đấu các ngươi nói gai sẽ dùng mấy chiêu để giết chết tên tiểu từ ngoại lai này một nữ ti tan cao gầy mặc h ắ t giáp mỉm cười nói một chiến sĩ ti tan trung niên mặc giáp đen khe cau mày nói những người ngoại lai này tuy có một chút bản lĩnh thế nhưng muốn thật sự khiêu chiến chúng ta vẫn còn chưa đủ bọn họ chẳng qua là tự cao tự đại mà thôi liên tục thắng hai trận bọn họ đã quá xem thường chúng ta một chiến sĩ ti tan mặc hắt giáp cười nói mấy người vất kim hương nghe không hiểu gì thế nhưng lâm siêu vẫn có thể hiểu được hắn cau mày nhìn lăng vũ và gai bên trong đấu t r ư ở n g gai chầm c h ầ m giơ một ngón tay lên hướng về lăng vũ nói một quyền ta chỉ cần một quyền lăng vũ ngạc nhiên nhưng cho rằng đó là lễ tiết t r ư ớ c khi bắt đầu cuộc chiến nên chỉ lạnh lùng nói một câu xin mời sau đó triệu hồi ra hỏa diễm chiến giáp đồng thời bên ngoài xuất hiện thêm một tờ ngáo giáp bằng băng、bang. chiến đấu bắt đầu gai ra tay vút trong sân đấu đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng nổ rồi bóng người của gai đột nhiên biến mất đến khi hiện ra thì hắn đã xuất hiện trước mặt lang vũ hắn vung nắm đấm về phía đối thủ của mình động tác nhìn tưởng như rất chậm nhưng vì tốc độ r a đòn quá nhanh nên người theo dõi chỉ thấy những đạo tàn ảnh của cánh tay xếp trồng chất lên nhau tóc gáy lăng vũ dựng ngược hết cả lên đồng tử của hắn co rụt lại dầm một quyền đánh ra trong không khí vang lên một tiếng rít giống như tiếng của một chiếc máy bay tiêm kích bay sát mặt đất trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lăng vũ liều mạng thi triển năng lực những bức tường băng mọc lên liên tiếp nhưng đối diện với c ú r a đòn của gai những bức tường băng đó trở nên vô cùng mỏng manh như những tờ giấy rồi nhanh chóng vỡ vụn một quả đấm lớn từ trên cao nện thẳng vào lồng ngực hắn tầng áo giáp bằng băng nát vụn trong n g á y mắt lăng vũ giống như một viên đạn pháo bay ngược ra đằng sau lưng va mạnh vào bức tường xung quanh sân đấu bức tường này bình thường cứng rắn dị thường thế nhưng đã bị dạn nứt khi cơ thể của lăng vũ đ ậ p vào lăng vũ há mồm phun ra một n g ụ m màu lớn sắc mặt trắng nhật như tờ giấy l ô n g ngực của hắn bị đánh l ó m vào xương sườn hai bên toàn bộ nứt vỡ mảnh xương đâm vào nội tạng bên trong cơ thể làm chảy rất nhiều máu thảm trạng vô cùng kinh khủng chỉ một quyền mà khủng bố như vậy con ngươi của h ấ t kim hương và trương thiên sư có rút lại vô cùng kinh ngạc khi trận đấu vừa bắt đầu mắt bọn họ đã không thể nào theo kịp tốc độ di chuyển của gai loại tốc độ và sức mạnh như vậy không thể nào dùng kỹ xảo mà chống lại được dù có dốc hết toàn lực nhưng cách biệt sức mạnh quá lớn cho dù vận dụng bất kỳ loại kỹ xảo nào cũng hoàn toàn vô dụng lăng vũ ho không ngừng phun ra từ trong miệng một ít mẩu vụ nội tạng lồng ngực hắn được bao phủ bởi một lớp băng làm cho vết thương hoàn toàn đông cứng lại bảo vệ xương sườn bị nứt vỡ và trái tim đã bị xuyên thủng nếu đổi là người bình thường đã sớm mất mạng từ lâu tuy thể chất của hắn rất kinh người có thể kéo dài một chút hơi tàn thế nhưng không thể kiên trì quá lâu nhưng may mắn đó là năng lực của hắn chính là hàn băng nên có thể đóng băng thương thế bên trong cơ thể nếu là một năng lực khác dựa vào trình độ y đi học lạc hậu của nền văn minh titan thì chỉ có thể nằm chờ chết a t o n y ạ nhìn thấy thương thế của lăng vũ thì vô cùng giật mình khi nhìn thấy gai muốn tiếp tục tấn công thì ngay lập tức giơ cánh tay lên một luồng khí lưu vô hình bao bọc xung quanh cơ thể lăng vũ cuốn hắn bay đến bên cạnh mình người không sao chứ l n an tố nỉ ạ vội vã không chế khí lưu tiến vào bên trong cơ thể lăng vũ tiến hành kiểm tra thương thế của hắn sắc mặt lăng vũ tái nhợt hắn khẽ lắc đầu uất kim hương nhìn thấy lồng ngực của lăng vũ bị đánh ló vào sắc mặt vô cùng thâm trầm lạnh lùng nói đã bảo ngươi đừng tậy mạnh nếu không phải ngươi có khả năng đóng băng vết thương của mình thì cú đấm này đã thực sự giết chết ngươi muốn tôi luyện bản thân hãy đ ợ i cho đến khi sức mạnh của ngươi không thua kém đối thủ quá nhiều thì mới khiêu chiến đây đâu gọi là tôi luyện bản thân mà là muốn tự sát thì đúng hơn lăng vũ thở dốc túi đấu cố gắng khống chế thương thế trong cơ thể không để ý đến uất kim hương hừ uất kim hương hừ lạnh một tiếng trương thiên sư t ử tốn nói với lăng vũ có thể kiên trì cho đến khi lối vào mở ra không có thể lăng vũ trầm giọng nói trương thiên sư thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói có thế thì tốt rồi dựa vào tình trạng của cậu bây giờ không thể tiếp tục trận đấu hãy chờ đợi cơ hội lần sau ừng lang vũ gật đầu nói rào rào lúc này trên khán đài vang lên một loạt những tiếng vỗ tay hoan hô hai trận chiến đầu tiên những người ti tan đã thua trận hơn nữa trong lòng bọn họ luôn có sự kính ngưỡng đối với hạc vũ dũng sĩ cho nên kết quả hai lần đối chiến khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng tuy rằng bộ tộc ti tan tôn thờ sức mạnh luôn hoan nghênh những cường giả đến từ bên ngoài nhưng nhìn thấy tộc nhân của mình bị thua trận trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu mãi cho đến trận thứ ba thế cuộc mới thay đổi hơn nữa còn là một chiến thắng áp đảo chỉ một quyền nhưng đã khiến cho người đến từ bên ngoài bị trọng thương gần chết đây mới thật sự là dũng sĩ mạnh nhất trong lòng bọn họ trên khán đài vang lên những tiếng tung hô những người ti tan đều nở nụ cười giơ tay khiêu khích về phía mấy người lâm siêu mấy người uất kim hương tự nhiên là không hiểu ý nghĩa của động tác này còn tưởng đó là hành động thể hiện sự ngưỡng mộ dù sao trong suy nghĩ của bọn họ tộc ti tan là một dân tộc hòa ái cho dù là ạn tổn ì ạ hay là vũ chủ đều đối xử rất thân thiện với bọn họ thế nhưng lâm siêu lại hiểu được ý nghĩa của hành động này hai hàng lông mày của hắn khẽ tao lại đi vào trong sân đấu ngươi cũng muốn khiêu chiến hắn a tố ni ạ nhìn thấy hành động của lâm siêu thì giật mình lúc trước do lăng vũ không biết thực lực thật sự của gai t r o nên n mới dám khiêu chiến thế nhưng khi gai thể hiện ra sức mạnh thực sự của hắn mà lâm siêu vẫn muốn khiêu chiến thì hình như là không biết lượng sức mình quyển sáu chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi mốt thiên phú của người titan vẫn còn muốn khiêu chiến gai người nữ ti tan cao gầy nhìn thấy lâm siêu đang đi vào trong sân đấu kinh ngạc nói muốn báo thù cho đồng bọn chẳng nhẽ hắn cho rằng mình có khả năng chiến thắng gai thật thú vị một người ti tan khác xoa cảm cười nói có lẽ hắn thật sự muốn báo thù cho đồng bọn đúng là không biết tự lượng sức mình gai chưa bao giờ biết nương tay với kẻ yếu hơn mình lâm siêu đi vào trong sân đấu nhìn người chiến binh ti tan đứng cách mình mười mấy mét thân thể hắn hiện ra một vòng hào quang màu vàng nhạn cánh tay phải tiến vào trạng thái hoàng kim a n t o n i a nhìn cánh tay phải của lâm siêu đổi màu thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói thân huyết kẻ yếu ớt vẫn còn dám xuống đây gai nhìn lâm siêu toét miệng cười lần thứ hai d ự n ngược một ngón tay của mình lên trời nói chỉ một quyền một quyền là kết thúc cuộc đấu thật không lâm siêu dùng ngôn ngữ của tộc ti tan trả lời gai nhất thời sửng sốt mà người ti tan mặc giáp đen và đồng bọn của cô ta đều vô cùng sững sờ bọn họ trợn mắt nhìn nhau ban nãy bọn họ nói chuyện mà không có n ể nang chút nào chẳng lẽ đều đã bị người đến từ bên ngoài này nghe thấy hết gai rất nhanh phản ứng lại vẻ mặt thản nhiên nói người đến từ bên ngoài không nghĩ tới ngươi có thể nghe nói được ngôn ngữ của bọn ta đã như vậy ta sẽ nói thẳng ngươi hãy mau bỏ cuộc đi dám khiêu chiến với ta ngươi sẽ bị thương tộc ti tan của chúng ta chưa bao giờ muốn bắt nạt người yếu hơn vu chủ nói các ngươi là khách quý chúng ta cũng sẽ coi trọng các ngươi thế nhưng tôn nghiêm của hắc vũ dũng sĩ không được bất cứ kẻ nào coi thường có xem thường hay không phải giao thủ mới biết lâm siêu bình tĩnh trả lời sắc mặt của gai trở nên lạnh lẽo nói thật không vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa nếu như chẳng may bị đánh chết cũng đừng có trách là ta chưa từng cảnh báo ngươi ra tay đi lâm siêu lạnh nhạt nói hừ gai hừ lạnh một tiếng bàn chân hắn đột nhiên phát lực không khí xung quanh giường như bị nén ép lúc này dường như hắn biến thành một con quái thú hình người nhanh chóng lao đến bắp thịt trên tay nổi lên cuồn cuộn mạnh mẽ đánh về phía lâm siêu quần áo lâm siêu bay phần phật trong gió hắn không thèm tránh né mà ngẩng đầu lên con n g ư ờ i hóa thành một máu vàng rực rỡ hoàng kim hóa biến hình lớn lên trong nháy mắt kích thước cơ thể của lâm siêu nhanh chóng biến đổi xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu dang rác chiều cao cơ thể của hắn trong nháy mặt đạt đến độ cao 4 mét đỉnh đầu đã cao đến thắt lưng của gai sức mạnh của lâm siêu sau khi hoàng kim hóa đã tăng gấp đôi cùng với đó hắn thi triển năng lực biến hình lại khiến cho sức mạnh của hắn tiếp tục tăng thêm hai lần nữa thể chất của hắn trong nháy mắt tăng lên bốn trăm l ầ n tương đương với tiến hóa giả đặc thù cấp sáu nắm đấm to lớn của người ti tàn đã bay đến trước mặt của hắn bắp thịt trên cánh tay phải của lâm siêu nổi lên cuồn cuộn năm ngón tay xiết chặt cánh tay co lại dùng toàn lực đấm ra một quyền nắm đấm bay ra kéo theo một luồng khí k í c hai phát xoáy một cơn lốc b vây toàn bộ đấu trường. Mà nắm bộ đấu đấm g của a c ũ nắm g đồng thời đấm thẳng xuống. đấm hình, thời hai Về đấm một lớn một nhỏ trên không trung v à chạm vào nhau khiến cho mặt sàn đấu trường rung động dữ dội một tiếng nổ lớn vang lên sau khi hai nắm đấp v à chạm vào nhau thân thể gai nhanh chóng bị phanh lại đồng thời hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc muốn thu quyền nhưng đã muộn l u ồ n g sức mạnh mãnh liệt từ nắm đấm của lâm siêu đập thẳng vào người gai khiến cho cả cơ thể của hắn bị đánh văng ngược ra đằng sau d â m một tiếng gai bị đánh bay về phía sau rồi lăn trên mặt đất bảy tám vòng rồi mới dừng lại sau đó hắn từ từ bỏ dậy vẻ mặt vô cùng chấn động nhìn lâm siêu hắn cảm không thể tin được chính mình lại bị người một tí hon dùng sức mạnh đánh bại tất cả những người ti tan còn lại ngồi ở trên khán đài vô cùng kinh sợ gai là một chiến sĩ thiên về sức mạnh lại bị người đến từ bên ngoài dùng sức mạnh đánh bại antony a cũng thấy sửng sốt nàng trước đó nhìn thấy đôi cánh kỳ lạ của lâm siêu đã cho rằng hắn sẽ dùng đôi cánh của mình để tham gia chiến đấu tuy rằng quy định của đấu trường không cho phép sử dụng vũ khí thế nhưng đôi cánh sau lưng của lâm siêu cũng là một bộ phận trên cơ thể hắn tất nhiên là sẽ có quyền sử dụng thế nhưng điều khiến nàng không hề nghĩ tới rằng lâm siêu lại chọn phương pháp cứng đối cứng đánh bại gai người đến từ bên ngoài tại sao lại mạnh đến như vậy hai mắt của ả n tô n y ạ lập l ọ lăng vũ v ớt kim hương và trương thiên sư vô cùng sửng sốt bọn họ mặc dù biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày không gặp sức mạnh của hắn tăng lên với một mức độ khủng bố đến như vậy t r ê n lệch giữa hắn và bọn họ quả thực sự quá lớn không có cách nào đổi kịp vẻ mặt của lăng vũ trở nên vô cùng phức tạp hai hàm răng của hắn cắn chặt lại hai mắt trương thiên sư chăm chú nhìn lâm siêu không biết trong đầu đang nghĩ gì lâm siêu sau khi đánh bại gai cũng không tỏ thái độ gì q u a y người lại nhìn antonio nói trước khi chính thức khiêu chiến tôi có một vài thỉnh cầu nho nhỏ hy vọng cô có thể đáp ứng chính thức khiêu chiến a n t o n i o ngần người nói thỉnh cầu gì tôi muốn biết mười vị trí hắc vũ dung sĩ đứng đầu sở trường và năng lực của bọn họ là gì ý của lâm siêu rằng hắn muốn lựa chọn đối thủ của mình không chỉ dựa vào sức mạnh sức mạnh có thể từ từ bồi đắp bên ngoài có rất nhiều s á t tối quái vật tùy tiện săn g i ế t bọn chúng sức mạnh có thể từ từ tăng lên thế nhưng sở trường phải cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển hơn nữa với nhiều người sở trường chính là do trời sinh mà có a n t o n i ạ trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý tám vị hắc vũ chiến sĩ xếp trong mười vị trí đầu tiên đã bị sức mạnh biến thái của lâm siêu làm cho chấn động bọn họ không dám tỏ thái độ khinh thường vị khách đến từ bên ngoài này dưới những câu hỏi của lâm siêu bọn họ từng người một bắt đầu tự giới thiệu về bản thân ta am hiểu sử dụng cung đá có thể bắn chết cựu đầu điểu trên trời ta am hiểu cận chiến ám sát ta am hiểu thiết kế bố trí cảm ấy cựu đầu điểu chim khổng lồ chín đầu lĩnh vực mà những hắc vũ chiến sĩ am hiểu là không giống nhau sau khi bọn họ lần lượt giới thiệu xong lâm siêu đã hiểu rõ sau đó dò hỏi hai hắc vũ dũng sĩ vắng mặt bọn họ am hiểu gì bọn họ ư một người tên là cách hắn am hiểu quyền thuật từ nhỏ đã sống cùng động vật học được cách chiến đấu của các loài động vật còn sở trưởng của hắn là thích được ăn ngon người còn lại tên là ly cô ấy rất am hiểu ám sát cho dù là quái vật mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ bị cô ấy giết chết bởi vì cô ấy là người có tính kiên trì có thể ẩn nấp một chỗ trong một thời gian rất dài chờ cho đến khi quái vật mất đi sự cảnh giác cô ta sẽ xuất thủ cô ta rất giỏi ngụy trang trong lòng lâm siêu cảm thấy hơi đ ộ n g đương nhiên thuật ngụy trang của cô ấy đứng đầu bộ lạc bình thường rất thích nghiên cứu những thứ ký lạ cả ngày thích nốt mình trong phòng rất ít khi tham gia vào các hoạt động của bộ lạc lâm siêu khẽ gật đầu nói hai người bọn họ ta đều mớn còn cả ngươi nữa người lâm siêu nói chính là hắc vũ chiến sĩ xếp vị trí số năm dựa theo độ tuổi trong tộc titan hắn vẫn còn trong tuổi vị thành niên thế nhưng hắn đã xếp vị trí số năm trong hắc vũ chứng tỏ đó là một tiểu t ử có thiên phú rất cao hơn nữa người này còn am hiểu sử dụng cung đá đây là một kỹ năng rất thực dụng lâm siêu đã được tận mắt chứng kiến lực sát thương của những chiếc cung đá không thua kèm tên lửa hiện đại mà tên lửa trang thiết bị đi kèm quá phức tạp lại không dễ mang theo bên người thứ hai là vẫn có khả năng bị đánh chặn và có thể bị thiết bị điện tử quáy dày nếu như đối phương là một tiến hóa giả sở hữu năng lực sấm xét có thể trực tiếp ngăn cản tên lửa khởi động thế nhưng cung đá không giống như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sử dụng được nếu như đổi cây cung bằng đá thành một cây cung làm bằng hợp kim dựa vào tài bắn cung thiện xạ của người ti tan thì đó chính là một pháo đài di động có người như vậy thủ hộ căn cứ cho dù bầu trời có bị quái vật tấn công cũng sẽ không còn gì phải lo lắng nữa khải mau gọi hai người kia đến đây nói với bọn họ đây là mệnh lệnh của ta adonie ả nghe lời lâm siêu nói ngay lập tức ra lệnh cho người ti tan trẻ mặc h ắ c giáp bên cạnh người ti tan trẻ tuổi này cảm thấy có chút bất đắc dĩ thế nhưng không có cách nào kháng lại mệnh lệnh quay người chạy đi quyền sáu chương hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi hai bộ pháp cấp b khi khải chạy đi gọi người thì lâm siêu cùng với ngô đã tiến vào trong đấu trường gương mặt dáng người của ngô không gồ ghề cục mịch như những người ti tan khác mà rất cân đối hắn mở miệng ngại ngùng nói nếu như ngươi sử dụng tới sức mạnh vừa nãy ta khẳng định không thể đánh lại thế nhưng ta có một bộ pháp nếu như ngươi có thể đ u ổ i kịp ta sẽ chịu thua ừ m lâm siêu gật đầu nô hít một hơi thật sâu vẻ mặt chăm chú thả lỏng cơ thể sau đó hạ thấp trọng tâm điều chỉnh hô hấp đột nhiên cả người hắn biến mất vút bóng người nhanh như chấp giật ngoại trừ án tốn ì ạ và một số ít người nhìn thấy thì những người còn lại trong đấu trường vô cùng sửng sốt khi thấy ngô đột nhiên biến mất chỉ còn lại mình lâm siêu hai mắt lâm siêu hơi meo lại tiến vào trạng thái hoàng kim thị giác tăng gấp đôi bắt được chuyển động của một bóng người bóng người đó đang không ngừng chạy vòng quanh đấu trường thân hình cao lớn bảy tám mét mà di chuyên vô cùng linh hoạt như một con cá đang bơi trong nước thân thể dường như không có trọng lượng m ũ i chân hơi chạm xuống mặt đất một cái là cơ thể bắn vụt đi mấy chục mét ánh mắt của lâm siêu đã khóa chặt bóng người ngô bàn chân của hắn bước về phía trước một bước vút ngay lập tức bóng người của lâm siêu biến mất không tới năm giây lâm siêu đã đuổi tới sát sau lưng nô ngay khi bàn tay của lâm siêu chuẩn bị chạm được vào người của ngô thì hai chân của hắn đột ngột chuyển hướng sau đó hắn dùng một tư thế khó mà tin được cả người lướt ngang qua một bên không tới nửa giây lâm siêu đã bị bỏ lại hấp lâm siêu dừng lại nhìn về hướng ngô vừa biến mất thì phát hiện ra lúc này ngô đang dừng lại cách hắn nghìn mét dường như muốn nghỉ để lấy lại sức vẻ mặt của ngô tươi cười khí tức vững vàng không bởi vì việc dừng lại đột ngột mà cảm thấy có gì ngoài ý mớn bộ pháp cận chiến cấp b lâm siêu hơi kinh ngạc không nghĩ tới người thiếu niên của tộc ti tan này lại nắm giữ kỹ năng cận chiến cấp b chuyện này vô cùng bất ngờ sở hữu một cận vệ có năng lực cận chiến cấp b có giá trị lớn hơn nhiều so với một cận vệ có thể chất một trăm lần thể chất có thể từ từ mà bồi dưỡng chỉ cần có đủ tài nguyên thì thể chất sẽ nhanh chóng tăng lên có thể tiến hóa đến cực hạ n thế nhưng kỹ năng cận chiến không dễ dàng như vậy kỹ năng cận chiến cần phải trải qua một quá trình tập luyện gian khổ mới có thể nắm giữ hơn nữa muốn luyện đến cấp độ đại sư thì không phải chỉ cần khắc khổ và nỗ lực là đủ mà phương diện này còn cần có thiên phú hoặc nộ tính cao một tiến hóa giả cấp 6 năm có kỹ năng cận chiến cấp b có thể dễ dàng giết chết một trăm tiến hóa giả cấp 6 khác nếu như kỹ năng cận chiến đạt cấp a có thể trong vòng vây của một nghìn tiến hóa giả cung cấp giết chết bọn họ rồi ung dung rời đi tổng hợp sức chiến đấu của một người có thể phân làm ba loại kỹ năng cận chiến năng lực thể chất trong ba kỹ năng này thì thể chất không phải là kỹ năng quan trọng nhất nhưng lại là kỹ năng trọng yếu nhất vì nếu như thể chất của mình vượt xa đối thủ có thể dùng sức mạnh của mình nghiền ép đối thủ thế nhưng ở tình huống khi thể chất ngang nhau thì phải so sánh năng lực và kỹ năng cận chiến năng lực là trời sinh không có cách nào thay đổi thế nhưng kỹ năng cận chiến thì cần phải không ngừng nỗ lực khắc khổ rèn luyện nếu như kỹ năng cận chiến mạnh hơn người khác thì cho dù là tiến hóa giả phổ thông cũng có khả năng chiến thắng tiến hóa giả đặc t h ủ thậm chí có thể chiến thắng được cả tiến hóa giả đã trải qua tiến hóa nhiều lần thực sự là nhặt được của b á o lâm siêu cười thầm trong bụng bàn chân phát lực lần thứ hai đuổi theo vút chỉ mấy giây sau dưới sự truy đuổi không ngừng của lâm siêu nô lần thứ hai thay đổi phương hướng nhưng lâm siêu phản ứng rất nhanh cũng chuyển hướng tiếp tục đuổi sát sau lưng nô nô vô cùng bất ngờ hắn không ngờ rằng lâm siêu có thể bắt kịp tốc độ của hắn không có một người bình thường nào trong tộc của hắn có thể nắm giữ kỹ xảo của bộ pháp này bằng cách khéo léo lợi dụng lực đấy của không khí và lực hút của mặt đất hơn nữa việc thay đổi phương hướng đột ngột là sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của lâm siêu lúc này lâm siêu đột nhiên tăng tốc khoảng cách giữa hắn và ngâu ngày càng kéo lại gần gần đến mức mà bàn tay của lâm siêu có thể chạm được vào người ngô nhưng bộ dạng của lâm siêu không hề gấp gáp mà chỉ theo sát sau lưng ngô nô dừng lại thở hừng hộp toàn thân mồ hôi nhễ nhai ta chịu thua nô có chút đủ rũ nói trong bộ lạc không có ai có thể đuổi kịp ta ngươi là người đầu tiên bộ pháp di chuyển của ngươi còn ảo diệu hơn so với ta ta sẽ đi theo ngươi ra ngoài lâm siêu khẽ gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn về một khoảng đất trống cách hắn sáu mươi bảy mươi mét nói nếu đã đến cần gì phải ẩn ẩn nút nút ồ ngươi có thể nhìn thấy ta mảng không khí ở khu đất đó đột nhiên chấn động từ bên trong không khí một người nữ ti tan thân cao ba mét đột nhiên hiện ra dựa vào hình dáng gương mặt thì có phần nhanh nhẹn hơn so với người khác nữ ti tan đó mặc trang phục được làm từ thực vật dùng ánh mắt h ư n g thú đánh giá lâm siêu ly nô giật mình nói ngươi đến từ lúc nào vừa tới ly đánh giá lâm siêu từ trên xuống dưới cảm thấy vô cùng thú vị cái nhìn giống như đang quan sát con mồi bé nhỏ hai mắt hiếp lại nói ngươi có thể đuổi kím nô xem ra khải nói ngươi dùng một quyền để đánh bại gai cũng không phải giả hơn nữa c ò n có thể nhìn thấu năng lực tiềm hành của ta tuy ta vẫn chưa thực sự sử dụng kỹ năng của mình thế nhưng người bình thường không có cách nào phát hiện ra riêng những điều này ngươi có đủ tư cách để ta đi theo có điều ta có ba yêu cầu yêu cầu hai mắt lâm siêu hơi nhữ lại không sai nếu như ngươi không đáp ứng cho dù có đánh bại ta ta cũng sẽ không theo ngươi trên mặt ly lộ vẻ kiêu ngạo nói ra yêu cầu của ngươi đi lâm siêu bình tĩnh nói điều đầu tiên là ngươi không được cưỡng ép ra lệnh cho ta để ta đi làm những việc nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng ly nhìn lâm siêu nói có thể làm được không được lâm siêu gật đầu nói nếu như không phải tình huống đặc biệt hắn đương nhiên sẽ không muốn mất đi một thân vệ ti tan điều thứ hai phải cho ta sự tự do nhất định không phải lúc nào ta cũng phải đi theo làm tùy tùng của ngươi ta có sở thích của mình muốn làm những việc mình muốn có thể làm được không được lâm siêu gật đầu hắn lựa chọn ba thân vệ người ti tan này chủ yếu là muốn lưu bọn họ ở căn cứ bình thường đều rất tự do trừ phi có quái vật tấn công căn cứ hoặc căn cứ khác tấn công mới cần những người ti tan này hỗ trợ rất tốt điều thứ ba nếu như ta nhớ bộ lạc ngươi phải đáp ứng cho ta trở về nơi này một thời gian đương nhiên ta sẽ không ở lại quá lâu ly nghiêm túc chăm chú nhìn lâm siêu nói được lâm siêu nhanh chóng đáp ứng thật thoải mái vậy thì cứ vui vẻ quyết định như vậy đi vẻ mặt ly tươi cười nói quyển sáu chương hai trăm hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi ba đại nghĩa Dầm dầm. lúc này ở lối vào xuất hiện khải va một người ti t a n mặc giáp đen người ti tan này cao chín mét cả người toát ra một cỗ khí tức hoang dã tóc thai dối tung tán loạn che khuất một nửa gương mặt màu cổ đồng chỉ lộ ra một con mắt lạnh lẽo sắc bén là cách trên mặt ngô lộ ra mấy phần kính nghệ li liếc nhìn cách một chút rồi nói với lâm siêu hắn là người mạnh nhất trong số chúng ta quên thuật xuất thần nhập hóa ngươi phải cẩn thận đừng để hắn tiếp cận lâm siêu ngẩng đầu nhìn về phía cách hai ánh mắt một cao một thấp đối diện nhau toàn bộ đấu trường trở nên yên tĩnh một bầu không khí khiếp đảm bao trùm toàn bộ mọi người cách bỗng nhiên nở nụ cười nói ngươi chính là người đến từ bên ngoài ngươi đã thu phục được nô có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ly chứng tỏ thực lực của người không có vấn đề ít nhất là có đủ tư cách mang ta rời đi ta đồng ý đi theo ngươi lâm siêu sửng sốt không nghĩ tới không cần giao đấu cách lại đồng ý làm tùy tùng của hắn n g ư ơ i nói ai làm chuyện cái này ta gọi là nguyên tắc li liếc cách một cái nói n g ư ơ i không so đ ầ u với hắn thì làm sao biết ai mạnh ai yếu cách mỉm cười nói n g ư ơ i có thể dùng một quyền đánh bại gai thì yếu ở chỗ nào ta nghe vu chủ nói về thế giới bên ngoài đó là bản thổ là cố hương của chúng ta nghe nói nơi đó đang bùng phát đại nạn thế giới đó rất xinh đẹp có rừng rậm xanh t h ẳ m có sông có hồ có biển rộng ta rất muốn được đi xem nói tới chỗ này hắn dừng lại túi đầu nhìn lâm siêu mỉm cười nói ta sẽ trở thành tùy tùng của ngươi tuy nhiên ta có một yêu cầu nhỏ hy vọng ngươi có thể đáp ứng lại là yêu cầu lâm siêu liếc nhìn ly một chút rồi nói với hắn nói đi ta không thích bị ràng buộc hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian tự do ta muốn đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài cách dùng thái độ thành khẩn nói lâm siêu nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói tạm thời không được ta có một căn cứ ta cần các người làm thủ hộ trong thời gian tới có lẽ sẽ bị tấn công vì lẽ đó ta cần các ngươi ở lại nơi đó chờ sau khi ổn định ta mới có thể cho các ngươi được tự do cách trầm ngâm một chút nói cần bao lâu mới có thể ổn định khó nói lâm siêu không có câu trả lời chính xác cho hắn cách khẽ tao mày trong lòng có chút do dự một lúc sau hắn mới khẽ thở dài nói được ta đáp ứng ly nhún vai một cái nói với lâm siêu chúng ta đều không có lựa chọn khác phong ấn di tích đã mở ra người bên ngoài sẽ không ngừng tiến vào cho dù chúng ta không đi với n g ư ờ i thì sớm muộn cũng bị người khác đánh bại ta nghe vu chủ nói mỗi khi phong ấn được mở ra phần lớn dũng sĩ、si、trong bộ lạc sẽ được lựa chọn để đi ra ngoài đồng hành c ũ n g với những người đến từ bên ngoài tham gia chiến đấu đây có lẽ chính là số mệnh của chúng ta chúng ta có thể chiến thắng đại nạn chứ nô dùng đôi mắt tò mò nhìn lâm siêu có lẽ từ sâu trong đáy lòng lâm siêu k h ẽ thở dài một tiếng chiến thắng đại nạn hiện nay đại nạn chính là bệnh độc bùng phát sắc thối và quái vật được sinh ra những thứ này đều là cơn đại nạn đối với loài người hơn nữa sắc thối và quái vật xuất hiện đã phá vỡ một cách nghiêm trọng hệ sinh thái của trái đất từ đó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề không thể nào dự đoán trước được giống như động đất sóng thần núi lở muốn chiến thắng hồi đại nạn này thật vô cùng khó khăn bốn thật không nghĩ tới ngài lại mạng ba người bọn họ đi a nhìn t n h ba người đứng sau lưng lâm siêu thở dài nói để bọn họ rời khỏi bộ lạc thật là có chút không nỡ lâm siêu hỏi bọn họ rời khỏi bộ lạc nếu như bộ lạc bị hoạt thi tấn công các ngươi có đủ sức chống lại không đương nhiên có thể antony ạ khẽ cười nói chúng ta đứng sừng sững tồn tại đã hàng nghìn năm như vậy có tình huống gian khổ nào chưa từng gặp qua chuyện nhỏ này có tính là gì huống hồ nền văn minh của các n g ư ờ i đang gặp thai hương đang cần sự trợ giúp của chúng ta đương nhiên sẽ phải xuất lực mà giúp đỡ lâm siêu nhìn à a n t ô n Ý ạ trong lòng dấy lên một cảm giác tôn kính thấp giọng nói đa t ạ n u ấ t kim hương và trương thiên sư trong lòng hai người bọn họ cũng dâng sự tôn kính trên địa cầu có nhiều quốc gia khác nhau nhiều màu da khác nhau vì lẽ đó mới xảy ra chiến tranh mà t ộ c người ti tan xuất xứ cách biệt từ k ỷ thái dương lại có lòng trượng nghĩa quên mình vì người khác thực sự khiến cho bọn họ cảm động và kính phục đến cả người luôn biểu hiện vẻ lạnh lùng như lang vũ cũng thu hồi vẻ mặt từ trong đ ấ y lòng thể hiện là sự tôn kính thời gian đã không còn sớm chúng ta trở về thôi antonia mỉm cười nói mấy người lâm siêu cùng gật đầu ba người cách lee nô đi theo sau lưng lâm siêu những người khổng lồ ngồi ở trên khán đài cảm thấy có chút mất mát không muốn rời xa ba vị dũng sĩ trong lòng của bọn họ đó là ba dũng sĩ mạnh nhất thế nhưng giờ đã trở thành tùy tùng của những người ngoại lai rời khỏi nơi này đi ra thế giới đầy dây nguy hiểm bên ngoài nhìn bóng lưng những vị dũng sĩ rời khỏi rất nhiều người ti tan chỉ có thể yên lặng tiếc mới ba cánh cửa di tích sau ba ngày nữa sẽ mở ra đứng trên bậc thang của thân điện lâm siêu nói với ba người cách ly nô chờ sau khi cánh cửa mở ra chúng ta sẽ rời đi trong ba ngày này các ngươi có thể nói lời từ biệt với người thân bằng hữu của mình đi ra bên ngoài là sống hay chết không thể nói trước ừng nô nhẹ nhàng gật đầu cách và ly đều im lặng không lên tiếng cách từ nhỏ đã lớn lên cùng với động vật nơi hoang dã không cha không mẹ sau đó h ắ n được vô chủ thu nhận mỗi ngày đều ở bên ngoài hoang dã rèn luyện không tiếp xúc với người lạ khi hắn đứng trong đội ngũ dũng sĩ hát vũ người duy nhất có thể nói chuyện với hắn chỉ có ly ta có thể g e m một ít đồ dùng ra ngoài không ly hỏi lâm siêu khẽ gật đầu khoảng thời gian này ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện lâm siêu mô tả cho ba bọn họ hình dáng màu sắc của thần thảo rồi nói loại thực vật này ta muốn rất nhiều các ngươi có biết chỗ nào có không đây không phải là vu thảo sao ly cảm thấy kỳ quái nói ngươi cần thứ này làm gì loại thực vật này đối với chúng ta chẳng có tác dụng gì thậm chí dùng lửa đốt cũng không dễ dàng thiêu hủy được nó tác dụng ta tự biết trong ba ngày này các ngươi giúp ta thu hoạch loại thực vật này ta muốn mang ra bên ngoài không muốn bỏ sót bất cứ một cái cây nào lâm s i ê u nói cho ba người bọn họ vị trí của những cây thần thảo trước đó hắn tìm thấy chờ đến lúc rời đi hãy chuẩn bị vài cái bao lớn tất cả đều mang ra bên ngoài được thôi ly cảm thấy có chút hứng thú trả lời đợi lát nữa ta muốn đi đến anh hùng sơn muộn nhất là vào thời điểm này ngày thứ ba ta sẽ quay lại bộ lạc chúng ta sẽ tập hợp ở cổng lớn của bộ lạc lâm siêu nói với ba người bọn họ người muốn đi anh hùng sơn cách ly và ngô đều tỏ ra e ngại quá nguy hiểm cách n h u mày nói cho dù là ta và ly cũng không dám thâm nhập anh hùng sơn nơi đó là nghĩa địa tất cả anh hùng đều đã phục sinh đâu đâu cũng xuất hiện vòng anh giả một khi hành tung bị bại lộ rất có thể sẽ bị vài b à vòng anh giả truy sát nếu như không may mắn có khả năng sẽ đụng độ với bảy tám vòng anh giả cho dù đó là ả n tổn ì ạ hay vô sứ cũng sẽ gặp nguy hiểm ta biết ta tự có phương pháp bảo mệnh lâm siêu trả lời s u c h n g h h ư ơ i lăm chương hai b ả n vẽ thần khí quy táng sơn nguy nga cao chót vót bao phủ dưới bóng những đám mây đen gió lạnh gào thét trên núi giống như những tiếng rên rỉ không cam lỏng từ dưới mộ huyệt phát ra vút sau khi lâm siêu rời khỏi bộ lạc một đường bay thẳng tới giống như một con rơi đen bay lượn trên bầu trời hán t ử trên cao nhìn xuống bầu không khí của quy táng sơn vô cùng âm u mặt đất chỉ tuyền một màu đen buốc ra mùi hôi thối từng tấm bia mộ không còn nguyên vẹn đổ trái đổ phải mọc san sát nhau giống như đủ loại binh khí từ chiến trường cổ đại rơi xuống bên dưới môi tấm bia đá đều là lăng mộ của một vị anh hùng lâm siêu liếc mắt nhìn qua mảnh sườn núi phía dưới đã có tới mấy trăm bia đá cần phải tìm một vị trí hẻo lánh hai mắt lâm siêu lập lòe bay lượn trên bầu trời quy táng sơn tìm kiếm bia mộ lạc đàn rất nhanh lâm siêu phát hiện ra ba cái bia mộ nằm riêng lẻ một mình vị trí của ba cái bia mộ này không giống nhau có một bia mộ nằm sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi tràn ngập khí tức cô độc bia đá cắm sâu bên trong đất đen dường như chưa bao giờ có người ghé qua giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị trôn vùi xung quanh bia đá này không có một cái bia đá nào khác chỉ có duy nhất một mình nó ở trên đỉnh núi bia mộ thứ hai là nằm trong một bãi đá đen ở sườn núi phía tây đây là một địa phương đầy đá đen dựng lởm chởm không bắt mắt chút nào nếu không phải lâm siêu tinh mắt thì đã bỏ sót cái bia mộ thứ ba là nằm ở vị trí không đáng chú ý ở dưới chân núi nơi này là một quần thể nhiều bia mộ nằm cạnh nhanh săn sát rất dày đặc chỉ có duy nhất cái bia mộ này là không bởi vì khoảng cách của nó với những cái bia mộ khác rất xa giống như một cái bia mộ bị lãng quên hơn nữa còn bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đen chỉ lộ ra một phần nhỏ của c h ó t bia đá lâm s i ê u trầm ngâm một lát cuối cùng quyết định lựa chọn cái bia đá không đáng chú ý nằm dưới chân núi cái bia mộ nằm ở trên đỉnh núi gây cho hắn một cảm giác khiết đảm lúc vừa nhìn thấy ngôi mộ kia hắn đã có cảm giác vô cùng sợ hãi hơn nữa dựa vào sự nhận thức của hắn đối với kỷ nguyên h ắ t cám thông thường những địa thế như thế này đại biểu cho sự cao quý trên ngọn núi này có rất nhiều bia mộ nhưng chỉ có duy nhất một bia mộ nằm trên đỉnh núi nó giống như một vị quân vương cô độc vị anh hùng được mai táng trong ngôi mộ kia có khả năng chính là vị anh hùng mạnh nhất anh hùng mạnh nhất sau khi phục sinh chính là vong anh giả mạnh nhất lấy thực lực của lâm siêu lúc này nếu đụng độ con vong anh giả trước kia vẫn có khả năng miễn cưỡng ứng phó được nhưng nếu đụng phải vong anh giả cấp bảy thì nháy mắt sẽ bị thuần sát Vũ lâm siêu nhanh chóng hạ xuống trước bia đá đứng một mình ở nơi hẻo lánh năng lực thượng đế lĩnh vực bao trùn vùng đất xung quanh may mắn không phát hiện ra khí tức hay dấu vết sinh hoạt của bất kỳ một vong anh giả nào lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiến gần về phía bia mộ anh hùng họa bộ lạc thái dương chi mộ họa sinh vào năm chín của kỷ thái dương trời sinh sức mạnh hơn người sau tuổi có thể nâng được h ồ n g thú trên bia mộ có ghi chép rất nhiều những chiến công lớn của tọa trong lòng lâm siêu máy động chăm chú đọc từ trên xuống dưới rất nhanh phát hiện ra thời điểm năm 1020, bộ lạc thái dương bùng phát đại nạn xuất hiện một loại dịch bệnh kỳ quái giết chết rất nhiều tộc nhân và biến họ thành sắc sống đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị hủy diệt sao hai mắt lâm siêu đăm chiêu suy nghĩ quái bệnh chính là dịch bệnh bây giờ sau khi quái bệnh xuất hiện hạ cũng với rất nhiều anh hùng đã đi ra tiền tuyến đầu tiên chiến đấu với rất nhiều quái vật và ti tan hoạ thi lâm siêu đọc xuống bên dưới nhưng bởi vì trải qua thời gian quá lâu những dòng chữ trên bia m ộ đã bị phong hóa ăn mòn không có cách nào đọc hết toàn bộ cho nên hắn đành phải bỏ qua một đời sự tích của hạ đã được lâm siêu đọc hết xem ra đây chính là một bộ sử sách từ bên trong sự tích của hạ có thể tìm được rất nhiều manh mối về quái bệnh lúc đó đánh giết người biến dị tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo bản vẽ thần khí lâm siêu từ bên trong bản ghi chép trên bia đ á tìm ra được hai danh từ kỳ lạ vị anh hùng tên họa này từng giết chết 38 người biến dị được liệt vào loại chiến công cao nhất giá trị còn cao hơn cả việc hắn giết chết hơn mười mấy vạn ti tan họa thi 38 người biến dị có thể so sánh với mười mấy vạn ti tan họa thi người biến dị là cái gì là thứ được tạo ra từ trong dịch bệnh hay cũng giống như bạch tuyết là sinh mệnh không rõ lai lịch bản vẽ thần khí đây là bản vẽ chế tạo binh khí hai mắt lâm s i ê u khẽ nhíu lại ở trong nhận thức của hắn thần khí là một loại vũ khí vô thượng nắm giữ sức mạnh vô địch những vũ khí hiện đại như máy bay và tên lửa ở thời cổ đại cũng được so sánh như thần khí lâm s i ê u đem hai điều này ghi nhớ kỹ trong lòng chờ sau này tìm hiểu tư liệu nhiều hơn nữa có lẽ sẽ tìm ra bí mật này người biến dị là gì t h â n khí là gì đợi sau khi quay lại bộ lạc hỏi vui chủ một chút có lẽ bà ta sẽ biết về vấn đề này trong lòng lâm siêu đã quyết nên không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa bàn tay nắm chặt cổ t h ư ờ n g đào từ trên đỉnh bia mộ xuống dưới sau đó kéo tấm bia mộ dưới mặt đất lên làm lộ ra một cái lỗ sâu hoắm ngươi biết cách đào mộ của người ti t à n không lâm siêu nói với a nubi cái miệng của ạ nú bị xuất hiện trên mu bàn tay phải cùng với một cái lơi dài thẹ ra từ trong miệng nói ta chưa từng tới nơi này nhưng có lẽ cái đầu của ta biết về việc này lúc nào ngươi tìm được đầu của ta ta có thể dễ dàng trợ giúp ngươi lâm siêu nhìn hủy diệt giả đang nằm trên cổ tay trái nói còn ngươi thì sao ngươi biết chứ tích t i c h chiếc kim đồng hồ c h ậ m chậm chuyển động phát ra những tiếng kêu tịp tịp nhỏ nhưng không có âm thanh nào đáp lại lâm s i ê u nhíu hai hàng lông mày lại lấy chiếc đồng hồ đeo tay xuống rồi dùng sức bóp mạnh một cái sức mạnh giờ đây của hắn đã tăng lên rất nhiều nháy mắt bóp nát chiếc đồng hồ màu đen a đừng đừng âm thanh của hủy diệt giả lúc này mới vang lên ta không có lời biếng ngươi không được đối xử như thế với ta thật không hai mắt lâm s i ê u hiếp lại nói xem ra ngươi đã nghĩ ra phương pháp đối phó vừa có thể tính giờ vừa có thể ngủ g ầ n ta không có ngụy biện lâm siêu tiếp tục bóp nát hủy diệt giả ta sai rồi ta nhận sai đừng đánh nữa hủy diệt giả kêu lên t h ẳ n g thiết lâm siêu không phí lời với hắn bèn nói ngươi có biết phương pháp tiến vào trong huyệt mộ của người ti tan chứ chuyện này đương nhiên là ta biết trước đây ta đã từng đào trộm mộ hủy diệt giả không chút nghĩ ngợi liền trả lời âm thanh mang theo vài phần kiêu ngạo vậy cái lăng mộ này làm thế nào để tiến vào lâm siêu hỏi nó ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết trừ khi ngươi đáp ứng thả ta đi còn tạm được hủy diệt giả đắc ý cười nói b à n điều kiện lông may lâm siêu n h í u lại tiếp tục bóp nát hủy diệt giả a nu bi liếm môi nói tiểu tử may ly lập à tiếp tục mạnh miệng thử xem ngươi câm miệng ngươi là đ ồ nhát gan chịu khuất phục trước nhân loại hủy diệt giả một bên gào lên thế thảm một bên v ẫ n nộ q u á t tạ nổ bì Quyền、6.